ba người đều là cam vô nhai bình thời bạn tốt tất cả đều là dược đồng thân phận đáp ứng lời mời đến đây xem lễ bọn họ thấy vệ vô kỵ một thân y phục hàng ngày cho rằng cũng là dược đồng đều cười ha hả hướng hắn chăm sóc lúc này một gã nam tử đã đi tới cam vô nhai cười nên liếu thượng thứ. vô nhai sư đệ có chuyện tình thật là không có ý tư a thật sự là xin lỗi a người tới cười hướng cam vô nhai ôn quyền lưu sư huynh đến tột cùng là chuyện gì a cam vô nhai nghe tiếng ngẩn ra Hỏi. Ta sư tôn đột nhiên có việc, không thể tới chủ trì chứng kiến, sư đệ của ngươi nghi thức bái sư, hoàn vọng kiến lượng. Người tới cười nói. Cam vô nhai thoáng cái sừng sốt, một lát nói không ra lời. Đệ tử bái sư, cần tự mình tìm một cái chứng kiến, thân phận cho là càng tôn quý càng tốt. Cam vô nhai nguyên là dự đồng thân phận thấp, tự nhiên không có những quan hệ này. Hắn chẳng chọc sai người, thật vất vả mới liên lạc với một gã luyện dược sư, khiến người ta đưa lên hậu lễ, làm hắn bái sư chứng kiến. Hiện tại chuyện tới trước mắt, tên này luyện dược sư dĩ nhiên đừng tới. Thấy chứng thân phận của người, ít nhất phải cùng làm bái sư tôn tương đương. Tìm không được người chứng kiến nghi thức bái sư, đó là rất lớn quét mặt mũi, ngày sau cũng sẽ trở thành trò cười. Còn là Cam vô nhai xưa nay có nhanh trí, lúc này cũng là thố không kịp đề phòng, thoáng cái mộp ở. Đây là người đưa tới hậu lễ, sư tôn khiến ta nhất tình trả, xin lỗi. Người mang lễ vật, phóng ở bên cạnh trên bàn đá, ôm quyền ly khai đi. Cam vô nhai sắc mặt lo lắng. liên tiếp thở dài không biết làm thế nào mới tốt cái này là một gã dược phong đệ tử đã đi tới tạ sư huynh tốt cam vô nhai xem thấy người tới vội vàng bài trừ khuôn mặt tươi cười hướng người tới ôm quyền con người cam sư đệ ngươi mời chứng kiến dược sư thế nào còn chưa tới a tạ sư huynh cười ha hả hỏi lập tức tới ngay lập tức tới ngay cam vô nhai thấp giọng cười làm lãnh đạo dựa theo chúng ta dược phong lệ cũ chứng kiến dược sư muốn sớm nửa canh giờ chạy tới cùng sư tôn gặp mặt tự thoại đây mới là cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng bây giờ còn không thấy người tới, người tốt nhất đi thôi một thôi. Sau nửa canh giờ, chính là nghi thức bắt đầu, sư tôn thật là tốt hiếu, còn có các vị các sư huynh đệ, đều đang chờ đây. Ngươi cũng mới tiến nhập sư môn, liền áo một chuyện tiếu lâm. Tạ sư huynh nhìn một chút cam vô nhai, cười một cái nói, ngươi chẳng lẽ không có mời đến chứng kiến dược sư a Lúc đầu ta nói giúp ngươi tìm một vị bái sư chứng kiến, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự mình tìm, ha hả Chứng kiến dược sư lập tức tới ngay, ha ha. Cam vô nhai vừa cười vừa nói. Nói cho cùng, ta sẽ chở của ngươi chứng kiến dược sư. Tạ sư huynh nói xong, phất ống tay háo một cái, quay đầu ly khai đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, cam vô nhai sắc mặt trầm xuống, vệ vô kỵ tiến lên, vội vàng hỏi nguyên nhân. Hắn nghĩ hung hăng gõ ta một khoản, thu một ít chỗ tốt, ta không có đáp ứng, tự mình sai người hỗ trợ. Không nghĩ tới hắn sẽ phía sau mấy chuyện xấu, phá hủy ta bái sư đại sự. Cam vô nhai hận hận nói, ta phỏng chừng ngươi mời dược sư, căn bản cũng không cảm kích, là phía dưới đệ tử động tay chân. Vệ vô kỳ nói, luyện dược sư chỉ cần thu lễ, cũng sẽ không cự tuyệt, không cần phải. Dùng một vị tông môn đệ tử tránh thức khó xử. Giải thích duy nhất, chính là tên này tạ sư huynh dùng quan hệ, từ đó động tay chân. Cam vô nhai gật đầu, cao mày áo nào nói, ta rõ ràng dùng xuất sắc coi là tốt, hôm nay ta nhất định sẽ rất lớn mặt giải, tuyệt sẽ không bị vẽ mặt, thật không ngờ a. Vô nhai, ngươi đừng có gấp, ta đi năn nỉ ta sư tôn Cát hàn, làm của ngươi bái sư chứng kiến. Vệ vô kỵ nói, Cát hàn là dược phong trưởng lão, lao vệ, ngươi trưởng nào thì lệ cắt trưởng lão vi sư. Cam vô nhai vô cùng kinh ngạc hỏi, việc này sau này sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết, ta đi tìm sư tôn, ngươi trước trở. Vệ vô kỵ nói xong, quay đầu ly khai đi. Nhìn vệ vô kỵ rời đi bóng lưng, cam vô nhai ánh mắt hiện lên tinh quang, nguyên lai xuất sắc không có gắt ta. Hôm nay ta cam vô nhai quyết định rất lớn mặt dài. Bên cạnh ba gã dược đồng cũng là xoa xoa tay, trên mặt lộ ra kinh sắc. Nguyên lai tên này vệ sư huynh, lệ các trưởng lão vi sư. Chúng ta cũng không nghĩ tới, còn tưởng rằng vệ sư huynh là dược đồng thân phận. Vô nhai, ngươi chừng nào thì làm quen như thế một vị bằng hữu. Cam vô nhai gật đầu, vỗ vô ba người vai. Việc này sau này nói cho các ngươi biết, ta muốn đi gặp mặt sư tôn, chuẩn bị đi. Nói xong, cam vô nhai xoay người ly khai. nhìn thấy mình sư tôn lý dược sư khởi bẩm sư tôn ta mời chứng kiến dược sư là dược phong cắt trưởng lão có một chút đình lại lập tức chỉ biết đến cam vô nhai nói nga ngươi cư nhiên có thể mời tới lý dược sư cho ngươi chứng kiến vi sư cũng làm dạng dỡ không ít ta và ngươi hai vị sư thúc ở nơi này nhi tính hậu ngươi mau đi nhanh đón không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa lý dược sư vừa cười vừa nói ngồi bên cạnh hai gã khác dược sư nghe cắt trưởng lão sẽ trước tới chứng kiến nghi thức bái sư đều cười gật đầu tông môn dược đường chỉ ba vị trưởng lão lại hướng thượng chính là cao nhất đường chủ mà trưởng lao dưới luyện dược sư đã có hơn 500 người có thể có được các trưởng lão đảm nhiệm bái sư chứng kiến đại gia trên mặt đều có quang hái cam vô nhai đáp ứng một tiếng xoay người đi ra ngoài trước mặt đụng phải tạ sư huynh xem ra bọn ngươi dược sư là sẽ không tới tạ sư huynh nhìn có chút hả hê đã đi tới ta cho ngươi ra cái chủ ý nguyên lai giá cả gấp ba Ta cho ngươi tìm một gã bái sư nhân chứng. Hắn thế nhưng chúng ta dược phong đường chủ mười đại đệ tử một trong, thân phận không thể so vậy luyện dược sư thấp. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ký giấy nợ, ta lập tức cấp cho ngươi tốt. Cồn vật bi, thì effort. Chương 541, ngươi có thể lăn. Cam vô nhai nghe xong tạ ơn lời của sư huynh, trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại cố ý giả ra khuôn mặt u sầu. Cái này, Thỉnh tạ sư huynh dung ta suy tính một chút, ta thật sự là cầm không giá a. Lúc này ngươi còn muốn lo lắng tạ sư huynh vẻ mặt không thèm cho ngươi một khắc thời gian vượt ra khỏi một khắc thời gian thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi đa tạ cam vô nhai cười một cái nói tạ sư huynh phất ống tay háo một cái quay đầu hướng bên cạnh đi đến đi tới góc chuyển tiến một gian thiên phòng lệnh bên trong phòng ngồi hai gã nam tử tạ sư huynh vẻ mặt tươi cười hướng bên cạnh nam tử gật đầu sau đó hướng ngồi ở chủ vị ngọc diện nam tử ôm quyền không người ngũ ca ta đã hướng tiểu tử kia nói lập tức được chịu thua đáp ứng tiểu tạ ơn ta là nghe xong lời của ngươi nói mới đem ngũ ca cho tìm tới ngươi cũng cho ta nói tiểu tử kia không cần bên cạnh nam tử nói sao có thể chứ ta xem cam vô nhai tiểu tử kia sầu mi khổ kiểm trong lòng đang đang do dự lập tức được đáp ứng nếu như xuất hiện cái gì đường rẽ ta tiểu tạ ơn nguyện ý bồi thường ngũ ca tổn thất tạ sư huynh cười nói vị kia kêu ngũ ca nam tử nhìn tiểu tạ ơn gật đầu cười cười Phất tay khiến hắn đi ra ngoài trước. Ta đây liền đi ra ngoài trước nhìn, làm phiền ngũ ca, ở chỗ này chờ một chút chỉ trong lát. Tạ sư huynh cười, xin cáo lui đi. Lúc này, đứng ở lộ khẩu cam vô nhai, nóng nảy trong lòng, như giã hỏa liệu nguyên thông thường. Cũng may hắn dân cờ bạc tính cách, thiện với che giấu mình bề ngoài, nhìn qua cùng bình thường không có khác nhau. Lão vệ a lão vệ, ta tốt vệ ca, ngươi có thể nhìn bạn không cần có cái gì sơ suất à? Ta đã tại sư tôn trước mặt nói, nếu như không được. Sau này ta tại sư môn đã có thể cũng nữa không ngốc đầu lên được. Cam vô nhai nghĩ vậy nhì, vội vàng lấy xúc sắc, hợp ở trong tay lắc lắc, mở trường vừa nhìn, tại sao là loại này biểu hiện a, hoàn toàn không có đạo lý a. Ác, không đúng. Ta lầm, một lần sự tình chỉ có thể tính một lần, không thể hai lần bói toán, lần thứ hai liền thắt loạn. Ta là quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn a. Cam vô nhai thu xúc sắc, tiếp tục kiên trì chờ đợi. Tạ sư huynh đã đi tới, cam sư đệ. Người nghĩ kỹ chưa? Thời gian thế nhưng sắp tới, còn chưa tiến nhập sư môn, để sư tôn tại trước mặt bằng hữu mất mặt, nhìn ngươi sau này thế nào lan lộn. Tạ sư huynh, ta đang tính toán ta tài lực A, của ngươi muốn giá quá cao, hàng một hàng A. Cam vô nhai vẻ mặt khổ tường, đối tạ sư huynh nói, không thể thiếu. Tuyệt không có thể thiếu. Tạ sư huynh chạm đinh cắt thiết, khẩu khí thức cứng, tông môn công hơn điểm số, ngươi sau này có thể chậm rãi kiếm, cùng tiền đồ của ngươi so sánh với, như vậy một điểm công hơn điểm số. Coi là cái gì đây? Thực sự cầm không ra a, Tạ sư huynh, ngươi còn không bằng giết ta tốt lắm. Ta tính qua ta toàn bộ thân ra, không có số này a. Cam vô nhai lắc đầu, thật dài địa thở dài. Tính toán một chút, nhìn ngươi thực sự cầm không được, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Tạ sư huynh vừa cười vừa nói. Ngươi nguyện ý hạ thấp trào giá. Cam vô nhai cười hỏi. Ngươi tưởng đẹp, ta là cho ngươi trước thiếu, theo giai đoạn hoàn lại tông môn công hơn điểm số. Bất quá! muốn tại thì ra là cơ sở thượng tăng thêm một chút điểm quyền làm lợi tức ngươi thấy thế nào tạ sư huynh cười hỏi cam vô nhai cau mày trầm tư một lúc lâu cắn răng đáp ứng tốt ngươi ở đây như chờ ta lập tức đi lấy giấy bút ngươi muốn ký tên đồng ý nhỏ tiên huyết là bằng đắp lên eo của ngươi bài ẩn ký tạ sư huynh cười ha hả xoay người đi không lâu sau tạ sư huynh mang giấy bút cầm tới tại ven đường trên tảng đá bày xong khiến cam vô nhai lập được chứng tử tạ sư huynh Của ngươi hành văn tốt, cũng là ngươi tới viết ta. Cam vô nhai cười nói. Của ngươi giấy nợ, muốn ta tới viết. Ha ha. Tạ sư huynh nhịn không được bật cười. Ngươi viết xong, ta ký tên đồng ý chữ của ta viết không được khá xem, còn là tạ sư huynh đại lao. Cam vô nhai cười nói. Tạ sư huynh nghe cam vô nhai khen tặng trong lòng dương dương đắc ý, nằm ở trên tảng đá, bắt đầu chấp bút viết lên giấy nợ tới. Chỉ chốc lát sau, giấy nợ viết xong, tạ sư huynh cười đưa cho cam vô nhai. Ngươi xem mặt trên viết mức đến cùng đúng hay không? Hiện tại ngươi có thể lăn. Cam vô nhai không có đi nhận giấy nợ mà là nhìn đối phương, cười mắng. Ngươi, ngươi. Tạ sư huynh trợn mắt hốt mồm, phản phất con rối thông thường. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nhất quán ăn nói khép nép cam vô nhai, sẽ ở trong lúc bất trợt, đối với hắn vung ra một câu nói như vậy tới. Ngươi cái gì ngươi? Mau cút ta, hiện tại đã không cần ngươi. Cam vô nhai nói xong, xoay người hướng chạy tới vệ vô kỵ đi đến. trình trọng phủi một cái y sam chấn tay háo mà lễ vạn bối cam vô nhai tham kiến các trưởng lão miễn lễ lão phu không thích cái này tục lễ ngươi là bạn của vệ vô kỵ để ta làm ngươi bái sư nhân chứng Cắt hàn vừa cười vừa nói cảm tạ các trưởng lão sư tôn liền ở phía sau ta cùng ngươi đi vào cam vô nhai vừa cười vừa nói không cần lão phu tự mình đi vào ngươi phụng bồi vô kỵ a Cắt hàn cười hướng trong tính đường mặt đi đến nguyên lai hắn tìm các trưởng lão làm bái sư nhân chứng lại vẫn ở chỗ này diễn trò, cố ý trêu chọc với ta. Tạ sư huynh nhìn cách đó không xa cam vô nhai, trong mắt sắp toát ra hỏa tới, khớp hàm cắn được băng băng địa văng lên. suy nghĩ lại một chút tự mình muốn cùng ngũ ca giải thích, trong lòng hắn từng đợt địa nghĩ mà sợ, đây chính là đường chủ đệ ngũ đệ tử. tại tông môn thân phận của dự phong không thể so vậy luyện dược sư thấp. cam vô nhai cùng vệ vô kỵ hai người lại phảng phất khi hắn không tồn tại dường như, cười nói từ bên cạnh hắn mà qua. tạ sư huynh một bước tiến lên. Chỉ vào cam vô nhai, vẻ mặt đều là hận ý, nói liên tục tam chữ tốt, xoay người ly khai đi. Ngươi vừa mới nói với hắn cái gì, đem hắn khí thành như vậy. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Hắn giúp ta tìm bái sư nhân chứng, cũng hướng ta xảo trá, ta làm bộ đáp ứng rồi. Hắn hưng phấn quá mức viết giấy nợ, khiến ta ký tên đồng ý, ta là hắn lăn, sau đó hắn liền khí thành như vậy. Cam vô nhai đáp. Coi hắn cái dáng vẻ kia, phỏng chừng sẽ hận ngươi cả đời. Vệ vô kỵ cười nói. muốn hận thì tới đi, ai sợ ai nha. hắn còn chưa phải là giống như ta, luyện khí cảnh thực lực, ngay cả hơi cường, cũng là cực kỳ có hạn. Cam vô nhai nói đến đây nhi, thở dài, lão vệ à, ta tốt vệ cả ta vừa mới thật đúng là lòng nóng như lửa đốt. nếu như các ngươi đến chậm một bước, nói không chừng ta liền cắn răng đáp ứng điều kiện của hắn. vệ vô kỵ cười cười, chở mình tay lấy ra một quả không gian chữ vật, đưa cho Cam vô nhai, đây là ta đưa cho ngươi bái sư hạ lễ, chúc mừng. không gian chữ vật. Lão vệ lễ vật này quá quý trọng. Ta, ta không thể nhận. Nếu như, ngươi nhất định phải đưa cho ta, ta cũng có thể thu. Nhận lấy. Cam vô nhai có chút nói năng lộn xộn. Vô nhai, ngươi không cần khách khí, ta tại Quy Nguyên Tông cũng chỉ có một mình ngươi hoạn nạn bằng hữu. Vệ vô kỵ cười nói. Vậy đa tạng, lão vệ, thật là đa tạng. Cam vô nhai cảm động gật đầu. Đợi lát nữa nghi thức bái sư thượng, ta sư tôn còn có một phần lễ vật. Vệ vô kỵ nói. Lễ vật gì? Cam vô nhai hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vệ vô kỵ cười nói. Hai người hướng phòng đi đến, nghi thức bái sư lập tức bắt đầu cử hành. Cồn vật bi, Thì F. mươi 542, Quy Nguyên Thành. Cao đường bên trên, Lý Dược Sư ngồi ngay ngắn ở giữa, bên cạnh là bái sư nhân chứng cắt hàng trưởng lão. Nửa chỗ bên cạnh, chính là Lý Dược Sư hai vị xem lễ bạn tốt, cũng là thân phận của luyện Dược Sư. Còn lại lần tòa, chính là Lý Dược Sư môn hạ trọng yếu đệ tử. Tạ sư huynh cũng ngồi ở trong đó, tuy rằng trong lòng hắn hận ý, như liệt hỏa tăng vọt, nhưng lúc này cũng không khỏi không làm ra vẻ mặt tươi cười hình dạng. Tiểu đồ may mắn mời được các trưởng lão, hạ mình làm bái sư nhân chứng, lệ nghi thức bái sư làm dạng dỡ không ý ta. Lý dược sư hướng cạnh ngồi các hàn trưởng lão gật đầu cười nói. Quý đồ cam vô nhai là ta dược phong phần tuân kiệt, ngày sau tông môn dược đường, còn muốn dựa vào bọn họ phát dương quang đại. Các hàn cười nói. Canh giờ đã đến, vậy chúng ta mà bắt đầu nghi thức a." lý dược sư cười nói các hàn cười gật đầu to thanh âm của truyền ra ngoài bái sư người cam vô nhai tiến lên quỳ lạy cam vô nhai thay đổi một thân dược phong đệ tử trang phục từ bên cạnh cất bước đi lên đứng ở lý dược sư đầu dưới rung động y mệ hai tay háo vức động quỷ sư tôn lý dược sư trước mặt của lý dược sư nhìn trước mặt cam vô nhai trước tiên là nói về lời giáo huấn sau đó cố gắng tiếp theo ban tặng một cái khéo léo luyện rực lò dựa theo nghi thức tiến trình kế tiếp là nhân chứng các hàn trưởng lão ban thường lễ các hàn trưởng lão lấy ra một cái khéo léo hậu quả đưa cho cam vô nhai cam vô nhai hai tay tiếp nhận mở ra vừa nhìn dĩ nhiên là một quả ma thú nguyên đan cái này miếng ma thú nguyên đan trung gian ma thú đầu chảo thân người đều rõ ràng có thể thấy được dử tận hình dạng trông rất sống động dường như muốn phá vỡ nguyên đan trốn chạy đi thông thường ai nha như vậy hậu lễ tiểu đồ thật là quý không dám nhận a lý dược sư thấy cái này miếng ma thú nguyên đan kinh ngạc kêu lên hai vị xem lễ thật là tốt hữu dược sư càng không kềm chế được tiến lên vài bước gần gũi địa tỉ mỉ quan sát tốt một quả ma thú nguyên đan như vậy phẩm chất thật sự là ít thấy ta xem ít nhất giá trị hơn 10 miếng linh thạch Cam vô nhai cũng sợ ngây người thông thường nhân chứng đều là tùy tiện đưa lên một chút lễ vật hơi ý tứ thật không ngờ các trưởng lão sẽ đưa ra như vậy một quả ma thú nguyên đan phải biết rằng mỗi danh đệ tử tránh thức đang hoàn thành nhất định tông môn nhiệm vụ sau khi một tháng mới có thể có đến một quả linh thạch cái này giá trị hơn 10 miếng linh thạch ma thú nguyên đan đối với một cái đệ tử mà nói thật sự là quá phong phú ngồi ở đầu dưới môn nhân đệ tử nhìn cam vô nhai trong tay ma thú nguyên đan đều lộ ra biểu tình hâm mộ lẫn nhau giữa xì xào bàn tán nghị luận ầm ĩ trong lòng bọn họ đều ở đây tính toán tên này mới tiến nhập sư môn cam vô nhai cam sư đệ cùng các trưởng lão quan hệ không cạn ngày sau định phải thật tốt địa thân cận không thể chậm trễ Tạ sư huynh nhưng trong lòng thì hối hận được ruột đều thành, Cam Vô Nhai có quan hệ như vậy, ngày sau không chỉ không thể trả thù lại, sợ rằng mình đi sự cũng được cẩn cẩn rực rực. Kế tiếp nghi thức, Cam Vô Nhai cùng đồng môn chào. Hắn thoải mái đi tới đồng môn trước mặt, lần lượt ôm quyền ra mắt. Tạ sư huynh, mời. Cam Vô Nhai cố ý cười nhìn đối phương. Cam sư đệ, tốt. Tốt. Tạ sư huynh giọng nói ti khiêm, không dám với ngẩng đầu cùng Cam Vô Nhai ánh mắt đối diện. Cam Vô Nhai cười mà qua. Cùng vị kế tiếp đồng môn trào. Nghi thức Bái sư hoàn tất, mọi người tán đi. Cam vô nhai cảm ơn vệ vô kỵ tương trợ, hắn biết ma thú nguyên đan cũng là vệ vô kỵ chi vật, thông qua các trưởng lao chuyển tặng tự mình, trong lòng cảm kích tột đỉnh. lão vệ, thật không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, ngày mai chúng ta cùng đi quy nguyên thành, hảo hảo kiến thức một phen. Cam vô nhai nói, tốt, ta cũng muốn đi xem, tùy tiện hối đoái một ít tông môn công vân Vệ vô kỵ cười nói, Sau này bắt đầu luyện khí cảnh tu luyện, cần tông môn công hân, đổi lấy các loại tu luyện tài nguyên. Cho nên vệ vô kỵ chuẩn bị bán ra một ít ma thú nguyên đan, đổi lấy cần công hơn điểm số. Hai người nói chuyện phía một trận, ước định tốt thời gian sau khi, liền từng người ly khai đi. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ cùng cam vô nhai gặp mặt, duyên sơn đạo cùng nhau xuống núi. Đi tới sơn môn chỗ, chấn thủ đệ tử thấy hai người, tiến lên ngăn cản lối đi. Hai người hiện tại đều là đệ tử chính thức, có thể tự do xuất nhập. Hướng Trấn thủ đệ tử đưa ra thân phận lệnh bài sau khi xài bước địa ly khai sân môn. Đi tới chống trải chỗ, hai người dừng bước đợi chờ. Một lát sau, cầm loại thanh minh từ trên cao chuyển đến, một con to lớn chim bay đáp xuống hai người trước mặt của. Chúc mừng A, cam sư huynh, tiểu đệ sau này phải nhiều nhiều ngưỡng trượng. Chân sơn từ trên lưng chim nhảy xuống tới, hướng cam vô nhai chắp tay, đã đi tới. Hắn đột nhiên phát hiện vệ vô kỵ cũng là luyện khí cảnh, cả kinh mở to hai mắt nhìn, vệ, vệ huynh. ngươi cũng tấn trước cơ duyên đúng dịp rốt cục đột phá vệ vô kỵ cười nói sau này phải dựa vào các ngươi nhị vị nhiều hơn đề huề chân sơn cười nói sơn ca chính ngươi cũng phải cố gắng a cam vô nhai cười nói ta đã chuẩn bị nhiều tích góp từng tí một một ít linh thạch nhiều hơn chút nắm chặt được rồi các ngươi lúc nào đi dịch thú đường chọn ma thú tọa kỵ tiểu đệ ta có thể cho nhị vị để cử tốt nhất phi cầm chân sơn cười hỏi trở thành đệ tử tránh thức sau khi có lưỡng đạo nhất định quan khẩu đạo thứ nhất quan khẩu liền là thông qua tông môn khảo hạch từng đệ tử phải có đủ tương đối thực lực khả năng được phép ly khai tông môn hoàn thành nhiệm vụ cái này hoàn toàn vì các đệ tử an toàn nghĩ nếu như tông môn đệ tử không sẽ vượt qua thế tục thực lực đi ra tông môn liền trở thành bị thế tục cám toán đối tượng tự mình toi mạng không sao cả còn sẽ liên lụy tông môn trở thành trò cười đạo thứ hai quan khẩu chính là tuyển chọn ma thú toạ kỵ đi ra tông môn hoàn thành nhiệm vụ Đều là đường xá xa xôi, dùng ma thú thay đi bộ, tự nhiên là bất lo dùng ít sức. Dịch thú đường có thuần dưỡng tốt ma thú, bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, cái gì cần có đều có. Các đệ tử chỉ cần dụng công hân điểm số, liền có thể đổi lấy thu được. Bất quá, đại đa số đệ tử đều sẽ chọn phương tiện phi cầm ma thú, mặt đất chạy, trong nước bơi, chỉ dưới tình huống đặc thù mới sẽ chọn. Qua một trận rồi hay nói, chúng ta mới được là đệ tử chính thức, hiện tại cũng không có nhiều như vậy công hân điểm số. Cam Vô Nhai nói: Không sao cả à, Cam sư huynh, vệ sư huynh, hai vị muốn đi gặp lựa chọn sử dụng ma thú, ta có thể giới thiệu các ngươi trước thiếu. Chỉ bất quá từng tháng muốn thu lấy một chút chi phí, quyền tác lợi tức, ha ha. Trần Sơn cười nói: A, các ngươi dịch thú đường cũng có thể thiếu sổ sách, ta thế nào không biết. Cam Vô Nhai cả kinh nói: Vẫn luôn có thể, người trước đây không có hỏi, ta cũng liền chưa nói. Trần Sơn cười nói: Sơn ca. ngươi bây giờ trái lại đem kiếm công hơn điểm số trở thành tu luyện chuyện chính một lòng một dạ địa phát tải cam vô nhai trêu gẹo nói không có cách nào à thực lời nói à nửa năm trước sự tu luyện của ta liền đạt tới giới hạn điểm có thể đột phá tấn trước thế nhưng thiếu khuyết linh thạch ta không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể buông tu luyện liều mạng nhiều kiếm một chút không sợ nhị vị chê cười trở lại dịch thú đường ngay cả cho cái này xúc sinh quét tức đồ cất đáy chuyện ta đều là tranh nhau làm chân sơn thở dài điệu nói Yên tâm đi, cần phi cầm ma thú thời điểm, chúng ta nhất định đi tìm người, vì thủy bất lưu ngoại nhân điền nhà. Bất quá, lúc này chúng ta thật là không cần. Cam vô nhai cười nói. Việc này cứ quyết định như vậy, cần thời điểm, nhất định phải tìm ta, không được cho người khác. Chân Sơn nói. Yên tâm đi, ta cam vô nhai nói chuyện nhất định chắc chắn. Cam vô nhai cười nói. Ba người cười cười nói nói, cùng nhau đứng ở cự trên lưng chim, hướng quy nguyên thành bay đi. Cồn bi, chương năm trăm ma thú nguyên đan cự điểu phi hành đại sau nửa canh giờ vệ vô kỵ rốt cục nhìn thấy xa xa thành thị quy nguyên thành thành lập tại đàn ngọn núi trong lúc đó ở vào quy nguyên tông vị trí trung tâm thành trì nhìn qua cũng không tính cao cùng thế tục thành trì không có khác nhau trong thành có tông môn chấp pháp đường đệ tử chuyên môn phụ trách trật tự các loại vi phạm tông quy việc mang bị nghiêm khắc trừng phạt chân sơn ở trên không khoáng chỗ đánh xuống cự điểu vệ vô kỵ hai người cùng chân sơn cáo biệt hướng trong thành đi đến cửa thành có tông môn đệ tử gác nghiệm qua thân phận của hai người lệnh bài nghiêng người khiến đi vệ vô kỵ trải qua cửa thành thời điểm cảm giác một cổ to lớn ý thức từ trên người tự mình bào qua cực kỳ địa không được tự nhiên đây là cửa thành pháp trận cho là kiểm tra giám sát phần dùng bắt đầu cảm giác không quá thói quen lâu ngày liền tự nhiên thói quen cam vô nhai nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ gật đầu cùng cam vô nhai cùng nhau đi vào trong thành trong thành trên đường phố Ngoại trừ quy nguyên tông đệ tử ở ngoài, còn có một chút tán tu, cùng cái khác tông môn đệ tử. Cam vô nhai nói cho hắn biết, không bùn tông tu giả bái phòng quy nguyên tông, thông thường đều ở đây quy nguyên thành ngủ lại. Chỉ có thân phận cao quý chính là tu giả, mới bị đón vào tông môn chuyên thiết lập đi quán. Cam vô nhai tuy là lần đầu tiên tới quy nguyên thành, nhưng trước khi cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn mang theo vệ vô kỵ trước đổi lấy quy nguyên thành địa đồ, sau đó như người dẫn đường thông thường dẫn đường, nơi du lãm đi dạo dâng lên. Trong thành phương tiện đủ, tiểu lâu trà lâu, lôi đài tỷ võ, như thế tục thành trì thông thường. Tông môn mỗi cái phân đường đều ở đây trong thành, thiết lập có cửa hàng, bán ra thu mua các loại tu luyện tài nguyên, tài liệu. Đi tới dịch thú đường cửa hàng, vệ vô kỵ lấy ra hơn 300 miếng ma thú nguyên đan, giao cho cửa hàng đệ tử bán ra. Hắn hiện tại cùng sở hữu 6.000 hơn 300 miếng ma thú nguyên đan, cái này nguyên đan chỉ là số lẻ, mà lại đều là một ít loại kém nguyên đan, giữ ở bên người vô dụng. liền lấy ra nữa đổi lấy tông môn công vân sư huynh dĩ nhiên có nhiều như vậy nguyên đan dịch thú đường đệ tử kinh dị nói một điểm cơ duyên trùng hợp gặp gỡ vệ vô kỵ cười đáp hai vị sư huynh trước chờ một chút ta lập tức khiến người ta nghiệm chứng đệ tử phụng dâng trà thơm thỉnh hai người hơi ngồi chỉ chốc lát đi vào cửa hàng phía sau lão vệ người ở chỗ nào bắt được nhiều như vậy nguyên đan a cam vô nhai cũng ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi ta tại bắc mạng hoa nguyên Tìm được một chỗ kỳ quái địa phương, khắp nơi đều là chết đi ma thú, cho nên đạt được cái này Nguyên Đan. Vệ Vô kỳ đáp, "Tốt như vậy địa phương, chúng ta qua một thời gian ngắn đi một chuyến, phát tải. Cam vô nhai cao hứng nói, "Hay là thôi đi, cái kia địa phương đáng sợ, ta cũng không muốn đi vào lần thứ hai." Vệ Vô Kỵ nhớ tới Hắc ám thế giới, lắc đầu. "Ai, ta cũng biết loại cơ duyên này, có thể gặp không thể cầu a." Cam vô nhai bóp cổ tay thở dài, liên tiếp lắc đầu. Lúc này rời đi đệ tử mang theo ba người cùng đi đi ra bốn người cùng nhau đọc thủ tại chỗ nghiệm chứng ma thú nguyên đan đẳng cấp vệ vô kỵ cùng cam vô nhai khác nghề như cách núi đối nguyên đan phân loại tự nhiên là không hiểu nhiều hai người một bên nghe bốn người đánh giá thuật thỉnh thoảng lại nói thỉnh giáo hai vị sư huynh có thể đem nguyên đan bắt được dịch thú đường giao dịch coi như là chọn đối địa điểm nếu như cùng những người khác tại đến lúc cửa hàng giao dịch bảo chứng các ngươi trong buổi họp làm có hại một gã đệ tử vừa cười vừa nói Đến lúc cửa hàng là tông môn đệ tử vì mình giao dịch thuận tiện, đến lúc cho thuê cửa hàng. Bán ra đồ vật khó phân thiệt giả, buôn bán song phương tự nguyện giao dịch, nhưng nếu như bị lừa bị lừa, cũng chỉ có tự gánh lấy hậu quả. Có thể nói tại đến lúc cửa hàng bị lừa của người, hầu như mỗi ngày đều có. Nhưng cũng có người con mắt tinh đời, thu được kinh người thu hoạch, hết thể đều phải xem ánh mắt của mình. Bốn gã đệ tử bắt đầu kiểm nghiệm ma thú nguyên đan, cam vô nhai ở bên cạnh nhìn, nhất thời hứng khởi. mang đạt được kia miếng nguyên đan đem ra thỉnh bốn người hỗ trợ giám định dịch thú đường giám định là tông môn nhất quyền uy giám định bất quá chúng ta muốn thu lấy nhất định chi phí đệ tử nói tùy tiện nhìn cũng muốn chi phí cam vô nhai không muốn tiêu pha đó là dĩ nhiên sư huynh là dược đường đệ tử dược đường tại quy nguyên thành cửa hàng giúp người giám định dược liệu cũng giống như vậy muốn thu lấy chi phí một gã đệ tử cười đáp thỉnh mấy vị sư huynh hỗ trợ giám định một chút cần chi phí từ ta bán ra nguyên đan trung khấu trừ tốt lắm vệ vô kỵ xen vào nói lão vệ ha ha cái này liền đá tạ cam vô nhai cười hất hất đạo vệ vô kỵ cười cười ý bảo cam vô nhai không cần khách khí một gã đệ tử mạn bất kinh tâm tiếp nhận hộp gấm mở ra lập tức lộ ra vẻ mặt ngũ giai đẳng cấp ma thú nguyên đan dĩ nhiên là ngũ giai nguyên đan tháng nay trong ta là lần thứ hai thấy ngũ giai nguyên đan thật đúng là may mắn a cái khác ba gã đệ tử cũng cùng nhau vây quanh nhìn hộp gấm trung nguyên đan tấm tắc lấy làm kỳ nguyên đan thông thường phân loại chủ yếu là xem hình thái ma thú rõ ràng trình độ cùng sở hữu chín đẳng cấp mới vừa có thể nhìn ra hình thái ma thú phân rõ tay chân tứ chi nguyên đan thuộc về mặt trở. hướng về phía trước là nhất giai cấp 2, thẳng đến cao nhất kiểu giai bốn người tỉ mỉ quan sát một mực nhận định này miếng nguyên đan tuyệt đối là ngũ giai phẩm chất nguyên đan kế tiếp bốn người bắt đầu hướng về vô kỵ hai người đẩy mạnh tiêu thụ việc làm ăn của mình bọn họ có thể xuất cụ quy nguyên tông dịch thú đường quyền uy phủ văn chứng minh chứng thực cái này miếng nguyên đan là ngũ giai nguyên đan Vệ vô kỵ không rõ ràng lắm cái gì là phủ văn chứng minh liền hướng bốn người tuân hỏi rõ cái gọi là phủ văn chứng minh chính là một cái nho nhỏ ngọc phù pháp trận khởi động ngọc phù sau khi phía trên trường một thước hiện ra nguyên đan huyễn ảnh hình vẻ cũng có tông môn dịch thú đường đặc thù ấn ký chứng thực kỳ nguyên đan đích thực ngụy chỉ là xuất cụ loại này quyền uy ngọc phủ chứng minh cần hai người nỗ lực một ít nho nhỏ chi phí. Đa tạ bốn vị sư huynh, cái này quyền uy chứng minh ta cũng không cần. Ha ha. Cam vô nhai thu hồi nguyên đan, vừa cười vừa nói. Bốn người lại vội vàng hỏi, Cam vô nhai có nguyện ý hay không bán ra cái này miếng nguyên đan. Cam vô nhai dân cờ bạc thiên tính, phương diện này so với ai khác đều tinh, đương nhiên là huyện ngôn cự tuyệt. Bốn người khuyên bảo vô dụng, không thể làm gì khác hơn là thở dài tiếp tục kiểm kê nguyên đan. Một hồi công phu Liên mang nguyên đan kiểm kê phân loại. Vệ vô kỵ bán ra nguyên đan, tổng cộng có 317 miếng. Trong đó mạt chờ 98 miếng, nhất giai 139 miếng, cấp mươi hai miếng, tam giai 8 miếng. Bỏ nghiệm chứng ngũ giai nguyên đan chi phí, tổng cộng đổi ngũ vạn 7000 điểm tông môn công hân. Một gã đệ tử xuất cụ công văn, viết lên công hân điểm số, đắp lên dịch thú đường ấn ký, giao cho vệ vô kỵ, hai vị sư huynh, thỉnh mang bổn đường công văn, giao cho công hân đường. có thể mang công hân điểm số chuyển tới các ngươi danh nghĩa. Công hân đường tọa lạc tại quy nguyên thành trung, chức trách chính là xác định quản lý từng đệ tử công hân điểm số. Tại điểm này thượng cùng thiên châu quốc ngân hàng tư nhân không sai biệt lắm. Vệ vô kỵ hai người cáo từ ly khai, đi tới quy nguyên thành công hân đường, nộp lên công văn. Tất cả công hân điểm số cũng liền chuyển đến vệ vô kỵ danh nghĩa. Hai người đi ra công hân đường, trước mặt tới một gã tông môn đệ tử, cười tiến lên đón. Vệ vô kỵ hai người vô cùng kinh ngạc. không rõ đối phương vì sao chặn đường, người lại vẻ mặt tươi cười, ôn quyền chắp tay. Ta nghe nói hai vị sư huynh có một quả ngũ dai ma thú nguyên đan, tại hạ nhu cầu cấp bách vật ấy, vạn mong nhị vị sư huynh bỏ những thứ yêu thích. Cam vô nhai nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng đắc ý, trên mặt lại lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. ngũ giai nguyên đan trái lại có một quả như vậy, bất quá ta hiện tại không muốn bán ra. Chương 544 cửa hàng giao dịch người bị Cam vô nhai cự tuyệt. vẫn đang vẻ mặt tươi cười, không có một chút nổi giận hình dạng. Đã quên tự giới thiệu, tại hạ cốc thiên hóa, là tông môn luyện khí đường đệ tử. Hai vị sư huynh mà lại mạc nhanh như vậy liền cự tuyệt tại hạ, ta cũng có một chút đồ vật, nói không chừng các ngươi phải dùng tới. Người tới cười nói. ngươi chính là cốc thiên hóa, tông môn thiên điệu nhân tam bảng, người người trên bảng vật. Cam vô nhai kinh ngạc kêu lên. Ha ha, xấu hổ, tại hạ đúng là. Người bảng 300 người, cốc thiên hóa tên. Cũng là kính bồi ghế hạ bét Cốc thiên hóa vừa cười vừa nói Tông môn thiên địa nhân tam bảng Đây rốt cuộc vậy là cái gì Vệ vô kỵ không hiểu hỏi Vị sư huynh này không biết sao Cái này tử đến phiên quốc thiên hóa ngạc nhiên Cam vô nhai vội vàng giản đơn giải thích Tông môn mỗi 3 năm tổ chức một lần luận võ đại hội Tông môn đệ tử có thể tự hành báo danh Xuất sắc người xếp vào thiên địa nhân tam bảng nhóm Người bảng lấy 300 danh Địa bảng lấy 200 danh Thiên bảng 100 danh Những người này có thể tiến nhập Linh Quốc Bí Cảnh, ở bên trong tu luyện 3 năm. Linh Quốc Bí Cảnh Trong, tư nguyên linh khí phong phú, thật là tu luyện thắng địa. Tầng ngoài linh khí nồng nặc trình độ, là tông môn địa vực gấp 3, người về bảng 300 người sử dụng, trung tầng khu vực là ngoại giới gấp 6 lần, địa bảng 200 người sử dụng, tầng bên trong còn lại là ngoại giới cựu lần, do thiên bảng 100 người hưởng dụng. Lại có chuyện như vậy. Vệ vô kỵ cũng theo đó động dung, nếu như là thu được thiên bảng tư cách, chẳng phải là tương đương với suốt ngày ngâm mình ở linh khí trong. Đối với tu luyện đó là thiên đại trợ lực A. Bất quá tranh đoạt tam bảng có nhất định điều kiện, đệ nhất, phải là chính thức tông môn đệ tử, lại trở thành đệ tử tránh thức thời gian, không thể vượt lên trước 15 năm, đệ nhị, phải là tông môn làm ra nhất định công hiến, cũng chính là phải hoàn thành một ít khó khăn nhiệm vụ. Cam vô nhai nói, như vậy tông môn luận võ, ta nhất định phải tham gia, nỗ lực tranh thủ một chút. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói bất quá tiếp theo tông môn luận võ muốn hơn 2 năm sau cam vô nhai nói cũng chính là 3 năm kỳ đầy sau khi tông môn đệ tử lại đem một lần nữa luận võ tranh đoạt thiên địa nhân tam bảng cũng chính là linh cốc tu luyện tư cách còn chưa thỉnh giáo hai vị sư huynh đại danh cốc thiên hóa cười hỏi thất lễ thất lễ quan cố đến đàm luận chuyện khác đi ta là cam vô nhai vị này là bằng hữu của ta vệ vô kỵ đều là tông môn dược đường đệ tử cam vô nhai vừa cười vừa nói vệ vô kỵ Ta nhớ kỹ nửa năm trước, tàng kinh điện truyền công đường tiền, có vị cựu Trọng Thiên tông môn, khiêu chiến luyện khí cảnh tu giả, tên là Vệ Vô Kỵ, chẳng lẽ chính là sư huynh? Cốc Thiên Hóa ngạc nhiên hỏi. Đúng là tại hạ, lúc đó lòng căm phẫn xuất thủ, chê cười. Vệ Vô Kỵ ôm quyền cười nói. Cốc Thiên Hóa vội vàng cười hòa lễ, ba người tại lời nói chung, quan hệ gần một ít. Vệ Vô Kỵ cùng Cam vô Nhai, quyết định đi trước đến lúc cửa hàng, nhìn Cốc Thiên Hóa nói đồ vật, rồi mới quyết định Ba người đi qua mấy cái chừng ai, đi tới đến lúc cửa hàng đường cái. Vệ vô kỵ thấy trên đường phố người đến người đi, như nước chảy. Hai bên đường phố cửa hàng, rất nhiều trong cửa hàng của người, đều là mang mặt nạ, không lấy chân diện mục kỳ nhân. Vệ vô kỵ cảm giác vô cùng kinh ngạc, hướng cốc thiên hóa hỏi đến tận cùng. Nơi này bán ra đồ vật thiên kỳ bách quái, có lẽ là hàng giả, có lẽ là thật hàng, tính là chủ tiệm tự mình, cũng không nhất định hoàn toàn rõ ràng minh bạch. Tuy nói giao dịch quy tắc là qua đi không tiếp thu, nhưng thua thiệt người sẽ mang thủ. Đại gia không muốn ngày sau chọc phiên phức, liền đeo lên mặt nạ giao dịch. Có can đảm lấy ra chân diện mục của người, làm bán gì đó muốn có thể tin một ít, nhưng chủ yếu vẫn là xem ánh mắt của mình. Cốc thiên hóa hướng hai người giới thiệu. Không biết nơi này đến lúc cửa hàng, chi phí nhiều ít. Vệ vô kỵ hỏi. Nếu muốn ở đến lúc cửa hàng kinh doanh, ta ngày, cần giao nộp một quả linh thạch. Cốc thiên hóa đáp. Cốc sư huynh Ngươi thu được người bảng tư cách, vốn tại linh quốc tu luyện, nhưng ở cửa hàng kinh doanh, chỉ hoan thời gian, chẳng phải là đáng tiếc. Cam vô nhai nói, cũng không phải là sao. Nhưng ta nhu cầu cấp bách một vài thứ, đây cũng là vội và chuyện bất đắc dĩ. Cốc thiên hóa thở dài nói, ba người vừa nói vừa đi, tiến nhập đến lúc bên trong cửa hàng. Cốc thiên hóa khởi động trong cửa hàng phù văn Pháp trận, ngăn che rơi ngoại giới quấy dày, từ không gian chữ vật lấy ra đồ đạc của mình, đặt ở hai người trước mặt. tại hạ gì đó cũng không phải hàng giả ta cốc thiên hóa có thể hướng hai vị bảo chứng thỉnh yên tâm đi cốc thiên hóa nói vệ vô kỵ nhìn một chút đối phương lấy ra nữa gì đó một bộ phù văn phi đao tổng cộng tam đem trên thân đao mặt tạo hình phù văn trang tại một cái hộp gỗ chung cần tiêu hao tinh khí thạch tinh nguyên thạch bổ sung linh khí khả năng khởi động uy lực tương đương với tự mình toàn lực xuất thủ một kích coi như không tệ một con sẽ bay cơ quan điểu, mặt trên hội chế phù văn dựa vào linh thạch khu động có thể dùng để công kích đối thủ, cũng có thể dùng để thăm hỏi phía trước tình huống. Bất quá, loại này tinh xảo cơ quan điểu, thao túng rất phiền phức, không quá thực dụng. Ngoài ra còn có hai khối huyền thiết tinh thạch, chỉ dùng để tới đúc kiếm thật là tốt tài liệu. Hai vị sư huynh nhìn, có hay không thích? Ta còn có linh thạch, thông môn công hơn điểm số. Ngũ đẳng nguyên đan với ta mà nói, quá trọng yếu, cho nên giá cả tốt thương lượng. Cốc Thiên Hòa nói, thế nhưng cốc sư huynh, của ngươi mấy thứ này ta đều không có hứng thú a cam vô nhai lắc đầu nói ta còn có một món luyện khí đúc kiếm thật là tốt tài liệu cốc thiên hóa cắn răng cầm ra bản thân cất kỹ đặt lên bàn đây là vật gì a nhìn qua đen tùi lùi cam vô nhai hỏi đây là ngưng phong huyền tinh thạch luyện chế phi hành thần khí phải tài liệu loại tài liệu này phi thường khó có được chúng ta tông môn phi hành thần khí chỉ tăng cái không phải là bởi vì luyện chế không được mà là bởi vì thiếu khuyết loại này ngưng phong huyền tinh thạch cốc thiên hóa đáp Thế nhưng cốc sư mình chúng ta đều là dược đường đệ tử, học được đều là luyện dược chi thuật, ngay cả công pháp tu luyện, cũng là vì luyện dược. ngươi nói thứ tốt, chúng ta không dùng được A. Cam vô nhai thở dài điệu nói. Vậy làm sao bây giờ đây? Hai vị tu luyện tổng cần linh thạch, cần tông môn công hơn A. Thình mặc dù định giá. Cốc thiên hóa xoa xoa tay, cao mày nói. Ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, loại này ngưng phong huyền tinh thạch, cùng ngưng phong thạch có gì khác biệt? Vệ vô kỹ hỏi. ngưng phong huyền tinh thạch là thiên địa phần tinh hoa còn hơn ngưng phong thạch ngàn lần tỷ như ta đây khối ma bàn lớn nhỏ ngưng phong huyền tinh thạch sinh thành tảng đá này phụ cận năm dặm trong phạm vi khắp nơi đều là ngưng phong thạch ngưng phong thạch trải qua vạn năm diễn hóa có khả năng hình thành ngưng phong huyền tinh thạch cốc thiên hóa giải thích lời ấy quả thật vệ vô kỵ hỏi vệ sư huynh a ta hiện tại thế nhưng thật khuôn mặt cùng ngươi giao dịch lừa ngươi làm gì ta nói hết thảy cũng không phải gì đó bí mật người ở đây tông môn tàng kinh điện lật xem điển tịch có thể tra được cốc thiên hóa đáp vệ vô kỵ cầm lấy ngưng phong huyền tinh thạch thân thức ý niệm thấm vào cảm giác được tinh thạch nội bộ có hô hô tiếng gió thổi quanh quẩn không sai chính là loại cảm giác này lúc đầu còn ở gia tộc thời điểm vệ vô kỵ sử dụng gia chủ thanh nguyên kiếm phối hợp mình phong chi ý cảnh phảng phất dễ sai khiến thông thường cũng là bởi vì chế tạo thanh nguyên kiếm thời điểm gia nhập một quả ngưng phong thạch Hiện tại có tốt hơn ngưng phong huyền tinh thạch xảy ra trước mắt, vệ vô kỵ tim đập thình thịch. Cồn vật bi, hiether. Chương 545, cơ quan khôi lỗi. Vệ vô kỵ còn không có thích hợp binh khí, một mực sử dụng sắt thường chế tạo trường kiếm bình thường. Đối với hắn hiện tại mà nói, trường kiếm bình thường đã không thích hợp, hắn cần chế tạo lính của mình nhận. Tảng đá này đối với ta có chút tác dụng, nếu như ngươi có thể cộng thêm kia hai khối huyền thiết tinh thạch, ta đây nhi còn có một miếng ngũ đẳng nguyên đan, nguyện ý cùng ngươi trao đổi. còn một người khác phụ ra điều kiện ta muốn biết ngươi vì sao coi trọng như vậy cái này miếng ngũ dai ma thú nguyên đan vệ vô kỵ từ tự mình không gian chữ vật lấy ra một quả ma thú nguyên đan phẩm chất không ở cam vô nhai kêu miếng nguyên đan dưới đặt ở cốc thiên hóa trước mặt cốc thiên hóa thoáng cái ghé vào bàn thượng ánh mắt hầu như xề gần nguyên đan cẩn thận quan sát một lúc lâu hắn mới thẳng người lên gật đầu không sai không sai cái này miếng nguyên đan tuyệt đối là ngũ dai ma thú nguyên đan vệ huynh đệ. ta và ngươi thành giao. cốc thiên hóa vì đạt được một quả ngũ giai nguyên đan không tiếc lãng phí linh cốc thời gian tu luyện hiện tại được đền bù mong muốn. trong lòng thở dài một hơi sắc mặt bởi vì hưng phấn trong lòng nổi lên một tia đỏ ửng đối vệ vô kỵ xưng hô cũng biến thành thân mật hơn vệ huynh đệ ta cần cái này miếng ngũ giai ma thú nguyên đan luyện chế tượng gỗ của mình cốc thiên hóa đáp vệ vô kỵ cam vô nhai được nghe đối phương nói cùng nghĩ không giải thích được truy cầu trong đó đến tận cùng luyện khí đường đệ tử đều biết luyện chế khôi lỗi tăng cường thực lực của chính mình ta luyện chế khôi lỗi gia nhập cái này miếng ngũ dai ma thú nguyên đan sẽ nhiều hạng nhất năng lực công kích cụ thể giải thích cũng rất phức tạp trong đó bao hàm phù văn pháp trận cơ quan kỹ xảo chế tạo binh khí vân vân. hai vị sư huynh nếu có hứng thú có thể đi tảng kinh điện tìm đọc điện tịch bên trong đều có tường tận ghi chép cốc thiên Hoa nói vệ vô kỵ gật đầu hắn biết luyện khí đường là tông môn số người nhiều nhất phân đường Tu luyện nội dung, bao hàm luyện khí, phù văn, cơ quan, pháp trận vân vân tập học. Chớ nói tu luyện nghiên tập, coi như là muốn biết một. Hai, cũng không phải một sớm một chiều làm có thể làm được sự tình. Cốc sư huynh, ta cũng không thể được biết một chút về, ngươi luyện chế cơ quan khôi lỗi. Cam vô nhai chắp tay hỏi. Không thành vấn đề, ta liền lấy ra khiến hai vị đánh giá. Cốc thiên hóa ha hả cười, từ không gian chữ vật lấy ra bản thân cơ quan khôi lỗi, đặt ở trước mặt hai người. Cái này cụ khôi lỗi toàn thân ngâm đen, nổi lên một đạo sáng bóng, tài liệu là một loại hiếm thấy tinh thiết, vệ vô kỵ khác nghề như cách núi, cũng khó mà phân biệt ra sao loại tài liệu. Nhưng thần thức của hắn ý niệm có thể tinh tưởng cảm thụ được, cái này cụ khôi lỗi cường đại, bất phàm khí thế của, dĩ nhiên không thua kém chi mình. Nói cách khác, cái này cụ khôi lỗi thực lực, có khả năng cùng mình tương đương, hoặc là tại tự mình bên trên. Vệ vô kỵ có chút động dung, cốc thiên hóa thực lực không kém, mơ hồ tại tự mình bên trên. hơn nữa cái này cụ khôi lỗi giúp đỡ thực lực càng kinh người nhưng chính là như vậy thực lực tại tông môn tam bảng luận võ chung, cũng chỉ có thể tại người bảng kính ngồi ghế hạng bét như vậy tông môn luận võ thời điểm cái khác đệ tử thực lực lại đem là như thế nào một cái độ cao nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ nhất thời phát lên một loại gấp gáp cảm giác nếu như hai năm qua nhiều thời giờ thực lực của chính mình không có đại phúc độ đề thăng linh cốc tu luyện tư cách xem ra là không có duyên với tự mình các cơ quan khôi lỗi còn đang cải tiến rất nhiều địa phương vẫn chưa hết thiện so với luyện khí đường những thứ khác sư huynh mà nói chỉ tính là trung đẳng khôi lỗi mà thôi cốc thiên hóa thấy hai người nhìn tượng gỗ của mình trên mặt lộ ra chấn động biểu tình trong lòng nhịn không được một trận đắc ý cốc sư huynh có thể hay không để cho của người khôi lỗi hoạt động một chút đi hai bước nhìn cam vô nhai đối về khôi lỗi trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ không thành vấn đề phiền phức hai vị hướng bên cạnh nhường một chút cốc thiên hóa cười ý bảo Vệ vô kỵ, cam vô nhai hướng bên cạnh mau tránh ra, cốc thiên hóa hai tay bóp bí quyết, thể hiện một cái thủ ấn khu động khôi lối đi về phía trước hai bước, linh xảo được như tu giả hành tẩu không có khác nhau. Hai vị chê cười, ta cũng chỉ có làm được điểm ấy, khôi lối rất nhiều cơ quan, đều bị ta tháo ra, không cách nào biểu diễn đi ra. Cốc thiên hóa cười nói, vệ vô kỵ ở bên cạnh thấy rõ ràng, cốc thiên hóa hai tay bóp bí quyết thủ ấn thông qua thần thức ý niệm điều khiển, thúc đẩy khôi lối hành tẩu. Hắn vốn định nhìn thêm xem khôi lỗi tính năng, nhưng nghe đến Cốc Thiên Hóa nói như vậy, biết đối phương không muốn quá nhiều địa biểu diễn, cũng liền không có ý tứ đưa ra yêu cầu. Nếu như, ta có thể như thế một khôi lỗi thì tốt rồi. Cam vô nhai nhịn không được vừa cười vừa nói. Cam Sư huynh, muốn khôi lỗi sao? tìm ta tốt lắm, luyện khí đường có luyện chế khôi lỗi bán ra, ta nhất định cho Cam Sư Vinh một cái giá tiền thấp nhất. Cốc Thiên Hóa vội vàng nói. Cùng của ngươi cái này khôi lỗi, một dạng địa ưu tú. cam vô nhai kinh ngạc hỏi dĩ nhiên so với ta cái này rất tốt đều có thể bất quá bởi vì luyện chế khôi lỗi cần các loại tài liệu tự nhiên là giá trị xa xỉ thúc đẩy khôi lỗi cũng cần linh thạch tiêu hao cũng không thiếu còn ngươi nữa càng là cần tinh xảo khôi lỗi thao túng cũng thì càng phức tạp đang đối chiến trung nếu muốn dễ sai khiến còn phải thường xuyên địa luyện tập cốc thiên hóa cười đáp ta chuẩn bị cố gắng làm tông môn nhiệm vụ tích góp từng tí một công hơn điểm số cam vô nhai cười nói Kỳ thực, cam sư huynh có thể tuyển chọn thích hợp tượng gỗ của mình, tỷ như, ta biết có một ít dược liệu, sinh trưởng tại núi lửa dung nham nơi nào đó, người muốn đi vào thu thập, thập phần chắc trở. Nhưng có khôi lỗi liền không giống nhau. Lớn một chút khôi lỗi có thể năm người tiến nhập loại này hung hiểm tuyệt địa, dễ dàng là có thể thu thập thành công. Cốc thiên hóa bắt đầu hăng hái bừng bừng nói, tỷ như ta con này cơ quan điểu, cam sư huynh gặp lên vách đá vách đá, có đúng hay không không có phương tiện tìm kiếm trên vách đá dự thảo. Ngươi có thể điều khiển cơ quan điểu. Phi Lâm Vách đá thăm dò, cơ quan điểu mặt trên có giòn ngó phù văn, tự như cùng ngươi tận mắt nhìn thấy thông thường. Cam Sư huynh sao không thử một lần? Cam Vô Nhai cũng hứng thú, ý theo Cốc Thiên hóa nói, thử thử một lần. Quả nhiên cơ quan điểu phi lâm chỗ, như hắn cặp mắt của mình thấy tận mắt thông thường. Cốc Thiên hóa giỏi tài ăn nói, một phen du thuyết, hơn nữa Cam Vô Nhai mình cũng có hứng thú, dĩ nhiên mua đối phương cơ quan điểu. Cất xong ngưng Phong Huyền Tinh Thạch, cùng hai khối Huyền Thiết Tinh Thạch. vệ vô kỵ đem ma thú nguyên đan giao cho cốc thiên hóa sau đó cáo tử ly khai đến lúc cửa hàng làm bán chi vật bao hàm rất rộng vệ vô kỵ hai người dọc theo đường cái vừa đi vừa nhìn đại trường kiến thức có cửa hàng bán ra đao kiếm cũng có thể định thân chế tạo của mình thích binh khí còn có bán ra ma thú ma sủng cũng có các loại tài liệu luyện khí cơ quan khôi lỗi không gian chữ vật vân vân. bán ra phủ văn pháp trận cũng có đều là một ít luyện chế tốt lắm ngọc phù. còn có bán ra dược liệu thuốc miêu Đều là tông môn đệ tử bên ngoài xuất nhiệm vụ, thu thập mà đến. Bất quá những người này đại đa số, đều là che mặt giao dịch, không tiếp thụ tông môn công hân, chỉ tiếp chịu linh thạch giao dịch. Như vậy có thể tại chỗ thanh toán xong, sửa mái nhà rột hoặc là bị lừa, đều là tự mình cam tâm tình nguyện, không được đổi ý. Côn vật bi KF. mươi 546, Diễn Võ Điện. Vệ vô kỵ thấy một gốc cây dược liệu, được xưng 500 năm thời kỳ sinh trưởng. Hắn hiếu kỳ nhìn một chút, cười bỏ đi. Thông môn luyện chế đan dược đối dược liệu yêu cầu càng cao coi như là thay dịch thú đường luyện chế đốt đồ ăn ma thú đan dược cũng muốn trăm năm trở lên thời kỳ sinh trưởng dược liệu khả năng làm thuốc luyện chế bằng không dược tính thiếu không thể kích phát ma thú phát triển cho nên quy nguyên thành giao dịch dược liệu đại đa số đều là mấy trăm năm thời kỳ sinh trưởng vệ vô kỵ trước đây ngại vì dược đồng thân phận xem luyện dược điện tịch đều là nhằm vào luyện khí cảnh giới điện tịch hiện tại tân trước sau khi cảm giác bước vào một cái mới đại môn Ngay cả luyện dược học thức, đều nghị thiếu dâng lên. Đối mặt một gốc cây dược liệu, tự mình dĩ nhiên không thể phân rõ thật giả. Bất quá thân thức của hắn ý niệm cảm giác được, tự mình hỏi giá cả sau khi, đối phương tim đập rộn lên. Tạm chín phần 10 là giả, cho nên cũng không nhiều nói, cười cười ly khai. Hai người một đường đi tới, cam vô nhai tại một chỗ buôn bán đan dược cửa hàng, gặp gỡ một gã quen thuộc dược phong đệ tử. Vương Sư Minh, cũng ở nơi này mở cửa hàng bán ra đan dược, hạnh ngộ Cam vô nhai ôm quyền cười nói, đây không phải là vô nhai sao. Nửa năm không gặp, dĩ nhiên tấn chức luyện khí cảnh, chúc mừng chúc mừng. Vương Sư Huynh cũng cười hoàn lễ. Vệ vô kỵ cũng tiến lên cùng đối phương trào, ba người ngồi xuống tự thoại. Trong tâm câu chuyện tự nhiên không rời kiếm lấy linh thạch công hân, cửa hàng sinh ý vân vân. Vệ vô kỵ nghe nhiều lời thiếu, lý giải đến một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tông môn đệ tử sinh hoạt, không ngoài chính là hai kiện đại sự, đệ nhất tự thân tu luyện. đệ nhị chính là kiếm lấy càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. vệ vô kỵ tu luyện, linh thạch tiêu hao dường như nước sông phá cắt thông thường, rất nhanh thì gặp lâm linh thạch khô kiệt quẫn cảnh. hắn sớm muộn biết mua tiền bán ra, nhiều nghe một điểm người khác giao dịch kinh nghiệm, luôn luôn hữu ích vô hại. thời gian một nén nhang sau khi, vệ vô kỵ cam vô nhai cáo tử ly khai. gia quy nguyên thành, hai người đi về phía trước ra không xa, đi tới một mảnh đất trống. vệ vô kỵ thấy vài dịch thú đường của người. Mang theo cự điểu phi cầm đợi chờ ở đây. Những người này đều là cựu trọng thiên thực lực, chỉ có thể coi như là dịch thú đường tập dịch, thân phận so chân sơn dự bị đệ tử thân phận, còn thấp nhất cấp. Hai người cưới một con phi cầm, trực tiếp hướng Diễn Vũ Điện đi. Diễn Vũ Điện nhận tuyên bố tông môn nhiệm vụ, nghiệm chứng đệ tử thực lực chức trách. Đệ tử thực lực bị nghiệm chứng hợp cách, khả năng cho phép tự do xuất nhập tông môn. Mặt khác, Diễn Vũ Điện còn đảm nhiệm tông môn đệ tử quyết đấu cân nhắc quyết định người. Tông môn cấm đệ tử trong lúc đó tư đấu, nhưng cho phép tại trên lôi đài sinh tử quyết đấu. Có một số việc khó có thể giải quyết, chỉ có quyết đấu, khả năng dẹp loạn. Vệ vô kỵ hai người tới diễn vũ điện, cam vô nhai cảm giác mình không có nắm chắc, không muốn nghiệm chứng thực lực. Vệ vô kỵ tiến lên, đưa lên thân phận của mình ngọc bài, xin nghiệm chứng thực lực của chính mình. đệ tử xin nghiệm chứng thực lực, giao nộp một quả linh thạch. Nếu như không thể thông qua, lần sau nghiệm chứng liền cần ngũ miếng linh thạch. Ngồi ở bàn trước một gã đệ tử. nhìn vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ giao nộp linh thạch đi vào bên cạnh bên trong phòng một hồi công phu vệ vô kỵ đi ra thực lực nghiệm chứng hợp cách một gã lao giả tại thân phận của vệ vô kỵ ngọc bài thượng cộng thêm một đạo phù văn đơn ký sau này vệ vô kỵ dựa vào thân phận của mình ngọc bài có thể tùy ý ra vào tông môn lão vệ không đúng a ngươi thế nào nhanh như vậy liền hợp cách cam vô nhai hết sức vô cùng kinh ngạc hỏi thế nào kiểm nghiệm thực lực rất phức tạp rất đỉnh lại thời gian sau. Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên, ta nhiều lần phụng đổi bằng hữu tới nghiệm chứng thực lực, mỗi người đều đã trải qua một cái canh giờ, toàn bộ đều mệt đến chết đi sống lại, mới miễn cưỡng quá quan. Giống như ngươi vậy đi vào một hồi nhi, thoải mái mà đi tới, hợp cách qua con người, hầu như nghe cũng không có nghe nói qua. Cam vô nhai khó có thể lý giải, lắc đầu nói. Ha ha, nào có phức tạp như vậy? Ta sau khi đi vào, chính là nghiệm chứng kinh mạch. đứng ở phù văn pháp trận trung gian cho thấy ta quán thông kinh mạch sau đó bên cạnh lao giả liền nói với ta hợp cách vệ vô kỵ đáp lẽ nào lao giả nhận thức ngươi lão vệ ngươi chừng nào thì tại diễn vũ điện đều có quan hệ hắc, hắc. cam vô nhai vẻ mặt cười xấu xa nhìn vệ vô kỵ tới địa ngục đi ta kia có quan hệ gì a thật là lao giả chỉ nhìn ta một chút thì nói ta hợp cách vệ vô kỵ đáp nhìn một chút ngươi quán thông kinh mạch đã nói ngươi hợp cách A, Cam vô nhai sắc mặt đại biến, dừng bước xoay người, nhìn vệ vô kỵ, phảng phất mới nhận thức hắn dường như. Này này, vô nhai, như ngươi vậy nhìn ta xong rồi nha. Vệ vô kỵ không hiểu chút nào. Ngươi, ngươi, ngươi diện hóa quán thông ấy, mấy cái kinh mạch. Cam vô nhai giọng nói run run, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Tám điều kinh mạch, làm sao rồi? Vệ vô kỵ hỏi. Ngươi, ngươi, ta đoán ngươi chính là như vậy, quả nhiên không sai. Để cho ta xem. Cam vô nhai đi tới vệ vô kỵ bên cạnh, thân thủ tại vệ vô kỵ trên người, không được địa xoa đắn đo. Này, ngươi muốn làm gì? Đừng như vậy có được hay không? Vệ vô kỵ tương đương địa không có thói quen, vội vàng đem mang cam vô nhai đẩy ra. Lão vệ, ngươi cư nhiên quán thông tám điều kinh mạch, đây là muốn kinh thế hai tục, nghịch thiên A. Cam vô nhai cảm khái nói, trách không được diễn vũ điện lão giả, thấy ngươi quán thông kinh mạch, liền tuyên bố ngươi hợp cách. Ngươi có biết hay không Muốn đem tám mạch quán thông, có bao nhiêu sao gian nan? Ta không cảm thấy a. Lúc đó tấn thăng thời điểm, ta nhất cổ tác khí diễn hóa quán thông kinh mạch, ngoại trừ đau đớn ở ngoài, không có gặp gỡ cái gì cửa ải khó khăn trở ngại. Vệ vô kỳ đáp, "Ta, ta đều hết trôi nói rồi, thật là người so người, tức chết người." Đả thông kinh mạch cần đại lượng linh khí phụ trợ, ngươi cứ như vậy dễ dàng địa quán thông. Cam vô nhai thiếu chút nữa bảo đi, "Nga, ngươi nói cái này, linh thạch ngược là dùng một ít" tiêu hao không ít vệ vô kỵ tiêu hao linh thạch há chỉ phải không thiếu quả thực chính là phá sản địa lãng phí hơn một vạn miếng linh thạch chỉ còn lại có một nghìn miếng bất quá hiệu quả còn là rất rõ ràng tám điều kinh mạch toàn bộ đã thông linh khí là một cái phương diện nhất chủ yếu vẫn là sợ đi sai kinh mạch sinh ra ngụy mạch liền không xong có chút tu giả tại quán thông kinh mạch trong quá trình thất bại trong gang tức, cả đời sẽ phá hủy cam vô nhai nói trên đường thất bại trong gang tốc tu giả vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu kỳ không giải thích được đợi lát ngươi trở lại dược phòng ta dẫn ngươi đi một chỗ nhìn ngươi sẽ biết cam vô nhai đáp được rồi vô nhai ngươi quán xuyên mấy cái kinh mạch vệ vô kỵ hỏi ngũ điều kinh mạch ngoại trừ hai tay hai chân ở ngoài tâm mạch bị ta đả thông cam vô nhai đáp tâm mạch ha ha, trên chiếu bạc có thể điều khiển tim đập bất động thanh sắc trong lúc đó đại sát tứ phương vệ vô kỵ cười nói Thông thường tu giả tấn trước, đều là chỉ đả thông hai tay hai chân, ta nếu không phải quán thông tâm mạch ngày sau làm sao dám ngồi ở trên chiếu bạc, cùng những luyện khí cảnh đó hào đổ. Tim đập rộn lên, đảo mắt đã bị khám phá. Cam vô nhai cũng nở nụ cười. Lúc này, không ít đệ tử chạy nhanh đến, hoảng hoảng trương trương từ bên cạnh hai người sát bên người mà qua, hướng xa xa chạy đi. Cồn vật bi, trăm bốn mươi 547, khiếp sợ, ý cảnh vận dụng Vệ vô kỵ cùng Cam vô nhai chính đang nói chuyện. Không ít tông môn đệ tử bước nhanh chạy tới, quên quá khứ. Xin hỏi vị sư huynh này, đã xảy ra chuyện gì sao? Cam vô nhai ôm quyền hướng một gã đi ngang qua đệ tử, hỏi. Lôi đài có người quyết đấu. Tên đệ tử này bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại bay đi. Lão vệ, chúng ta cũng đi xem, đây chính là tăng trưởng kiến thức cơ hội tốt. Cam vô nhai bước nhanh đuổi kịp, hai người theo mọi người, cùng đi đến lôi đài trước khi. Trên lôi đài, hai gã nam tử giằng co. Một gã ăn mặc một thân tông môn đệ tử trang phục, đại ước chừng 20 tuổi, tóc rối bời ở trên đầu, qua loa địa vãn một cái bối tóc, dùng một cây cây môn trường châm khắc ở, khá có vài phần xuất trần đoàn vị. Một gã khác nam tử tuổi tác cũng không sai biệt lắm, cũng một thân cẩm ý trang phục, mày kiếm mắt hổ, nhìn đối phương trong lòng hình như có bất bình ý. Tên này mặc tông môn trang phục của người, không phải người bảng thứ 234 danh thị tiểu Vinh sao? Hắn không phải là tại linh cốc tu luyện, thế nào chạy ra ngoài? Nghe người ta nói Hình như là có người dùng 300 miếng linh thạch, hẹn hắn đi ra lôi đài quyết đấu. Số lượng thật to. 300 miếng linh thạch hẹn hắn đánh một trận, tự nhiên không chịu bỏ qua. Hẹn hắn đi ra quyết đấu của người, chính là mạnh diệt nhiên. Trên lôi đài cẩm y nhân chính là mạnh diệt nhân A. Hắn tại sao muốn khiêu chiến thì tiểu vinh. Nghe nói là lần trước tông môn luận võ, kết làm thủ. Không đúng không đúng, hai người tiến nhập tông môn trước khi, có người nói liền có cựu án Dưới đài xem cuộc chiến đệ tử nghị luận đồng ĩ. chưa kết luận được. Vệ Vô Kỵ cùng Cam Vô Nhai cũng đứng ở trong đám người giữa, nhìn trên này, nghe mọi người nghị luận. Lúc này, thì Tiểu Vinh nhìn đối phương, ha hả cười, lộ ra một bộ kiệt sức hình dạng, mạnh diệt nhiên a mạnh diệt nhiên, ngươi dùng 300 miếng linh thạch, hẹn ta đi ra tính toán, khiến như ta vậy quỷ lười cũng tim đập thình thịch, thật là có của ngươi. Thì Tiểu Vinh, linh thạch bản thiếu ra có khi là lao tử hôm nay chính là muốn ra cái này miệng ác khí. Vừa báo tông môn luận võ phần thủ Mạnh diệt nhiên cả tiếng gầm hét lên. Xôn sao, mọi người dưới đài nhất thời ổ lên, Linh Thạch có khi là Đây thật là giàu sang quyền thế A. Vệ vô kỵ cùng cam vô nhai cũng hai mặt nhìn nhau, Cũng dám nói như vậy khoác lác, Không biết cái này mạnh ra, Vậy là cái gì dạng gia tộc. Lúc này, một gã hành động cân nhắc quyết định người nam tử, Đi lên. Hắn khoảng trường 34, ngũ tuổi, Dưới hàm bay tam thốn hắt trồng râu, Nhìn một chút hai bên tỉ thí của người, lắc đầu thở dài. phảng phất rất đau đầu hình dạng quy tắc các ngươi đều biết không cần ta run run các ngươi đều chuẩn bị xong chưa nam tử hỏi hai người đều hướng nam tử chắp tay gật đầu ý bảo đã chuẩn bị xong bắt đầu nam tử phất tay hướng hai người ý bảo thân hình lại phảng phất bụi mù thông thường về phía sau phiêu thệ đứng ở xa xa thương mạnh diệc nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ một đạo quang hoa ngang trời xuất thế phảng phất thấu cửa sổ linh cô độc ánh trăng bắn thẳng đến cũ nát phòng nhỏ Thật có một loại nói không nên lời lạnh leo ý. Kiếm ý. Đây là kiếm ý. Thiên thiên kiếm ý. Vệ vô kỵ trong lòng đống nhiên chấn động, không chấp mắt nhìn lôi đài. Mạnh diệt nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, trong một sát na kiếm ý, tràn ngập toàn trường, chỉ bằng cái này, thực lực liền không thua kém chi mình. Đứng ở một bên thì tiểu vinh, không còn có kiệt sức răng dấp, toàn thân một mảnh không nói ra được linh hoạt kỳ hảo ý tuy rằng người khác đứng ở trên lôi đài, nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt của, người phảng phất đứng ở xa xôi xa vời. Đây cũng là một loại ý cảnh, vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy loại ý này cảnh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm giác không biết theo ai, tìm không được đối phương chút nào kẽ hở. Người đang lôi đài, có thể công giết, người ở chân trời, dùng cái gì đánh một trận. Đối phương thi triển ra quỷ dị ý cảnh, khiến người ta phát lên gần như vậy, xa như vậy cảm giác. Như vậy cảm giác quỷ dị biết, khiến vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm lại bỗng nhiên rung động, hình như có đoạt được, được, nguyên lai ý cảnh công phạt, còn có thể như thế dùng. Đại gia chú ý, đây là thì Tiểu Vinh lĩnh ngộ không cảnh giới. Một gã xem cuộc chiến đệ tử lớn tiếng nói, nói vậy, không cảnh giới tại sao sẽ là như vậy? Tuy nói không linh cảnh giới, nhưng có linh động ý, tại sao không cảnh chi ngôn? Không thông, không thông. Một người đệ tử khác phản bác, quản hắn cảnh giới gì, đánh thắng chính là đệ nhất cảnh giới. Bên cạnh có người chen vào nói, đúng lúc này trên lôi đài thì Tiểu Vinh đột nhiên không có biến hóa, thân hình hướng bên cạnh một bước. thuận thế rút kiếm nơi tay đối với mạnh diệt nhiên dịu dàng cười mà hắn biểu diễn đi ra ngoài ý cảnh cũng theo đó có biến hóa phảng phất thân ở không dính một tia bụi bậm linh hoạt kỳ hảo trong hướng đối phương nhẹ nhàng màng ác không đúng à thì tiểu vinh cái này tiêu y chung mơ hồ có chấn động thần thức ý niệm cảm giác có chút có chút có chút câu hồn rụ rỗ cảm giác tà tà vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh loại này kỳ quái rụ rỗ khiến người ta thác loạn điên đảo thì tiểu vinh nhìn qua là nam nhân Nhưng thần thái đã có thiếu nữ thái độ, muốn nói là nữ tử, rồi lại là đường đường nam nhi thân. Lúc này, vệ vô kỵ cảm giác bên cạnh cam vô nhai, ánh mắt không thích hợp, nhìn thần thờ địa nhìn lôi đài, si ngốc thông thường, cư nhiên chạy xuống nước bọn. Người đang làm gì? Vệ vô kỵ một cái bàn tay phiến tại cam vô nhai trên nó, đem đánh tỉnh lại. lão vệ, ta! Ta! lão vệ, ta! Cam vô nhai vẻ mặt cầu xin giải thích. Đừng nói nữa, mau nhìn, mạnh diệt nhiên đoán chừng là phải thua. Vệ vô kỵ cắt đứt Cam vô nhai nói chuyện. Trên lôi đài, Mạnh Diệp Nhiên thấy thì Tiểu Vinh cử động, kiếm trong tay mang đại thịnh, "Thì Tiểu Vinh, ngươi mã, muốn chăng nam, liền trăng nam, muốn phận nữ, liền phận nữ. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn vẫn thành bất nam bất nữ, thiếu gia ta không quan nhìn." Nổi giận. "Giết!" Mạnh diệt Nhiên kiếm quang lóe lên, trong hư không chuyển đến kỳ dị kiếm rít, len can đinh. Trường kiếm huyền hóa ra tam đoàn tia sáng, phảng phất trên bầu trời hiện ra tam vầng trăng sáng, hướng đại địa phi truy. công hướng thì tiểu vinh đúng lúc này thì tiểu vinh cũng bắt đầu phát động thân hình phiêu thể mà đến trường kiếm trong tay vung lên tam vầng trăng sáng cùng nhau bị kiếm quang cắn nát, một mảnh trong suốt ánh huỳnh quang theo gió mà tán thế nhưng mạnh diệt nhiên đã lấn người đối phương phụ cận một kiếm đệ đi giống như một mảnh sáng tỏ ánh trăng lần sái toàn bộ lôi đài bất quá công kích của hắn lại bị thì tiểu vinh dễ dàng né tránh bởi vì hắn ý cảnh thật là quỷ dị gần như vậy xa như vậy mạnh diệt nhiên kiếm quang căn bản không cách nào gần người. Frank giữa sân khí thế rồi đột nhiên biến đổi, nếu như nói mới vừa rồi là không tầm thường đích tình ý kéo dài chung, giấu giếm sát khí, hiện tại chính là sát ý giặt rào, trực tiếp nhấc máu tanh sát lục. Bóng người lóe ra điện quang đá lấy lửa thông thường bùi bầm phóng lên cao, dư ba khí lạng hướng tứ phương quét ngang đi, phảng phất phong bạo đột nhiên phủ xuống. kịch liệt tập sát, bỗng nhiên phát sinh, tới cũng nhanh đi nhanh hơn, như lộ cũng như điện. dưới đài xem cuộc chiến đệ tử Không có người nào có thể thấy rõ trên đài đánh giết. Đình. đảm nhiệm cân nhắc quyết định nam tử, hét lớn một tiếng, nhảy vào giữa sân, ngừng song phương công giết. Lúc này, dưới đài xem cuộc chiến đệ tử, mới phát hiện mạnh diệt nhiên tóc thai bù xù, chật vật như lệ quỷ thông thường. Mà thì tiểu vinh tuy rằng thở hừng hộc, sắc mặt tái nhợt, vẫn đứng ở ba trượng ở ngoài, cầm kiếm mà đứng, tình huống so với phương tốt hơn nhiều. Rất rõ ràng, cuộc tỷ thí này, thì tiểu vinh thắng. Còn vật Bi, thì F. mươi 548, Tông Môn Thế Gia Thấy trên lôi đài hai người, dưới đài xem cuộc chiến đệ tử một mảnh ồ lên Rốt cuộc là nhân bảng thượng bài danh chính là nhân vật Thì Tiểu Vinh thắng sạch sẽ lưu loát, không có một chút ướt gát bẩn thỉu. Mạnh Diệt Nhiên hướng thì Tiểu Vinh khiêu chiến, thất bại cũng chẳng có gì lạ Mạnh Diệt Nhiên kiếm ý không kém, nhưng thì Tiểu Vinh càng tốt hơn Mọi người nghị luận ầm ĩ, cam vô nhai nhìn vệ vô kỵ, lão vệ ngươi sớm biết rằng Mạnh Diệt Nhiên sẽ bại Mạnh diệt nhiên bị thì tiểu vinh ý cảnh dẫn dắt, bất chi bất giác rơi vào tầm bắn tên, ta đoán chung hắn tất bại, chỉ là không có nghĩ đến hắn bị bại nhanh như vậy. Vệ vô kỳ đáp, trong lòng hắn chấn động, thật lâu không thể dẹp loạn, một gã nhân bảng bài danh 234 vị của người, thì có thực lực như vậy, kia những đệ tử khác lại nên bực nào thực lực. Nhân bảng bên trên còn có địa bảng, thiên bảng, những đệ tử này thực lực, lại nên bực nào địa kinh người. Trên lôi đài, cân nhắc quyết định người che ở giữa hai người. Không được hai người lần thứ hai giao thủ. Thì Tiểu Vinh. Ta còn không có thua, đủ loại, chúng ta tiếp tục. Mạnh Diệt Nhiên đứng lên, lửa giận và trượng, Ha ha, Mạnh Diệt Nhiên, ngươi thua không có bại, cân nhắc quyết định đại nhân trong lòng rõ ràng nhất. Thì Tiểu Vinh cười nói. Đảm nhiệm cân nhắc quyết định nam tử, nhìn một chút hai người, tại chỗ tuyên bố thì Tiểu Vinh thắng. Không đúng, cái này là sinh tử quyết đấu. Nhất Phương không ngã hạ, thì không thể kết thúc. Mạnh Diệt Nhiên gầm hết lên. xem ra ngươi là hôn mê đầu ta lười cùng người điền tính toán ha ha. thì tiểu vinh cười nói tất cả im miệng cho ta nơi này trên lôi đài ta lớn nhất ta nói ngươi thua ngươi liền thua nếu như nữa làm càn dít gạo liền y theo tông quy trị bọn ngươi nhiễu loạn diễn vũ điện phần tội nam tử lớn tiếng nói nghe nam tử chi ngôn mạnh diệt nhiên túi thấp đầu xuống song phương cũng không tranh cãi nữa chấp túi đầu hướng nam tử ôm quyền xoay người ly khai đi trên đài tỷ thí người đã đi rồi dưới đài xem cuộc chiến đệ tử chưa thỏa mãn nhưng tụ chung một chỗ đây đó nghị luận tuyệt đại đa số của người đều ở đây đàm luận mạnh Diệt nhiên không biết lượng sức khiêu chiến thì tiểu vinh tự rước lấy lục các ngươi đều sai rồi mạnh Diệt nhiên mặc dù không hơn đến nhân bảng nhưng hắn đã có thượng bảng thực lực lần trước tông môn luận võ bởi vì thì tiểu vinh trêu chọc gây nên hắn nổi giận mới choáng váng choáng váng nao địa mất đi tư cách bên cạnh có biết nội tình đệ tử đối bốn mọi thuyết đạo mạnh ra có đúng hay không ở quy nguyên thành mạnh phủ có người ở bên cạnh vội vàng hỏi tên kia cảm kích đệ tử gật đầu mạnh phủ một nhà có bốn gã trưởng giả đảm nhiệm tông môn chức vụ một gã phó đường chủ còn có ba gã trưởng lão có thể nói là danh xứng với thực tông môn thế gia chúng đều ồ lên nguyên lai là tông môn con em thế gia trách không được có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy vô nhai cái này tông môn thế gia là chuyện gì xảy ra vệ vô kỵ thấp giọng hỏi cam vô nhai lão vệ Chuyện như vậy ngươi cũng không biết đạo. Cam vô nhai vô cùng kinh ngạc hỏi. Vệ vô kỵ cười cười, tự mình đi tới dự phòng, rất ít quan tâm cùng mình không quan hệ chuyện. Tông môn trong, cùng sở hữu 50 vạn người, các loại phức tạp, cái này sự tình đều cùng tu luyện không quan hệ, nơi đó có lòng thanh thản đi hỏi thăm cái này. Cam vô nhai nói cho hắn biết, tông môn tu giả không có khả năng đều là lẻ loi một mình, đại đa số đều có người nhà. Nếu như thu được tương ứng thân phận, xuất nhâm tông môn chức vị quan trọng. có thể mang người nhà an trí tại quy nguyên thành ở lại quy nguyên thành linh khí tràn đầy cùng tông môn phân đường chưa ngọn núi tương đương tu luyện cũng là rất có ích lợi thế nhưng nếu như có tông môn chức vị của người chết đi người nhà trong không có nối nghiệp thực lực tu giả sẽ rời ra quy nguyên thành tại tông môn ở ngoài ở lại lâu ngày, tông môn ở ngoài hình thành một mảnh thành trấn đây là nếu nói bên ngoài thành rất nhiều tông môn tạp dịch liền là đến từ bên ngoài thành chúng ta dược phong chỉ một gã đường chủ ba gã trưởng lão không có phó đường chủ phó trước trưởng lão chỉ có đệ tử đông đảo phân đường mới thiết lập có phó trước tỉ như luyện khí đường nhiều lắm dườm già sự vụ liền thiết lập có một chút phó trước cam vô nhai đáp cái này mạnh ra có bốn gã trưởng giả nhận tông môn chức vụ không hổ là tông môn thế gia vệ vô kỵ gật đầu nói cái này mạnh ra là tông môn thế gia không giả nhưng còn không tính là tông môn đại thế gia cam vô nhai lại đem tông môn thế gia nguyên do hướng vệ vô kỵ nhất nhất nói tới Quy Nguyên Tông mỗi cái phân đường đường chủ, đại trưởng lão, phó tông chủ, tông chủ. Những người này có khi là độc thân, có đã có bầu bạn gia thuộc, cũng có hậu đại. Nhà của bọn họ thất đều ở tại Quy Nguyên Thành, những người này nhà mới có thể nói tông môn đại thế gia. Bất quá, những thế gia này của người đều là du du trong nhà, lấy tu luyện của mình làm chủ, rất ít tại công chúng trường hợp xuất đầu lộ diện. Võ đạo thiên hạ, chỉ thực lực của chính mình, mới là duy nhất dựa. Những thế gia này nếu như không người nối nghiệp, một dạng sẽ bị rời ra quy nguyên thành cam vô nhai nói vệ vô kỵ gật đầu đang ở quy nguyên thành trùng, tu luyện tài nguyên gặp may mắn ngắm lại thế tục những gia tộc kia đệ tử quy nguyên thành thế ra người có thể nói là vừa sinh ra liền đứng ở cao phong bên trên nếu như điều kiện như vậy hay là tu luyện không được cũng chỉ có rời ra quy nguyên thành mọi người dần dần tán đi vệ vô kỵ cam vô nhai hai người cũng ly khai diễn vũ điện về tới dự phòng cam vô nhai mang theo vệ vô kỵ đi tới giữa sườn núi một mảnh thôn xóm thôn xóm là dược phong chữa thương chỗ chuyên môn trị liệu thụ thương tông môn đệ tử địa phương vệ vô kỵ thấy mấy trăm bởi vì tu luyện ra sai ở lại dược phong trị liệu đệ tử có người thì đang đả thông 8 điều tránh mạch thời điểm làm lỗi có người còn lại là 8 mạch quán thông sau khi diễn hóa phụ trợ kinh mạch lúc làm lỗi mỗi người bọn họ trên mặt đều mang sâu đậm tuyệt vọng nhân là bọn họ cũng đều biết cả đời này cũng liền dừng lại nơi này chỉ cần thương thế ổn định sẽ gặp bị rời ra tông môn. Lão vệ, những người này đều là tại diễn hóa quán thông kinh mạch thời điểm, các loại nguyên nhân xuất hiện sai lầm. 72 điều kinh mạch, tu giả một bước cũng không thể sai, hầu như không có hối cải cơ hội. Cam vô nhai nhẹ dọng thở dài, lắc đầu không nớt. Vệ vô kỵ cũng lòng có cảm xúc, hắn nghĩ đến hát Phong Sơn tu luyện động quật phần cuối, cổ trong đỉnh kia cụ xương khô. Nói vậy cũng là tại diễn hóa quán thông kinh mạch thời điểm, xuất hiện sai lầm. Hắn trong người vẫn trước khi dùng hết sau cùng khí lực trên mặt đất viết xuống 19 cái khó khăn chữ luyện khí hoàng chân thất thập nhị phong hung hiểm chắc trở quả thực khó như lên trời bất quá ta hiện tại không muốn xem cái này chúng ta đi thôi vệ vô kỵ cười cười xoay người ly khai lão vệ ta mang ngươi đến xem cái này chính là muốn nhắc nhở ngươi ngươi có biết hay không tại tân chức đột phá thời điểm nhất cử diễn hóa quán thông 8 điều tránh mạch là nguy hiểm cỡ nào sau này ngươi có thể phải chú ý a quay chung quanh tám điều tránh mạch phụ trợ kinh mạch Cũng giống như vậy địa gian nan. Cam vô nhai theo ở phía sau, thấy vệ vô kỵ không đếm xỉa tới, lo lắng nói. Vô nhai, ta biết ngươi lo lắng cho ta, thế nhưng ta hiện tại thực sự không muốn xem cái này. Lẽ nào bởi vì có hung hiểm, có người thất bại, ta bối liền ý thủ ủy cước. Ta sẽ đang tu luyện chung cẩn thận một chút, nhưng không muốn bị người khác thất bại làm tà hưu. Vệ vô kỵ dừng bước xoay người, nhìn theo tới cam vô nhai, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên nghị tinh quang. Cồn vật Trước 549, Tông Môn Tàng Kinh Điện. Cam Vô Nhai nghe vệ vô kỵ chi ngôn, nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, cả người rung lên, trong lòng có cảm giác tiếp xúc. Vệ vô kỵ cười nhạt, xoay người nhìn Cam Vô Nhai, tu luyện phần hung hiểm, không phải là lấy ra nữa lo lắng, để cho mình chờ đợi lo lắng, mà là vì đột phá, chúng ta tu luyện chính là vì đột phá cái này mà đến. Vô Nhai, xin hỏi ngươi ném hạ xuất sắc một sát na kia, có hay không cái này vô vị rườm rà lo lắng sợ. Cam vô nhai trong lòng rung mạnh, mình ngồi ở trên chiếu bạc, ném xúc sắc trước mắt, tâm nhãn thanh minh, không có chút nào tạm niệm. Có thể nói là không có chút nào lo lắng, sinh tử hai quên, duy có một loại khó có thể nói nói ý cảnh, nhất định sẽ thắng. Hắn ánh mắt một trận kích động, đang muốn nói cái gì đó, lại bị vệ vô kỵ ngừng, ngươi khi đó cảnh giới, chính là ta tâm tình bây giờ. Hung hiểm chắc chở ta sẽ không quên, nhưng không muốn đi tận lực địa treo ở bùm tim. Lão vệ, ta hiểu được. Lời của ngươi khiến ta cảm xúc rất nhiều, đa tạng. Cam vô nhai cười nói. Chúng ta đi thôi, nơi này ở lâu vô ích. Vệ vô kỵ cười nói. Hai người cùng nhau ly khai, từng người phản hồi chỗ ở của mình. Ngày mai, vệ vô kỵ một mình đi tới tàng kinh điện. Nguyên lai like không có đệ tử tránh thức thân phận, không thể xem tông môn điện tịch. Hiện tại có đệ tử thân phận, vệ vô kỵ chuẩn bị lật xem điện tịch, cũng tìm kiếm thích hợp công pháp của mình, vũ kỵ. Bước vào luyện khí cảnh sau khi... vệ vô kỵ đứng ở một cái khác độ cao nhưng phóng nhãn nhìn lại phía trước còn là vô số cao phong ngày hôm qua trên lôi đài mạnh diệt nhiên cùng thì tiểu vinh tỷ thí cũng cho dư vệ vô kỵ to lớn chấn động hắn cảm giác mình thoáng cái biến thành cái gì cũng không hiểu bệ đinh hết thể đều muốn bắt đầu lại từ đầu đến rồi tàng kinh điện vệ vô kỵ đi trước thăm viếng lưu vân tử văn bối đã thu được tự do xuất nhập tông môn tư cách chuẩn bị tại tàng kinh điện tinh thất nghiên tập các loại điện tịch vệ vô kỵ nói như vậy cũng tốt ngươi quán thông tá mạch trạng thái chưa ổn trong khoảng thời gian này không thích hợp tu luyện nếu như chỉ là nghiên đọc điển tịch ngược lại cũng không có gì đáng ngại lưu vân tử nói xong cho vệ vô kỵ khai ra một ít điển tịch tên lão phu biết ngộ tính của ngươi phi phạm đối phủ văn tạo nghệ cũng hơn xa cái khác tông môn đệ tử hẳn là nên ngang tránh ngắn cái này điển tịch bác đại tinh thâm có thể nói phủ văn chi đạo tinh túy ngươi phải thật tốt nắm giữ vệ vô kỵ cảm ơn lưu vân tử dùng giấy mặc mang điển tịch tên ghi nhớ ngươi lần này đi tàng kinh điện nhất định phải chọn công pháp vũ kỹ lao phu có một lời đưa tạo luyện khí cảnh tu luyện chủ yếu là 72 đạo kinh mạch công pháp vũ kỹ chỉ là giúp đỡ tu luyện kinh mạch đích thủ đoạn không phải là mục đích cho nên ngươi chỉ cần tuyển chọn thích hợp công pháp vũ kỹ không thể ham nhiều để tránh khỏi tại mênh mông vũ kỹ trùng, bị lạc vốn có ban đầu tâm Lưu vân tử nói đa tạ tiền bồi giao hấn vô kỵ hiểu vệ vô kỵ chắp tay đáp lại sau đó cáo từ ly khai nhìn vệ vô kỵ rời đi bóng lưng lưu vân tử ánh mắt trở nên sâu sắc rốt cuộc tấn chức luyện khí cảnh ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi kế tiếp sẽ xem nộ tính của ngươi còn có mấy năm sắp tới sắp tới vệ vô kỵ hy vọng ngươi có thể phát triển đến có thể giúp ta giúp một tay độ cao lưu vân tử trong lòng suy nghĩ giương mắt nhìn bầu trời một chút sâu kín thở dài khép lại hai mắt tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới vệ vô kỵ cáo từ ly khai đi tới tàng kinh điện trước mặt gặp gỡ tảng kinh điện đệ tử đường thiếu thu lúc đầu truyền công đường bên trên vệ vô kỵ nghe trộm truyền công trưởng lão truyền pháp cùng đường thiếu thu kết bạn hai người cũng liền trở thành bằng hữu bất quá việc này qua đi tất cả mọi người từng người bận với tu luyện của mình đã thật lâu không có gặp mặt đường thiếu thu thấy vệ vô kỵ thần sắc vui vẻ bước nhanh đi lên chúc mừng vệ huynh người rốt cục tấn chức luyện khí cảnh vệ vô kỵ cũng cởi nên liếu thượng thứ chắp tay cùng đường thiếu thu đáp lễ đường thiếu thu nghe nói vệ vô kỵ muốn đi tìm tìm công pháp vũ kỹ liền phụng bồi vệ vô kỵ cùng đi đến tàng thư đại điện vệ vô kỵ lấy ra thân phận của mình một bài giao cho đang làm nhiệm vụ tông môn đệ tử ghi lại trong danh sách sau đó đi một mình đến thư khố bên trong tìm kiếm mình cần công pháp vũ kỹ luyện khí cảnh công pháp vũ kỹ cũng chia nhân cấp địa giai thiên cấp tam giai vị từng giai vị có ban đầu phẩm trung phẩm thượng phẩm phân phân nhân cấp tu luyện dễ nhất vào tay bất quá uy lực có hạn thiên cấp khó nhất nhưng uy lực tối cao. Bất quá, chân chính quyết định tu giả thực lực cao thấp, cũng tự thân kinh mạch tu luyện. Lấy tu giả tấn chức luyện khí cảnh thời điểm là lúc ban đầu tiêu chuẩn. Nhiều Mở một cái kinh mạch, thân thể thổ nạp linh khí dung lượng chỉ biết mở rộng gấp đôi. 72 kinh mạch toàn bộ khai hỏa chính là lúc ban đầu 72 lần, đan điền dung lượng biết tương ứng mở rộng 72 lần. Tuy rằng thực lực của tu giả không thể lấy đơn giản chồng tới tính toán, nhưng kinh mạch quán thông số lượng càng nhiều thổ nạp vận chuyển tăng cường, đan điển tu luyện chân khí tăng nhanh, thực lực của tu giả cũng liền càng mạnh, cũng không tranh sự thực. 72 kinh mạch toàn bộ thông sau khi, thực lực ngay cả không phải là lúc ban đầu 72 lần, nhưng 50 lần, 60 lần vẫn phải có. Vệ vô kỵ chậm rãi xem lướt qua các loại công pháp vũ khí, thấy một bộ thân pháp vũ khí, tên là Lưu Vân Thiên Huế Quyết. Truy cập, nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Hán tiến nhập tông môn, tu luyện duy nhất thân pháp vũ kỹ, Biến. hai người đều có lưu vân tên chẳng lẽ có làm liên quan điện tịch bị phủ văn phong ấn về vô kỵ chỉ có thể nhìn thấy trước mặt quy tắc chung lưu vân vô tướng thiên huyễn co cường lưu vân thiên huyễn hư không bay lượn thân pháp vũ kỹ luyện khí cảnh thiên cấp trung phẩm phía dưới giới thiệu vô cùng đơn giản chỉ nói này thân pháp vũ kỹ tu luyện cần phong chi ý cảnh phối hợp đạt được sơ thành chi cảnh có thể đi ngang 300 trăm trượng hư không về phần phía sau chút thành tựu đại thành đỉnh viên mãn cảnh cũng không có tương ứng giải thích nói rõ, đơn giản như vậy giới thiệu. Vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc, lại lật nhìn mấy bộ công pháp vũ kỹ, Liêu tinh thất tuyệt bộ, nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ, quy tắc chung nói rõ chỉ một câu: vũ kỹ tu luyện, không cần ý cảnh. Thiên phong quyền, địa giai thượng phẩm vũ kỹ, quy tắc chung nói rõ, nếu có thể cảm ngộ địa ý cảnh, tu luyện càng đắc lực. Huyền thiên nhất thủy quyết, thiên cấp hạ phẩm công pháp, quy tắc chung nói rõ, huyền thiên ở trên, một thủy tại hạ, thiên thủy giao hòa. Mên ngông tăng thương. Phía sau không có tu luyện mới thành lập giải thích, chỉ là rất ít vài câu, cảm nộ thủy ý cảnh, tu luyện thì có thể làm ít công to. Vệ vô kỵ nhìn liền số bộ công pháp vũ kỹ đều là rất ít giải thích nói rõ, có thể nói đôi câu vài lời, nói không tỉ mỉ. Trái lo phải nghĩ dưới, vệ vô kỵ đoán không ra là nguyên nhân gì, liền hướng đường thiếu thu hỏi. Đường thiếu thu cười cười, nói cho hắn biết. Thế tục truyền lưu công pháp vũ kỹ rất nhiều đều là từ tông môn chạy ra. Luyện khí cảnh công pháp vũ kỹ, trải qua tông môn người thành đạt thôi diễn biên soạn cùng biến hóa đổi, liền trở thành thế tục thối thể cảnh các loại công pháp. Lưu Vân Bách biến chính là luyện khí cảnh Lưu Vân Thiên Huyễn Quyết, trải qua thôi diễn suy yếu biến hóa đổi mà thành. Về phần quy tắc chung nói rõ giản đơn, là bởi vì thượng cổ lưu chuyển xuống vũ kỹ công pháp vốn là không có quy tắc chung. Nếu muốn viết ra tương đối hoàn chỉnh quy tắc chung, thì phải tự mình tu luyện. Tông môn điển tịch quy tắc chung đều là hậu nhân thông qua tu luyện của mình. Viết xuống một điểm giải thích, trải qua tông môn tán thành, liền viết vào quy tắc chung. Thối thể cảnh công pháp vũ kỹ giải thích nói rõ tốt viết là bởi vì tông môn trong không ít người đều có năng lực này, có thể đối kỳ thuyết minh. Nhưng luyện khí cảnh công pháp vũ kỹ cũng rất ít có như vậy thực lực tu giả có thể làm được điểm này. Bất quá, tông môn còn là nghĩ biện pháp là mỗi dạng công pháp vũ kỹ thôi diễn ra đại khái tương ứng đẳng cấp phẩm vị. Vệ huynh, ta cho ngươi biết, chúng ta tàng kinh điện còn có một hạng chuyên môn nhiệm vụ. chính là chuyên môn là thế tục giám định công pháp điện tịch đường thiếu thu nói cho vệ vô kỵ một ít mặt khác chuyện tình thiên hạ bí cảnh nơi xa xôi nhiều không kể xiết không ít người thế tục cũng tiến nhập thăm dò bọn họ lấy được một ít công pháp nếu như phán xét không ra đến tận cùng cũng chỉ có hướng tông môn xin giúp đỡ cái này điện tịch phán xét liền do tông môn tàng kinh điện của người đảm nhiệm thì ra là thế vệ vô kỵ cảm ơn đường thiếu thu tiếp tục tuyển chọn công pháp vũ khí thân pháp vũ khí phương diện Vệ vô kỵ liền lựa chọn Lưu Vân Thiên huyễn quyết, cần cảm nộ phong chi ý cảnh, khả năng tu luyện thành công. Với hắn mà nói, lại không quá thích hợp. Công pháp phương diện, Vệ vô kỵ lựa chọn một bộ Thiên cấp thượng phẩm công pháp Thiên Lôi Tầm Mạch quyết. Quy tắc chung chỉ rất ít mấy lời, đại khái ý tứ chính là, công pháp tu luyện phải cảm ngộ lôi chi ý cảnh, có thể dùng lôi đình ý cảnh tìm kiếm thân thể kinh mạch phần đi hướng, diễn hóa quán thông kinh mạch. Vệ vô kỵ nghĩ bộ công pháp kia là Thiên cấp thượng phẩm, còn cần lôi chi ý cảnh. chính thích hợp tự mình liền lựa chọn bộ này thiên lôi tầm mạch quyết mặt khác trình bày tu luyện phần lý điện tịch cũng là phải nghiên tập nắm giữ vệ vô kỵ lựa chọn một ít điện tịch tuyển chọn hết vũ kỹ công pháp điện tịch sau khi vệ vô kỵ đi tới phù văn điện tịch vị trí chọn lựa lưu văn tử để cử phù văn điện tịch mình ở lôi tông chiếm được phù văn thủ pháp hiện tại lại muốn tìm hiểu quy nguyên tông phù văn thủ pháp hai người chăm sông đổ về một biển có hiệu quả như nhau phần hay vệ ma thú điện tịch cũng là không thể thiếu vệ vô kỵ còn có hơn 6.000 miếng ma thú nguyên đan không có phân rõ giai vị hắn chỉ có thể tự mình nghiên tập điển tịch sau khi chậm rãi phân chia một ít ma thú nguyên đan có thể làm thuốc luyện đan đây cũng là vệ vô kỵ nhất định phải quen thuộc nói đến luyện dược chi đạo đó là vệ vô kỵ lao bùn hành tự nhiên không thể bông tha luyện dược công pháp phần lớn cần phải nắm giữ hỏa hậu đối với luyện dược hỏa chi ý cảnh vệ vô kỵ tuy có đọc lướt qua nhưng đó là thông qua công pháp tu luyện tập được hậu thiên ý cảnh Hiện tại tân chức luyện khí cảnh, tiên thiên ý cảnh mới là chính giải, vệ vô kỵ tìm mấy bộ điện tịch, chuẩn bị trước tìm hiểu một chút lại nói. Mặt khác dược liệu phân biệt phán đoán, là phải nắm giữ trọng điểm, đan dược phối phương điện tịch, cũng phải cần đọc thuộc nhớ kỹ. Đúc kiếm chi thuật, cũng phải lý giải. Vệ vô kỵ đã chiếm được tài liệu, tính là không phải là mình tự mình động thủ, câu người đúc kiếm, cũng phải tra một chút tư liệu, lý giải thấu triệt, miễn cho mở miệng đã nói người thường mà nói, làm cho cười cho người trong nghề Hán trước đây cũng nhận được một quyền luyện phong quyết, chuyên môn luyện tập thuật dền đúc, bất quá đó là vì tu luyện mà huy truy chế tạo, hiện tại cũng hàng thật giá thật đúc kiếm, hết thể đều phải từ trụ cột nhất bắt đầu. Vệ vô kỵ tổng cộng lựa chọn hơn 70 bộ điện tịch, đi tới đường thiếu thu trước mặt. Đường thiếu thu thấy vệ vô kỵ một lần lựa chọn nhiều như vậy điện tịch, nhất thời bị sợ ngây người. Cồn vợ bi, khi F. Trưng 550, tinh thất khổ tu. Đường thiếu thu nhìn bản thượng điện tịch, trong mắt đều nhanh rất xuống nhịn không được kinh hô vệ huynh ngươi ngươi đây là muốn chuẩn bị dùng 30 năm còn là 40 năm hàn sòng khổ độc cái này nhiều như vậy điện tịch bên cạnh vài tên tàng kinh điện đệ tử cũng bị bản thượng xây như núi tông môn điện tịch cho chấn được ngây ra như phóng tông môn đệ tử tới tàng kinh điện mượn đọc điện tịch thông thường cũng liền hai tam bộ ngay cả tại tàng kinh điện tính thất khổ tư nghiên tập cũng bất quá ngũ lục bộ thế nhưng thế nhưng vị này tông môn đệ tử lại một lần lựa chọn hơn bảy bộ cái này cũng quá khoa trương đi. ta chính là dược phong đệ tử, luyện chế đan dược, cần kiểm chứng tỉ mỉ sát thực tư liệu, cho nên mới tuyển nhiều như vậy điện tịch. vệ vô kỵ thuận miệng tìm cái lý do, hồ lộng đi qua. ta nghĩ đến ngươi muốn tưởng tận nghiên độc, hù chết ta cũng. đường thiếu thu cười nói, ha ha, kế tiếp phiền phức đường hình, tại tàng kinh điện giúp ta tìm một gian tinh thất. muốn tuyệt đối an tĩnh, có pháp trận ngăn che ngoại giới quấy dày, không ai có thể quấy dối ảnh hưởng cái loại này tinh thất. vệ vô kỵ cười nói. Cái này không thành vấn đề, bảo chứng khiến vệ huynh thỏa mãn, ta dẫn ngươi đi xem xem." Đường Thiếu Thu cười nói. Vệ Vô Kỵ mang sách thu nhập không gian chữ vật, hai người cùng đi ra tàng thư đại điện, hướng tính thất phương hướng đi đến. Tính thất tương đối nhỏ hẹp, ngồi xuống đất là giường, thiết lập có bàn, cũng có phủ văn ngăn che, cắt đứt ngoại giới quấy rầy. Bên cạnh tu luyện giữa có pháp trận phòng hộ, tính là cường thịnh trở lại lực đánh vào, cũng không tổn hại chút nào. Nơi này tính thất an tính nhất Phía ngoài đệ tử cũng sẽ không gõ cửa quấy rối đến ngươi, coi như là việc gấp, cũng chỉ có thể cho ngươi nhắn lại. Bàn thượng ngọc bài, là ngăn che phủ văn đầu mối then chốt, nắm trong tay có thể coi phía ngoài nhắn lại. Ngoài ra ngươi cần gì, trực tiếp kêu đệ tử giúp đỡ là được rồi, thực vật, nước trà vân vân, đều có thể giúp ngươi đưa đến. Đường thiếu thu vừa cười vừa nói, đa tạ đường huynh, ta hiện tại lại bắt đầu. Vệ vô kỵ ôm quyền cảm ơn đối phương. Đường thiếu thu chắp tay hoàn lễ, rời khỏi tinh thất. Những ngày kế tiếp, vệ vô kỵ một mực đi vào hồ lô tiên cảnh, nghiên tập các loại điện tịch. Hắn chỉ là nghiên đọc trí nhớ, vẫn chưa tu luyện. Bởi vì kinh mạch diễn hóa quán thông, cần trải qua trăm ngày sau, mới có thể chân tránh phán định có không sai lầm. Vệ vô kỵ tuy rằng cảm giác mình tại hồ lô tiên cảnh, sớm đã vượt qua trăm ngày, nhưng thực tế thời gian, lại trăm ngày không. Việc này là vệ vô kỵ chưa qua sự, hắn cũng không dám lô mãng. Dù sao cũng có nhiều như vậy điện tịch cần nghiên đọc nhớ kỹ. Vệ Vô Kỵ liền tạm thời buông tha tu luyện, mị phụ điệu ra sức học hành tông môn điện tịch. Trong điện tịch mặt giải thích rất tường tận, vệ vô kỵ đối với luyện khí cảnh lý giải cũng càng thêm minh bạch. Tất cả 72 mạch đều được gọi là tránh mạch, lúc ban đầu 8 mạch được gọi là chủ mạch, còn lại được gọi là phụ trợ kinh mạch. Luyện khí cảnh tu luyện tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, xây mạch kỳ. Này giai đoạn tu luyện chính là 8 điều chủ mạch diễn hóa quan thông. Cái giai đoạn này nguy hiểm nhất, một bước đạp sai hủy cả đời nhưng vệ vô kỵ đã qua sẽ chờ trăm ngày sau nghiệm chứng kết quả giai đoạn thứ hai diễn mạch kỳ cái giai đoạn này chủ yếu là diễn hóa quán thông tất cả kinh mạch mang còn lại 64 đạo kinh mạch toàn bộ diễn hóa quán thông lúc này tu giả dù sao có một chút kinh nghiệm tu luyện nguy hiểm hơi lần với phía trước thế nhưng muốn đánh thông toàn bộ kinh mạch quá trình tương đương dài dằng dặc tuyệt đại đa số tu giả cuối cùng thứ nhất sinh cũng chưa có hoàn toàn mang sáu đạo kinh mạch Toàn bộ diễn hóa quán thông. 64 đạo kinh mạch tu luyện, lại phân 8 đẳng cấp, mỗi diễn hóa quán thông 8 căn kinh mạch, là một cái giai vị. Sau cùng toàn bộ 72 đạo kinh mạch toàn bộ diễn hóa quán thông, chính là bát giai, lúc này cũng liền tiến vào tầng thứ ba đoạn tu luyện. Tầng thứ ba đoạn, luyện mạch kỳ. Mỗi đạo tránh mạch bên cạnh có 8 điều phụ trợ kinh mạch. Mang cái này 9 đạo kinh mạch dung hợp cùng một chỗ, luyện hóa thành một đạo kinh mạch, chính là luyện mạch kỳ tu luyện. 8 đạo tránh mạch đi theo trình tự luyện hóa, Đầu tiên là hai tay hai chân, sau đó là tâm mạch, trước mạch, sau mạch, cuối cùng là trung mạch. Cái giai đoạn này tu luyện, đặc thù chính là thống khổ. Luyện hóa thời điểm, 9 đạo kinh mạch phảng phất liệt hỏa đúng khô, đặt ở thiết chiên thượng trùy đà Sau khi thành công, 72 đạo kinh mạch, một lần nữa quy về 8 mạch, quá trình của nó tên là thật đúng là. Luyện khí hoàn chân tên, bởi vậy mà đến. Đã ngoài tam giai đoạn, chính là vệ vô kỵ tại trong điện tịch, lấy được con đường tu luyện. tam giai đoạn phân biệt đối ứng tam đặc thủ, nguy hiểm, dài rằng, giặc, thống khổ. Vệ vô kỵ đã trải qua nguy hiểm, còn có dài rằng giặc cùng thống khổ tại tiền phương chờ hắn. Người thứ tư giai đoạn, Hư mạch kỳ. Trong điển tịch không có giải thích cái giai đoạn này tu luyện, chỉ nói này giai đoạn, mặc dù bị xưng là hư mạch, trọng tại một cái hư chữ, hư vô mờ mịt, khó có thể cảm nhận. Cái gọi là tránh mạch 72, hư mạch nhỏ bé vô cùng, chính là cái đạo lý này. Như vậy rất ít mấy lời, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, tự nhiên không thỏa mãn được Vệ Vô Kỵ nhu cầu. Hắn đi ra tính thất, tìm kiếm về Hư Mạch Kỳ điện tịch, kết quả lại là tìm không được. Vệ Vô Kỵ tìm được Đường Thiếu Thu hỏi thăm, Đường Thiếu Thu nói cho hắn biết, Hư Mạch Kỳ điện tịch trái lại có, bất quá nếu muốn mượn đọc, đệ tử phải tại Diễn Vũ Điện biểu diễn thực lực, qua luyện mạch kỳ, khả năng hướng tông môn xin mượn đọc. "Vệ huynh, cái này điện tịch là chân chính tông môn trí bảo. Nếu muốn thấy cái này điện tịch, phải trải qua bẩm báo tông môn tông chủ" Sau đó tại chúng ta lưu vân tử điện chủ cùng đi, mới có thể đi vào mật thất, nghiên tập tu luyện. Đường thiếu thu đáp, còn có bực này mật sự. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói, đó là dĩ nhiên, ngươi cho là luyện mạch kỳ rất dễ tu luyện đạt được sao. Chúng ta tông môn tuyệt đại đa số người, cũng còn ngưng lại tại diễn mạch kỳ, càng chớ nói phía sau luyện mạch kỳ, hư mạch kỳ. Coi như là chấp pháp đường long kiếm vân đường chủ, thực lực tại mỗi cái phân đường đường chủ chung, mơ hồ có đệ nhất danh xưng là... Nhưng theo cảm kích người bên cạnh tiết lộ, long đường chủ thực lực cũng chỉ là vừa đạt được luyện mạch kỳ mà thôi. Đường thiếu thu đáp. Nguyên lai like là như vậy a đường huynh, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Vệ vô kỵ không hỏi tới nữa, chắp tay ôm quyền, trở lại tinh thất, tiếp tục nghiên tập những thứ khác điện tịch. Cuộc sống ngày ngày địa đi qua, trong lúc này, vệ vô kỵ đi ra một lần. Hắn đi chú kiếm cốc, bái phòng giang thiên nguyên, chuẩn bị thỉnh giáo đúc kiếm công việc. Bất quá. giang thiên nguyên đang theo theo giang gia lão tổ tông giang trường lão tại tông môn nơi nào đó bế quan tu luyện vệ vô kỵ không có nhìn thấy đối phương tông quy có dạy bảo tân tiến tông môn đệ tử nếu không thể tại một năm sau khi tấn chức luyện khí cảnh liền muốn thủ tiêu dự bị đệ tử thân phận cách chức làm tông môn tôi tớ phần trước giang thiên nguyên bế quan chắc là còn không có tấn chức luyện khí cảnh bị giang trưởng lão đốc xúc đến chính liều mạng tu luyện đột phá vệ vô kỵ vô công nhi phản trở lại tàng kinh điện tinh thất tiếp tục nghiên đọc điện tịch Qua hơn 20 thiên, hiện thực thời gian đã đầy trăm ngày. Lúc này vệ vô kỵ, đã đem tất cả điện tịch, toàn bộ đọc thuộc ký ức, hiểu rõ với ngực. Hắn cảm giác kinh mạch không có trở ngại, hết thể đều bình thường, trong lòng cũng thở dài một hơi. Giữa lúc hắn chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, đột nhiên nhận được tảng kinh điện đệ tử một cái nhắn lại. Con vật năm trăm năm mươi 551, cổ họa Trung Hạ Nguyệt. Vệ vô kỵ đang chuẩn bị bắt đầu chính thức tu luyện, lại nhận được một cái nhắn lại. nhắn lại nội dung là sư tỷ niếp thanh Nghi truyền lời gọi hắn nhận được tin tức sau khi tức khắc lập tức chạy về dự phong vội vội vàng vàng thông chi chắc là sư tôn có điều việc gấp vệ vô kỵ đi ra tảng kinh điện quay trở về dự phong sư tôn cắt hàn không ở vệ vô kỵ chỉ thấy được niếp thanh Nghi, sư tỷ tìm ta trở về có gì phân phó sư tôn ra tông môn thăm dò bí cảnh đi chính là lớn sư huynh nói cái kia thu thập dược liệu bí cảnh trước khi rời đi phân phó ta hảo hảo quản giáo với ngươi ta cũng không thể đối sư tôn nói người mặt làm ngơ a Niếp thanh nghi nghiêm trang nói thỉnh sư tỷ minh giám ta có thể là một mực nghiên tập tông môn điện tịch vẫn chưa hoang phế thời gian a vệ vô kỵ cười nói ta nói là cổ thụ lạc diệp đồ sư tôn giao cho chúng ta phải cẩn thận tìm hiểu bức họa cuộn tròn ngay cả cắt bá cũng tính tọa tìm hiểu mấy ngày ngươi lại một ngày nhưng vẫn không xâm nhìn đại sư huynh mỗi ngày ngồi chơi bức họa cuộn tròn trước khi mất ăn mất ngủ Siêng năng, nhìn nhìn lại ngươi. Nghiếp thanh nghi nói đến đây nhi tiến lên một bước, một đôi mắt đẹp ánh mắt, bước ở vệ vô kỵ, sư tôn đối hy vọng của ngươi lớn nhất, ngươi tài năng ở thối thể cảnh thấy lưu ly li chi quang, hiện tại tấn chức luyện khí cảnh, tuyệt đối có thể khám phá bức họa cuộn tròn phía sau huyền cơ. Cái này, cái này, ta nghĩ sư tôn, là không đúng đối với ta kỳ vọng quá cao. Vệ vô kỵ cười nói, sư tôn lúc đi nói, vô kỵ đã qua trăm ngày kỳ hạ, cái này tử có thể yên tâm. Hắn khiến ta đem ngươi gọi trở về, hảo hảo tìm hiểu cái này bức cổ thụ lạc diệp đồ, không được ngươi nữa chạy loạn khắp nơi. Đi theo ta, ta cũng muốn tính tọa tìm hiểu. Nghiếp thanh nghi dịu dàng cười, đôi lông mày hướng về phía trước gạt gạt, thể hiện sư tỷ thay thầy chấp pháp, quản giáo sư đệ hình dạng. Vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là tuân mệnh, đi theo nghiếp thanh nghi, đi tới tĩnh tu hang Đá. Ngoài động có cắt bá mang theo vài tên người làm chờ, hắn xem thấy hai người tới, cười gật đầu. vệ vô kỵ cùng nếp thanh nghi chắp tay đắp lễ cùng nhau đi vào hang đá bên trong hang đá trung tia sáng u ám cổ thụ lạc diệp đồ treo ở phía trước đại sư huynh nghiêm trần nhắm mắt ngồi ngay ngắn giống như nhập định thông thường hai người cũng không quái dày đều tự tìm địa phương ngồi xuống lẳng lặng tìm hiểu bức họa của tròn vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn thổ nạp điều thức chậm rãi mang một đạo thần thức ý niệm hướng cổ thụ lạc diệp đồ thấu đi như trên lần một dạng một đạo lưu ly chi quang bắn thẳng đến mà đến Có lẽ là nhân vì thực lực tấn thăng nguyên nhân, đạo này Lưu Ly Li Chi Quang không có lần trước như vậy lợi hại, mà là theo vệ vô kỵ thần thức ý niệm, chậm rãi rót vào ý thức của hắn Chi Hải. Có thể kinh động hắc thạch chi vật, hẳn không phải là vật phàm, nói không chừng đây cũng là một thùng cơ duyên. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu rót vào ý thức Hải đạo kia Lưu Ly Li Chi Quang. Lưu Ly Li Chi Quang giống như trong suốt gương sáng, như nước vậy mát lạnh, không nhiễm một hạt bụi. Vệ vô kỵ đắm chìm trong tìm hiểu trong không biết ngồi bao lâu đông dưng lưu ly chi quang có một tia nhỏ nhẹ biến hóa thí dụ như thủy nguyệt gió nhẹ phất tới đột nhiên phát lên một tia chập trờn vệ vô kỵ lòng của theo khẽ run lên cảm giác huyền diệu cách mông lung hư vô có thể cảm giác được nhưng không cách nào đối với người nói nói bất quá cái này cảm giác huyền diệu xảo túng tức thể quang còn là quang không có một chút biến hóa hắn mở mắt nhìn quét bốn phía nghiêm trần nếp thanh nghi đều nhắm mắt ngồi ngay ngắn đau khổ tìm hiểu bức họa của tròn hắn suy nghĩ một chút đứng lên đi ra hang đá quay trở về trụ sở của mình thu giao thấy vệ vô kỵ trở về vội vàng tiến lên trào vệ vô kỵ phân phó nàng chuẩn bị đồ ăn dùng xong thiện sau khi vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh nghỉ xong sau đó trở lại hang đá tiếp tục tìm hiểu bức họa cuộn tròn hắn cảm giác vừa mới tự mình mệt mỏi thân thức ý niệm không tốt mới bỏ qua một lần tới không dễ cảm nộ cơ hội ẩm thực giấc ngủ sau khi thân thức ý niệm cho là trạng thái tốt nhất phải có thu hoạch Quả nhiên như vệ vô kỵ sở liệu, Lưu Ly Chi Quang có một tia biến hóa. Lúc ban đầu không quá rõ ràng, lái chậm chậm mới trở nên rõ rệt, Lưu Ly Chi Quang phảng phất một đạo nước chảy, chậm rãi ba động. Vệ vô kỵ cũng không đổi táo, chậm rãi nhìn biến hóa, thần thức ý niệm theo hào quang mà lên, hướng bức họa cuộn tròn đi. Lưu Ly Chi Quang phảng phất có nào đó trở lực, trở ngại đến thần thức ý niệm rót vào. Vệ vô kỵ vài lần quá dụng lực thâm, ý niệm đều bị hào quang ép ra ngoài, sau đó hết thảy tất cả, bình tĩnh lại. Vệ vô kỵ chỉ phải lại được bắt đầu lại từ đầu, từ ngừng lưu ly Li chi quang, rót vào ý thức chi hải, sau đó hơi chập trờn. tự mình mang thần thức ý niệm men theo nguồn sáng phương hướng, chậm rãi đi. Liên tiếp mấy ngày, Vệ vô kỵ đều ở đây tìm hiểu bức họa cuộn tròn, thần thức ý niệm tới lui tuần tra với lưu ly Li chi quang trùng phảng phất tại sông phân thuyền, chậm rãi hướng bức họa cuộn tròn đi. Không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại tan vỡ, Vệ vô kỵ kia sợi như tiểu thuyền vậy thần thức ý niệm, rốt cục chậm rãi đến gần rồi bức họa cuộn tròn. bất quá lưu ly chi quang trở ngại cũng biến thành cương đại phảng phất một đạo mát lạnh lưu quang huyền sông không ngừng trùng kích đến gần thần thức ý niệm vệ vô kỵ ý niệm chỉ có thể đứng ở cự ly bức họa cuộn tròn một thước vị trí không bao giờ nữa có thể đi tới chút nào đây là thực lực nguyên nhân thần thức ý niệm lại không thể nữa đi tới chút nào nếu như có thể đi tới một thước tiếp xúc được bức họa cuộn tròn ta nghĩ nhất định có thu hoạch vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm lui trở về nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi một lần nữa bắt đầu hắn lần này chuẩn bị mượn hát thạch lực lượng nhất cử đột phá cái này gần trong gang tấp cự ly lưu ly chi quang tử vẽ của tới tiến nhập ý thức chi hải phảng phất phá vỡ bóng tối luyện không một đạo mát lạnh quang phần huyền sông thân thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân ngồi ở hát thạch thượng mượn hát thạch lực lượng diễn hóa ra một tia thanh phòng ý niệm phụ ở phía trên dọc theo quang phần huyền sông tới lui tuần tra tố chạy mà lên có hát thạch trợ lực vệ vô kỵ dễ dàng đột phá một thức cự ly đi tới bức họa cuộn tròn vị trí hắn đang muốn đột phá cuối cùng này một tia cự ly đi vào bức họa cuộn tròn bên trong hắc thạch đột nhiên chuyển đến một tia nguy hiểm ba động nguy hiểm ý niệm của ta tiến nhập bức họa quận tròn sẽ gặp nguy hiểm vệ vô kỵ tư duy bỗng nhiên chấn động lập tức dừng lại ý niệm tiến nhập đúng lúc này bức họa cuộn tròn bắt đầu phát sinh biến hóa vệ vô kỵ nguyên lai nhìn thấy là một mảnh hào quang nhưng bây giờ trong ánh sáng có quang ảnh bức họa quận tròn trong một vòng sáng tỏ trăng sáng hắn trước đây thấy quang đều là do một tua này trăng sáng phát tán đi ra vầng trăng cô độc treo cao ánh trăng như nước lưu ly chi quang như huyền sông thông thường sông bắn mà đến trực tiếp chiếu xạ ưu ám ý thức chi hải nguyên lai like trong bức họa là một vầng trăng sáng không biết cái này vầng trăng sáng trong vậy là cái gì vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng liền ở trong lòng hắn suy nghĩ lên tâm động đọc trước mắt cái này vầng trăng sáng cũng bắt đầu biến hóa một điểm bụi bậm từ hạo nguyệt trong lặng yên phát lên phiêu diêu mà đến Bụi bậm không đúng không phải là bụi bậm vệ vô kỵ cảm giác cái này một bụi bậm hướng hắn phiêu gần cấp tốc thành lớn phảng phất một cái sắc điểm Đông dưng sắc điểm thành lớn dĩ nhiên là một điểm bóng người không sai một đạo nổi bật của người ảnh từ hạo nguyện trung diễn hóa hướng hắn chậm rãi bay tới vệ vô kỵ thấy rõ đạo nhân ảnh này trong lòng đống nhiên dung mạnh đạo nhân ảnh này dĩ nhiên như vậy địa quen thuộc cồn vật bi thì chương 552, thân ảnh quen thuộc thần áo kiếm quyết đạo này nổi bật thân ảnh của là như vậy địa quen thuộc vệ vô kỵ dưới kinh ngạc ý niệm đại loạn hắn bỗng nhiên thu hồi thần thức ý niệm bị bức họa cuộn tròn lực lượng trong nháy mắt phản vệ ngửa mặt lên trời phốc địa phun ra một ngụm tiên huyết thân thể ngã xuống một bên sư đệ ngươi làm sao rồi nếp thanh nghi mở đôi mắt đẹp vội vàng đỡ lấy vệ vô kỵ tiểu sư đệ ngươi không sao cả a nghiêm trần cũng quan hệ hỏi không có chuyện gì ta dùng quá sức thế cho nên tan vỡ Vệ vô kỵ thở hồn hển nói. Dục tốc tắc bất đạt, không nên gấp với cầu thanh A, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Niếp thanh nghi nói. Ha ha, đa tạ sư tỷ phí tâm, khiến hạ nhân đưa ta trở lại là được rồi. Vệ vô kỵ nói. Niếp thanh nghi gật đầu, gọi tới các bá, khiến hai gã hạ nhân, đưa vệ vô kỵ về tới chỗ ở của mình. Nha hoàng thu giao thấy vệ vô kỵ hình dạng, thất kinh, vội vàng tiến lên đỡ lấy, đưa đến cư thất trên giường. Ta không có chuyện. nghỉ ngơi một hồi chỉ biết chuyển biến tốt đẹp thu giao ngươi đi ra ngoài trước a được rồi ta muốn chữa thương không nên vào tới quái rầy ta vệ vô kỵ nằm ở trên giường phân phó nói thu giao đáp ứng một tiếng không người xin cáo lui ly khai vệ vô kỵ nằm ở trên giường hồi ức mới vừa mới nhìn thấy đạo thân ảnh kia dĩ nhiên là tự mình quen thuộc tự y thân ảnh của cô gái cái này bức cổ hoa chung, lại có thân ảnh của nàng thật đúng là trăm triệu thật không ngờ a nhờ có phía sau có hát thạch trợ lực không thì sẽ không như thế địa dễ dàng vệ vô kỵ suy tư chỉ chốc lát đi vào hồ lô tiên cảnh bắt đầu dùng đan dược trị liệu nội thương hồ lô tiên cảnh nửa năm sau vệ vô kỵ thương thế khỏi hẳn lui đi ra lúc này ngoại giới vừa lúc là lúc sáng sớm thu giao nhìn thần thanh khí sảng vệ vô kỵ rất là kinh ngạc công tử ngươi ngày hôm qua đêm khuya trở về thương nặng như vậy thế cả đêm thời gian thì tốt rồi tối hôm qua thương thế không tính là trọng ăn vào đan dược ngủ một giấc thì tốt rồi Vệ Vô Kỵ cười cười, hoạt động tay chân, biểu kỳ mình đã không ngại. "Công tử vô sự, nô tỳ cứ yên tâm, ta nhịn canh gà nấu cháo, công tử ngươi tới nếm thử." Thu Dao cười nói. "Tốt, ta vừa lúc cũng đói bụng, liền thử một lần của ngươi cháo." Vệ Vô Kỵ cười đi vào phòng ngồi xuống. Thu Dao vội vàng bưng lên cơm nước, mang cháo thịnh tại trong bát, đặt ở Vệ Vô Kỵ trước mặt. Vệ Vô Kỵ nếm nếm, mùi vị không tệ, thuận miệng tán thưởng Thu Dao vài câu. "Chỉ cần công tử ưa thích, nô tỳ liền cao hứng thu giao cười nói vệ vô kỵ dùng xong đồ ăn sáng xuất môn đi tới đậu quật tiếp tục tìm hiểu cổ họa cắt ba thấy vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh dị người nhanh như vậy liền khỏi hẳn ngày hôm qua phun huyết nhưng thương thế không tính là trọng ăn xong đang ăn dược một đêm liền khỏi hẳn vệ vô kỵ cười nói cắt ba cẩn thận nhìn một chút vệ vô kỵ thật là khỏi hẳn hình dạng cũng liền thả tâm đi vào hang đá bên trong nếp thanh nghi thấy vệ vô kỵ khỏi hẳn cũng là thất kinh Vệ vô kỵ tự nhiên muốn giải thích một phen, mang lời nói mới rồi vừa nặng phục một lần. Tiểu sư đệ, cái này cổ họa cố sức càng lớn, phản vệ lực lượng cũng lại càng lớn, muốn tiến hành theo chất lượng, chậm rãi phát lực. Rút lui lúc trở lại, lực đạo cũng phải từ từ thả ra, không thể bỗng nhiên lỏng lẻo. Nghiêm trần nói. Đa tạ nghiêm sư hình, vô kỵ hiểu. Vệ vô kỵ cười nói. Được rồi, tiểu sư đệ, sư muội, hai người các ngươi tìm hiểu đến mức nào? Nghiêm trần hỏi. Ha ha. Đại sư huynh, ta mấy ngày gần đây tìm hiểu, tiến bộ rất lớn. Không chỉ nhìn thấy lưu ly quang, còn có thể cảm giác được một đạo quang phần thất luyện, rót vào ý thức của ta chi hải. Nghiếp thanh nghi cười đáp. Sư muội tiến bộ thật không thiểu, như vậy thế tìm hiểu đi xuống, qua một đoạn thời gian nữa, không sai biệt lắm liền vượt qua ta. Nghiêm trần cười khen vài câu, nhìn về phía vệ vô kỵ. Ta có thể đem thần thức ý niệm men theo hào quang đi, nhưng là không thể kéo dài, chỉ có thể kiên trì một cái hô hấp thời gian. ngày hôm qua dùng sức quá độ còn bị lưu ly chi quang phản phệ gây thương tích vệ vô kỵ ý niệm nhất chuyển, mang mình tìm hiểu trình độ che giấu một mảng lớn không có ói thực nghìn vạn cẩn thận thiểu sư đệ nghiêm trần cười gật đầu hô hấp trong lúc đó có một tế vi thư khí phảng phất hơi chút yên tâm hình dạng nhưng cái này rất tế vi động tác không có tránh được vệ vô kỵ thần thức ý niệm xem ra nghiêm sư huynh đối cái này bức cổ thụ lạc diệp đồ rất là lưu ý sinh sợ chúng ta tìm hiểu vượt qua hán theo thầy tôn trổ đạt được bức họa này cuốn, vệ vô kỵ nhận thấy được nghiêm trần thần thức ý niệm tuy rằng rất mạnh nhưng không bằng tự mình ngày hôm qua ta rõ ràng cảm giác được đạo này lưu ly chi quang bên trong ẩn chứa rất sâu kiếm ý nói vậy cùng vẽ chung nữ tử có quan hệ vệ vô kỵ không có tiếp tục đi suy đoán người khác chỉ để ý chuyển hướng tu luyện của mình nếu sư tôn nói của người nào lĩnh ngộ sâu này bức cổ thụ lạc diệp đồ liền truyền cùng ai vệ vô kỵ cũng không muốn khiến cho người khác hơn nữa Cuốn này cổ họa cùng hắn hưu duyên, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, nhất định phải cầm tới tay. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ đã điều khiển tốt lắm thần thức ý niệm, có thể tinh tưởng quan sát vẽ chung nữ tử. Vị này cô gái trong tranh thần thái cử chỉ, cùng cô gái áo tím đều bị giống như lúc, còn kém bên cạnh thiếu một cái nha hoàng tiểu điệp. Nhưng vệ vô kỵ biết, tên nữ tử này tuyệt đối không phải là cô gái áo tím, đoán chừng là cô gái áo tím tổ tiên. vệ vô kỵ không phải là lần đầu tiên thấy cùng cô gái áo tím cực kỳ tương tự chính là người tại thượng cổ lôi tộc phế tích thần điện ngưu toan đoạt xá thân thể mình lao giả tàn hồn bị hắc thạch giết chết sau khi lưu lại ký ức chấp niệm mảnh nhỏ bên trong thì có một gã cùng cô gái áo tím giống nhau như lúc nữ tử thi triển đại vô tương luyện tâm quyết lấy thần thông chi thuật đại sát tứ phương cái này bức cổ thụ lạc diệp đồ chung nữ tử cũng là một thân tử ý ỉa lăng không mà đứng phía sau là sáng tỏ hạ nguyện cả người đường viền nhìn qua mang theo một đạo thánh khiết vầng sáng thông mấy ngày nữa tìm hiểu vệ vô kỵ mang cô gái dáng dấp thấy càng rõ ràng hơn nữ tử vốn là lăng không mà đứng ý mẹ phiêu phiêu dục tiên vệ vô kỵ nhìn thêm một hồi nữ tử trong tay bông dưng nhiều một thanh trường kiếm bắt đầu ở hư không chạy chấp kiếm lên múa nguyên lai lưu ly li quang chúng kiếm ý bởi vậy mà đến đây là tiên thiên kiếm ý vệ vô kỵ mang thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân ngồi ở ý thức tri hải hắc thạch thượng Quá lại cô gái nhất cử nhất động, lặng lẽ bắt đầu tìm hiểu tới. Hai ngày sau, vệ vô kỵ tịch đến hát thạch lực lượng, nhớ kỹ cô gái động tác thủ pháp. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện nhất kiện chuyện rất kỳ quái, cô gái động tác thủ pháp, nhìn qua không thể nghi ngờ là một bộ kinh thế kiếm quyết, không thua gì thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ. Hắn càng là nghiên tập phỏng đoán, lại càng nghị kiếm quyết thâm ảo, trong đó còn giống như ẩn chứa một tia phủ văn thủ pháp. Vệ vô kỵ mang lôi tông phủ văn thủ pháp, diễn hóa đến trong kiếm chiêu, đối địch công giết đối cái này đặc biệt địa mẫn cảm, cho nên mơ hồ địa cảm thấy, thượng cổ lưu truyền xuống tuyệt học thật là sâu không lường được. vệ vô kỵ tiếp tục nghiên tập, tinh tế cân nhắc. lại qua hơn 10 ngày sau khi sư tôn cắt hàn về tới dự phong, hắn thấy tam vị đệ tử đều ở đây tìm hiểu bức họa cuộn tròn, ha hả cười, hướng mọi người tuyên bố một việc, mình đã tiến nhập bí cảnh, thăm dò một phen, quả nhiên có không ít mấy trăm năm sinh trưởng lao thuốc. mấy ngày nữa, mọi người cùng nhau tiến nhập bí cảnh, thu thập dữ liệu. Côn vật B, Thì KF. Chương 553, Bí cảnh Lão Dược. Sư Tôn Cát Hàn phản hồi dược phong, tuyên bố công việc, khiến mọi người khỏe tốt chuẩn bị, cùng nhau tiến nhập bí cảnh, thu thập dược liệu. Cái này nhờ có đại sư huynh của các ngươi, quanh năm bên ngoài lịch lãm, mới tìm được như vậy một cái ẩn nút bí cảnh. Bên trong dược liệu quả thực không ít, tính là bí cảnh sát biên giới, cũng rất nhiều 300 năm trở lên dược liệu. Ta hướng bên trong tìm tòi, thu thập đến rồi hai cây 500 năm dược liệu, lần này chúng ta tiến nhập bí cảnh Nếu như vận khí tốt, nói không chừng hội ngộ hơn 1.000 năm bên trên thiên tài địa bảo. Các hàn ngồi ở vị trí đầu, cười đối chúng đệ tử giảng thuật lần này mình tiến nhập bí cảnh, tìm tòi tìm kiếm trải qua. Ma thu diễn hóa tấn trước, một là lẫn nhau nuốt trứng, hai là cần nuốt trứng chân quý dược liệu. Cho nên, hoang dã quần sơn bí cảnh trong, 300 năm trở lên dược liệu cực nhỏ, càng chớ nói 500 năm trở lên dược liệu. Đã ngoài ngàn năm dược liệu, trên cơ bản chính là thiên tài địa bảo, nghĩ gặp gỡ một gốc tây, cần cực lớn vận may. Tông môn luyện chế đan dược, dược liệu niên kỷ phần không thể quá thấp. Dược liệu thời kỳ sinh trưởng thấp hơn 300 năm, luyện chế ra tới đan dược, đối xây mạch kỳ tu giả có tác dụng, diễn mạch kỳ tu giả dùng, hiệu quả cũng rất nhỏ. Cho nên, tông môn thu thập tới dược liệu 300 năm dưới, thông thường chính là dược phong đệ tử cầm tới luyện tay một chút. Luyện chế ra tới đan dược, thượng phẩm cung cấp tông môn xây mạch kỳ đệ tử sử dụng. Còn lại đan dược ngoại trừ cung cấp dịch thú đường, cung cấp nuôi nấng ma thu ở ngoài. chính là chạy về phía thế tục. Nhưng xây mạch kỳ đệ tử phần lớn không muốn sử dụng loại này đan dược, biết rõ có tốt hơn đan dược, ai muốn ý ăn kém. Cho nên, 300 năm trở lên dược liệu, luyện chế ra tới đan dược mới là tông môn chủ lưu. 500 năm trở lên dược liệu, luyện chế ra tới đan dược được cho tông môn chân phẩm, là đại gia làm truy phụng. Đã ngoài ngàn năm dược liệu, đó chính là trong lòng mọi người cực phẩm đan dược. Loại này lao thuốc cực làm khó, tại tông môn trồng cũng là có thể gặp không thể cầu. Vệ vô kỵ sớm liền chuẩn bị tại hồ lô tiên cảnh trung trồng dược liệu, chỉ bất quá còn không có tuyển chọn tốt thích hợp chủng loại. Tại trong lòng của hắn, muốn trồng dược liệu, nhất định phải khiến cho sinh trưởng đến 1.000 năm bên trên, 300 năm dược liệu, còn không bằng đi thu thập tới càng mau một chút. Mọi người nghe nói sư tôn các hàn nói, đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá, bí cảnh trong phi thường hung hiểm, thực lực thấp người, sợ rằng khó có thể ứng đối. Cho nên, lần này hái thuốc không thể mang những thứ khác người đi, liền chúng ta bốn thầy người. cộng thêm tiểu các, tổng cộng 5 người đầy đủ việc này không được truyền ra ngoài tất cả mọi người đi xuống chuẩn bị đi hai ngày sau chúng ta cùng đi các hàn nói mọi người đáp ứng một tiếng từng người ly khai phân công nhau chuẩn bị phần thiên cung còn đang ngủ say diễn hóa chung cả dương cung bao vây tại một đoàn ngưng luyện trong sương ngủ thỉnh thoảng lại rượu ra một tia sáng bóng vệ vô kỵ tuy rằng cảm giác được phần thiên cung diễn hóa cũng nhanh phải hoàn thành nhưng lại không biết còn muốn thời gian bao lâu lúc này tiến nhập bí cảnh nếu như không có cung tiễn cảm giác không quá thuận tiện hắn đi tới quy nguyên thành chuẩn bị mua đến lúc sử dụng cung tiễn nếu là đến lúc sử dụng vệ vô kỵ cũng không có chuẩn bị quá nhiều tiêu pha hắn đi tới binh khí cửa hàng tùy tiện chọn lựa tam đem cung tiễn mặt khác mua một ít mũi tên chúng ta có luyện khí đường đệ tử tỉ mỉ chế tạo mũi tên sư huynh có muốn hay không nhìn một cái một gã cửa hàng tông môn đệ tử cười hỏi vệ vô kỵ hứng thú liền làm cho đối phương lấy ra nữa nhìn Hán nguyên bản có tam nhánh thiên sát tiễn, bị hủy hai chi, hiện tại chỉ còn lại có một chi, đang muốn chuẩn bị một ít có uy lực mũi tên. Đối phương vội vàng xuất ra một túi tên thỉ, khiến vệ vô kỵ nhìn kỹ. Cái này không phải là thiên sát tiễn sao? Vệ vô kỵ rút ra một mũi tên thỉ nhìn một chút, mang tự mình còn dư lại thiên sát tiễn lấy ra nữa, hai con mũi tên đối lập, uy lực đều không sai biệt lắm. Sư Minh Hảo nhãn lực, này mũi tên đúng là thiên sát tiễn. Có như vậy mũi tên? tính là thực lực cao với đối thủ của mình cũng không dám quá mức bộ dạng bức. tên này tông môn đệ tử bắt đầu ra sức du thuyết sư huynh có biết hay không hơn nửa năm trước tông môn tảng kinh điện phát sinh một đại sự cái gì là đại sự vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi truyền công đường tiền một gã cựu trọng thiên con kiến hôi cũng dám với hướng một gã luyện khí cảnh đệ tử gấp đấu này con kiến hôi làm bằng vật gì chính là cái này đến danh thiên sát tiễn đối phương vẻ mặt nghiêm nghị sát hữu giới sự nói Vệ vô kỵ nghe vậy kinh ngạc, cái này không phải là đang nói tự mình a Trên mặt hắn lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Đối phương đệ tử cũng không có để ý, vệ vô kỵ lỗi ngạc biểu tình, tại trong mắt hắn chính là phản ứng tự nhiên. Tuyệt đại đa số diệt mua mũi tên của người, nghe nói việc này, đều là loại vẻ mặt này. Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt đi xuống nói. Lúc đó, tên kia con kiến hôi mở cung dẫn tiễn, một chi thiên sát tiễn gần gối địa để ở đối phương ít hầu, dĩ nhiên bức lui đối phương. cùng luyện khí cảnh đệ tử chiến thành bình thủ tông môn ồn nào a tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này tiệm chúng ta trung thiên sát tiễn cũng đã thành các vị sư huynh chọn mua mũi tên đệ nhất tuyển chọn tông môn ồn nào không đến mức a chỉ là may mắn các thủ vệ vô kỵ gật đầu đoạn thời gian đó đại gia cơm dư trả sau đều ưa thích đàm luận việc này hiện tại ta còn nhớ rõ tên kia cửu trọng tên thiên giống như tên gì vô kỵ ha ha tiệm chúng ta giảm thiên sát tiễn hàng thật giá thật Tuyệt đối là luyện khí đường đệ tử tự mình chế tạo luyện chế. Những thứ khác cửa hàng đều là theo thứ tự hàng ái, dùng dự bị đệ tử cùng tạp dịch chế tạo mũi tên giảm mạo. Đối phương cửa hàng đệ tử vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ lần đầu tiên nghe người khác nghị luận tự mình cũng không lúc đó nói toạc. Hắn nhìn một chút thiên sát tiễn, nói: nơi này cùng sở hữu 10 con mũi tên, ta toàn bộ muốn. Ngoài ra còn có không có tốt hơn mũi tên. Đối phương đệ tử nghe vậy lại hỉ, tới một vị hảo sản khách hàng. Hắn khiến vệ vô kỵ chờ, từ buồng trong lấy ra một cái trường hình hồ gỗ, đặt ở vệ vô kỵ trước mặt của. Vệ vô kỵ mở ra hòm gỗ, bên trong tam nhánh màu vàng mũi tên, lóe ra một tia mê người sáng bóng. Thân tay cầm lên một mũi tên thị, vệ vô kỵ cảm giác được một cổ nóng rực cảm từ mũi tên truyền đến. Hắn thần thức ý niệm truyền đưa tới, rót vào mũi tên bên trong. Trong sát na, hắn cảm giác phảng phất đặt mình trong một cái biển lửa trong, khắp bầu trời liệt hỏa cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mũi tên trong ẩn chứa hỏa chi ý cảnh. Là liệt hỏa thuộc tính, thật là không sai. Vệ vô kỵ rút về thần thức ý niệm, lên tiếng khen. Đây chính là luyện khí đường trưởng lão, thân thủ luyện chế mũi tên, tên là liệt hỏa tiễn, so đệ tử chế tạo mũi tên đáng sợ hơn uy lực. Tài liệu mang theo liệt hỏa thuộc tính, lại trải qua cố ý chế tạo, bắn ra thời điểm, cần dùng chân khí dẫn phát mũi tên thượng phù văn, mũi tên sẽ gặp thiêu đốt thành một chi hỏa tiễn, uy lực thật lớn. Hơn nữa, mũi tên có thể nhiều lần sử dụng. Cổ gỗ trên có khắc lũ hội tụ linh khí phủ văn pháp trận, mười thiên là có thể bổ sung mũi tên tiêu hao linh lực. Nếu như sư huynh nghĩ chậm, có thể tại hội gỗ chung để đặt số lượng tương đối linh thạch, không được nửa canh giờ là có thể bổ đầy. Đối phương đệ tử ở bên cạnh, thao thao bất tuyệt giới thiệu, mỗi mũi tên thì 800 điểm tông môn công hân, tam nhánh chính là 2004, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi, cộng thêm những thứ khác mũi tên, cung tiễn, hay thu ngươi 4000 công hân tốt lắm. Cái này tam mũi tên thị uy lực bất phàm. Nếu như dùng phần thiên cung phóng ra, uy lực sẽ trở nên lớn hơn nữa. Vệ vô kỵ không có cò kẻ mà cả, mang thân phận của mình ngọc bài giao cho đối phương, tiền trả công hơn điểm số. Sư huynh Nguyên Lai kêu vệ vô kỵ, ha ha. Ừ. Vệ, vệ vô kỵ. Đối phương đệ tử bắt được ngọc bài, tình ngộ lại, vẻ mặt xấu hổ, cả người địa không được tự nhiên. Cồn vật bi, khi năm mươi 554, tiến nhập bí cảnh. Tên đệ tử này vừa mới trắng trợn nghị luận. Mang vệ vô kỵ nói thành cựu trọng thiên con kiến hôi. Bây giờ nhìn thấy bị nghị luận đương sự, liền đứng ở trước mặt mình, nhất thời xấu hổ dị thường, sắc mặt đỏ lên. Ta chính là người mới vừa nói được cái kia cựu trọng thiên con kiến hôi. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Ai nha, sư huynh xin lỗi à, sư đệ ta trùy tiện, có nhiều đắc tội, ta mới là con kiến hôi. Đối phương đệ tử vẻ mặt cầu xin, hướng vệ vô kỵ nói liên tục cái náy. Vệ vô kỵ cười cười, thân thiết vô vô bờ vai của hắn. mang cung tiễn, mùi tên thu nhập không gian chữ vật, xoay người ly khai đi. Ngoại trừ cung tiễn ở ngoài, vệ vô kỵ còn chuẩn bị một ít tạp vật, liền về tới dược phong nơi ở. kế tiếp một ngày, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh, tu luyện bức họa cuộn tròn cô gái kiếm quyết. bộ này kiếm quyết huyền diệu tinh thâm, kiếm ý tựa như cao ngạo đỉnh bên trên, một vầng trăng sáng soi sáng đại địa. vệ vô kỵ mỗi khi huy động trường kiếm, đều có một loại thông hiểu đạo lý cảm giác. trước đây tu luyện tất cả vũ kỹ kiếm quyết. bất kể là thối thể cảnh vũ kỹ thiên nguyên kiếm quyết đại hà vạn kiếm quyết còn là luyện khí cảnh vũ kỹ nghịch phong thập tam kiếm đều giao hòa ở trong đó mặt khác kiếm quyết chung còn mơ hồ có một tia phủ văn hành tích điều này làm cho vệ vô kỵ cảm giác thần áo khó lường huyền diệu cao thâm bộ này tìm hiểu lấy được kiếm quyết không có tên vầng trăng cô độc treo cao tâm quang vô lượng đã bảo câu nguyện kiếm quyết ta vệ vô kỵ cho kiếm quyết lấy một cái tên vũ kỹ khác thân pháp vũ kỹ lưu vân thiên quyết. Bởi vì nắm giữ phong chi ý cảnh, thuận lợi địa đạt tới sơ thành chi cảnh. Thiên lôi tầm mạch quyết công pháp, tu luyện tiến độ hơi chậm, cự ly sơ thành chi cảnh còn cách một đoạn. Tiến nhập luyện khí cảnh, vệ vô kỵ phát giác tốc độ tu luyện tốc độ, ngoại trừ căn cốt ảnh hưởng ở ngoài, chính là đối ý cảnh lĩnh ngộ. Tự mình đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ so với sâu, Lưu Vân Thiên huyễn quyết tu luyện liền phải nhanh một chút. Đối lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ, không bằng phong chi ý cảnh, Thiên lôi tầm mạch quyết tu luyện sẽ chậm một chút. Bất quá, tu luyện chậm nhất còn là câu nguyệt kiếm quyết. Vệ vô kỵ đối kiếm ý cảm ngộ vốn là không nhiều lắm, hơn nữa kiếm quyết thần áo, tuy rằng mỗi ngày lĩnh ngộ, đều đang không ngừng làm sâu sắc, nhưng tiến triển vẫn là tương đối địa thông thả. Đến rồi khởi hành xuất phát ngày, vệ vô kỵ tới gặp sư tôn cát hàn. Mọi người cùng nhau ly khai dược phòng, đi tới dịch thú đường. Tông môn đệ tử ra ngoài ly khai tông môn, đại đa số đều là khống chế phi cầm ma thú. Phi cầm ma thú mỗi ngày đều phải đốt đồ ăn Rất nhiều đệ tử đều sâu biết bất tiện Liên mang mình phi cầm gợi nuôi Tại dịch thú đường Chỉ cần tốn hao một ít tông môn công hân là được rồi Cát hàn lấy mình phi cầm ma thú Cùng cắt ba đứng ở phía trên Bay lên không Nghiêm trần khống chế mình phi cầm ma thú Theo sát phía sau Vệ vô kỵ còn không có mình phi cầm Cùng nhếp thanh nghi ngồi chung một con phi cầm bên trên Trấn cánh hướng trên cao bay đi Năm người một đường phi hành Ngũ ngày sau Chạy tới bí cảnh sát biên giới Vệ vô kỵ đứng ở cao tốt. Thấy 300 trượng ở ngoài, một cái sông nhỏ giống như ngọc đái thông thường, quay chung quanh quần sơn uốn lượn đi. Sông nhỏ đối diện, chính là bí cảnh, Trần Nhi, mang địa đồ lấy ra nữa. Cắt hàn chỉ vào bờ bên kia quần sơn, nói với Nghiêm Trần. Là, Sư Tôn. Nghiêm Trần lấy ra hai phần địa đồ, giao cho Niếp Thanh Nghi cùng vệ vô kỵ, Sư Đệ Sư muội ta và Sư Tôn đều đã có bí cảnh địa đồ. Hai người các ngươi không có, một người một trường. Các ngươi muốn cảm tạ Đại Sư Minh. chỗ này bí cảnh là hắn phát hiện cũng vẽ ra địa đồ ha ha cắt hàn cười nói vệ vô kỵ niếp thanh nghi cầm địa đồ hướng nghiêm trần nói lời cảm tạ đều là đơn giản bản đồ địa hình cũng không tính tường tận không đến một sần. nghiêm trần hoàn lễ cười nói lần này bí cảnh thu thập chỉ lấy 300 năm bên trên dữ liệu bí cảnh bên ngoài duyên nguy hiểm không lớn đại gia từng người tách biệt thu thập dữ liệu như vậy tìm tòi nhiều chỗ một ít thu hoạch lớn hơn nữa ta cùng với tiểu cắt một đường Ba người các ngươi cũng lựa chọn một con đường, đại gia hiện tại sẽ lên đường. Tam ngày sau, tại trên bản đồ đánh dấu ngọn núi hội hợp, sau đó cùng nhau siêu tầm bí cảnh ở chỗ sâu trong, hy vọng có thể gặp gỡ đã ngoài ngàn năm lao thuốc. Các hàn đối mọi người bố trí sau khi lại dặn dò đạo, tuy rằng bí cảnh bên ngoài duyên nguy hiểm không lớn, nhưng đại gia hay là muốn cẩn thận, không nên kinh thường. Yên tâm đi, sư tôn, cũng không phải lần đầu tiên hái thuốc, trái lại sư đệ, một mình ngươi được chưa A Niếp thanh nghi cười nhìn phía vệ vô kỵ đa tạ sư tỷ quan tâm trước đây ở gia tộc thời điểm ta chính là một cái người hái thuốc tuyệt không việc khó vệ vô kỵ đáp cắt hàn cười gật đầu lại dặn dò vài câu liền dẫn cắt bá dừng lại thượng phi cầm hướng bờ bên kia quần sơn bay đi sư đệ sư muội ta đi trước nghiêm trần hướng hai người cáo tử khống chế phi cầm rời đi sư đệ có muốn hay không sư tỷ ta trước mang ngươi qua sông nếp thanh nghi nói với vệ vô kỵ Vệ vô kỵ cười cảm ơn, hai người cùng nhau qua sông nhỏ, sau đó biệt ly, từng người hướng phía một cái phương hướng đi. Một đường về phía trước, vệ vô kỵ đi ra không được nửa canh giờ, liền phát hiện một gốc cây 300 năm đã ngoài dược liệu. Thủ hộ dược liệu ma thú, là một con kim tuyến đuôi dài tước, chỉ bắt trọng thiên thực lực. Thấy vệ vô kỵ đi tới, há mồm thì thầm kêu loạn, phát ra cưỡng bức thanh âm của. Vệ vô kỵ không để ý tới thải, trực tiếp đi tới. Hô! Kim tuyến đuôi dài tước thấy đối phương h Chấn cánh phi trên không trùng, hướng vệ vô kỵ công tới. Làm thịt lông xuất sinh. Vệ vô kỵ thầm mắng một tiếng, phong trì ý cảnh diễn hóa một đạo cuồng phong thổi đi, đôi dài tức lăng không hạ nhào tư thế, nhất thời trở nên mất trật tự. Phúc. Vệ vô kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí phá không chém tới, nhất thời mang đôi giải tức phẩu thành hai nửa. Mang dược liệu bỏ vào trong túi, vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước đi. Tại kế tiếp hai canh giờ trùng, lại thu hoạch hai cây 300 năm trở lên dược liệu. đang lúc hoàng hôn, vệ vô kỵ tìm một chỗ đại thụ, mang ngọc bích hổ lô giấu ở cây động, sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh, tiếp tục tu luyện của mình. sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước sưu tầm, gặp được một gốc cây 500 năm dược liệu. thủ hộ dược liệu ma thú là một con kim sắc cự hổ, cửu trọng thiên thực lực, thấy vệ vô kỵ đến gần, gầm thét vọt tới. kết quả có thể nghĩ, nhào lên cự hổ, bị vệ vô kỵ dễ dàng chém giết. cái này một thân da lông cùng hổ cốt, không thể lãng phí. vệ vô kỵ sẽ chết hổ cùng dược liệu bỏ vào trong túi về phía trước đi lướt qua một đạo sân lĩnh vệ vô kỵ về phía trước chạy vội đột nhiên xem thấy phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh dĩ nhiên là nghiêm trần liền thả người cướp đi qua nghiêm sư huynh ngươi thế nào ở chỗ này nhìn ngươi hình dạng chẳng lẽ gặp được chuyện phiền phái gì vệ vô kỵ thấy nghiêm trần một thân bùn não nhìn qua mệt mỏi lực tẫn hình dạng vội vàng tiến lên đỡ lấy hỏi ngày hôm qua biệt ly sau khi ta tiến vào một cái huyệt động bên trong hung tàn mà thú thành đàn ta cựu tử nhất sinh mới tìm được xuất khẩu trốn thoát không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này nhi gặp được sư đệ nghiêm trần tựa ở vệ vô kỵ trên người thở phao nhẹ nhõm làm phiền sư đệ trước tìm một chỗ khiến ta điều tức khôi phục vệ vô kỵ gật đầu mang nghiêm trần đỡ đến bên cạnh trên tảng đá nghiêm trần khoanh chân ngồi xuống ăn vào một hoàn thuốc điều tức khôi phục cồn vật bi kf chương 555, xuất thủ làm toán nghiêm trần cả người không có trở ngại Chỉ là hệ hoài, ngồi ngay ngắn trên tảng đá mặt khí tức bình ổn, hô hấp lâu dài. Sau nửa canh giờ, hắn khôi phục lại, mở mắt, hướng vệ vô kỵ chắp tay trí tạng, làm phiền sư đệ thủ hộ, ta khôi phục lại, ha ha. Sư minh vô sự, ta cũng yên lòng. Vệ vô kỵ đáp, ta đây lần tuy rằng cựu tử nhất sinh, nhưng đạt được một cái cọc thiên đại cơ duyên, cái gọi là họa hề phúc làm ỷ cái này họa phúc luân chuyển, còn thật là khó khăn liệu. Nghiêm trần lấy ra một ít nước trong Mang trên mặt nước bùn trà lau sạch sẽ, vừa cười vừa nói. Không biết sư huynh, gặp được dạng gì cơ duyên. Vệ vô kỵ hỏi. Ta tại trốn tới cái động khẩu vị trí, phát hiện một gốc cây 800 năm lao thuốc, thủ hộ dược liệu chính là một cái lam đuôi dược xà, không sai biệt lắm luyện khí cảnh thực lực. Lúc đó ta từ bên cạnh mà qua, vấy nhiều đến lam đuôi dược xà, thiếu chút nữa bị kỳ làm hại. Hoàn hảo ma thú này không muốn rời xa dược liệu, ta mới thuận lợi chạy trốn. Nghiêm trần đáp. 800 năm dược liệu. cho là chân phẩm a sư minh không có nhìn lầm vệ vô kỵ kinh dị hỏi tuyệt không nhìn lầm chỉ là cái kia lam đôi rực xà có hai trượng dài hơn mà lại độc tính kinh người lại là tương đương với luyện khí cảnh thực lực đối phó có chút cố sức hiện tại gặp được sư đệ chúng ta liên thủ lại thêm mấy phần nắm chặt nghiêm trần cười nói sư minh nói có lý lam đuôi rực xà độc tính thấy máu phong cổ họng thực lực đạt tới luyện khí cảnh sau khi linh trí đề thăng nếu như chỉ là giết chết Chúng ta hai người liên thủ, ngược lại cũng dễ. Nhưng muốn đem kia dẫn dắt rời đi, phòng ngừa lúc động thủ hư hao dược liệu, lại là có chút chắc trở được nghĩ một biện pháp tốt. Vệ vô kỵ gật đầu. Hai người ngồi chung một chỗ thương nghị đối sách, chuẩn bị một phen sau khi, hướng cái động khẩu đi đến. Tiến nhập cái động khẩu, hai người đi về phía trước ra trăm trượng, đi tới một cái đen thủi lùi hố sâu sát biên giới. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm xuống phía dưới thăm hỏi, chỉ 10 trượng độ cao, mặt đất tất cả đều là bùn nhau thạch Còn có một chút chạy vội đi qua vết tích. Sư đệ, ta chính là từ nơi này trong hầm trốn tới, xuống đến dưới đáy, về phía trước không xa, chính là lam đuôi rực xà vị trí. Nghiêm Trần nói, lấy ra một cái hồ lô, bắt đầu tay chuẩn bị. Phúc. Một tiếng văng nhỏ, Nghiêm Trần hồ lâu ngã trên mặt đất, bên trong nước thuốc chảy ra, hóa thành một mảnh màu trắng đùi mù. Vệ vô kỵ chính đang chuẩn bị dây thừng, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhịn không được hút vào một tia khói trắng, trên mặt đông nhiên lộ ra kinh xác không xong ta thất thủ mang bế mạch gan thần tán phá vỡ sư đệ mau tránh ra nghiêm trần đi lại bất ổn hướng vệ vô kỵ lảo đảo mà đến bế mạch gan thần tán thuốc chủ yếu là một năm say mê đẳng, một loại kích thích kinh mạch tạm thời buộc chặt bế tắc độc dược tu giả chỉ cần hút vào dược vật sẽ gặp bởi vì kinh mạch đóng kín đang liền vận hành chân khí không khoái mà tạm thời mất đi tu vi dược phong đệ tử luyện chế loại thuốc này vật chủ yếu là dùng để gây tê người bị thương thuận tiện chữa thương phần dùng vệ vô kỵ thầm kêu không tốt vội vàng muốn lấy ra dược hoàn ăn vào áp chế bế mạch an thần tán phát tác đúng lúc này lão đạo đến gần nghiêm trần một trưởng đánh vào vệ vô kỵ trên người của vệ vô kỵ hoàn toàn không có phòng bị nghiêm trần trưởng lực cùng thể mới phát giác không ổn cuốn quýt tốn người phanh phần lớn trưởng lực rơi vào vệ vô kỵ trên người thân thể của hắn về phía sau bay đi hạ xuống hô sâu nghiêm trần đây là vì sao vệ vô kỵ cảm giác mình tám đạo kinh mạch trong giây lát co lại bế tắc thực lực rồi đột nhiên giảm xuống trở nên như người thường thông thường sư đệ chớ coi trách ta muốn đoán liền đoán chính ngươi nghiêm trần ha hả địa nhe răng cười bước kia cổ thụ lạc diệp đồ ta là nhất định phải được sư tôn cũng có ý truyền thụ cho ta nhưng là sự xuất hiện của ngươi dùng sư tôn cải biến tâm ý sư đệ ngươi ở đây cửu trọng thiên thực lực thời điểm liền có thể thấy trong bức họa lưu ly li quang nộ tính như vậy ta là trăm triệu so ra kém hiện tại lĩnh nộ của ngươi tại ta dưới nhưng giả lấy thời gian Tất nhiên tại trên ta, cho nên, ta nhất định phải giết ngươi. Nguyên lai like ngươi vì cái này, mới hướng ta xuất thủ. Vệ vô kỵ giọng nói lanh tĩnh, phảng phất đang nói nhất kiện cùng mình không quan hệ chuyện tình. Sư tôn hồ đồ, ta 10 tuổi hay cùng ở bên cạnh hắn, cổ thụ lạc diệp đồ vốn chính là ta. Có thể hắn nhưng ở sau cùng, nói cái gì của người nào lĩnh nộ sâu, liền truyền cho ai. Đơn giản là sai lầm. Nghiêm trần giọng nói hoán giận, hận hận nói. Lấy nộ tính của ngươi rất khó cởi ra bức họa cuộn tròn bí mật. Sư tôn tuyển chọn cũng không sai. Vệ vô kỵ đáp. Thôi lắm. Ta đã coi đột phá, lĩnh ngộ đã nâng cao một bước. Nghiêm trần tâm tình côn bạo, hướng về vệ vô kỵ giống to hơn, mà ngươi lại coi là cái gì. Ta chuyên môn nghe qua ngươi, mất không ít chắc trở, nhưng rốt cuộc đến hồ sơ cá nhân của ngươi. Ngươi lại là ẩn cốt thân thể, chỉ khó khăn lắm tứ dài căn cốt. Ha ha, thật là cười ngạo ta, tứ dài căn cốt. Ngươi sẽ phát hiện, càng về sau mặt tu luyện, tiến triển càng chậm. sau cùng mặc kệ tu luyện thế nào mặc kệ tiêu hao nhiều ít linh thạch đều không có một chút tác dụng căn cốt quyết định ngươi tu luyện khó có thể đột phá tại quy nguyên tông môn tuy tiện tìm một kém nhất đệ tử cũng là lục giai căn cốt Liên hầu hạ ta tôi tớ cũng là ngũ giai căn cốt Ngươi đang chết này phế vật chỉ đi tìm chết còn muốn cùng ta tranh đoạt cổ thụ lạc diệp đồ cả đời đều không cần suy nghĩ ha ha, ta bây giờ còn sống được thật tốt không cho phép ngươi bị xuống tới động thủ sao vệ vô kỵ nói ngươi nghĩ kích ta xuống tới giết chết ngươi sao phát một trận tính tình nghiêm trần giọng nói hỏa hoan xuống tới không ta sẽ không giới tới từng luyện khí cảnh đều có mình bảo mệnh thủ đoạn thời khắc tối hậu cùng đối phương đồng quy vô tận ta sẽ không lấy thân phạm hiểm cùng ngươi cận chiến mà là dùng một loại khác biện pháp giết chết ngươi nói cho ngươi biết ta huyệt động này chung không có 800 năm dược liệu nhưng bên trong huyệt động đã có lam đuôi dược xả điểm này ta cũng không có lửa ngươi ha ha. vệ vô kỵ ánh mắt dùng mình tuy rằng thực lực bị áp chế thần thức ý niệm cũng bị ảnh hưởng nhưng hắn vẫn cảm giác được xa xa trong bóng tối chuyển đến không tầm thường âm hưởng người ở đây trên người ta hạ dụ dỗ ma thú dược vật vệ vô kỵ hỏi sư đệ ngươi thật là thông minh ta biết ngươi nếu có thể đi vào dược phong tu luyện nhiều ít biết một chút dược lý độc dược nói không chừng sẽ bị ngươi hóa giải sẽ dùng dụ dỗ ma thú dược vật đối lam đuôi dược xả có đặc thù hiệu quả nghiêm trần nợ nụ cười sư đệ ngươi đổi mau chạy đi lam đuôi rực xà lập tức sẽ đổi tới bất quá ngươi thực lực bây giờ không xử ra được không biết có thể trốn rất xa nghiêm trần ta nhất định sẽ trở về giết ngươi vệ vô kỵ lạnh lùng bỏ xuống một câu nói hướng xa xa chạy đi sư đệ đi tốt không tiễn nghiêm trần ha hả cười ẩn giấu ở hơi thở của mình nhìn chăm chú vào hố nội động tĩnh hô một cái hai trượng dài hơn lam đuôi rực xà từ đường hầm dưới đáy lướt qua hướng vệ vô kỵ đảo tẩu phương hướng đuổi theo theo sát mà hét thảm một tiếng, từ huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến, nghiêm trần cảm giác vệ vô kỵ khí tức đột nhiên tiêu thất, thứ dai căn cốt phế vật, nghiêm trần trên mặt lộ ra tiêu ý, xoay người hướng động đi ra ngoài. Cồn vật bi, thủy ert. chương 556 luyện dược chạm xà, vệ vô kỵ chạy ra một khoảng cách, mang ngọc bích hổ lô giấu ở động quật nham thạch bên cạnh, thân thức của hắn ý niệm cảm giác được lam vĩ dược xà càng ngày càng gần, giả ý phát ra kêu thảm thiết, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Nghiêm trần tính toán không có kẽ hở, nhưng hắn vạn lần không ngờ, vệ vô kỵ có hồ lô tiên cảnh như vậy nghịch thiên thánh nhân pháp bảo. Tất cả kế hoạch, toàn bộ thất bại. Bế mạch đan thần tán dược tính, đối thân thể cũng không có hại, phong bế kinh mạch tối đa 3 ngày, là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Dù dỗ ma thu dược vật, cũng dễ giải quyết, nhiều lần xúc thân thể, là có thể loại bỏ sạch sẽ. Vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong, tẩy trừ sau khi, ngồi lợi kinh mạch khôi phục. ngày sau. kinh mạch khôi phục thái độ bình thường vệ vô kỵ vận công thử một chút không có một tia trở ngại lúc này mới yên lòng lại bắt đầu chữa thương một tháng sau khi vệ vô kỵ nội thương khỏi hẳn hắn hướng ra phía ngoài quan sát lại phát hiện lam vĩ rực xà tránh ở bên cạnh cũng vì ly khai này lam vĩ rực xà hai trượng dài hơn một đôi cánh thịt sinh đang đến gần đầu vị trí thu nạp kề sát thân thể phần đuôi một khối một thước dài hơn cứng rắn cốt trong bóng đêm phát ra u lam sáng bóng phản phất lợi nhận thông thường vệ vô kỵ tại trong điện tịch nhìn thấy qua loại này mà thú giới thiệu tính tình hung ác độc địa coi như là đồng loại gặp gỡ biết lẫn nhau nuốt trứng cả người lân giáp đao kiếm khó khăn thương răng độc có thể phun ra xương trạng nọc độc phân đuôi cứng rắn cốt giống như huyền thiết sắc bén như đao, cùng răng độc một dạng có bôi kịch độc rắn này độc tính mãnh liệt có ăn mòn tác dụng chỉ cần dính vào một điểm da thịt lập tức bị ăn mòn nọc độc tùy theo ngâm vào như vậy độc tính coi như là luyện khí cảnh tu giả cũng không có thể may mắn tránh khỏi chỉ cần chúng độc một cái hô hấp thời gian sẽ gặp bị mất mạng vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát này làm vĩ dược xà thật có luyện khí cảnh thực lực linh trí không kém đoán chừng là phát hiện thú săn đột nhiên tiêu thất trong lòng không cam lòng vì vậy nút trong bóng tối đợi chờ con mồi xuất hiện lấy xà loài ma thú thiên tính có thể chiếm giữ góc hơn 10 thiên thậm chí một năm không ly khai vệ vô kỵ suy nghĩ một chút bắt đầu tay chuẩn bị diệt trừ này lam vĩ dược xà động cột bên trong địa hình chật hẹp lấy lam vĩ rực xà thực lực và kích động vệ vô kỵ động lên tay tới rất khó xê dịch né tránh hắn không muốn mạnh mẽ chém giết chuẩn bị dùng dược vật đối phó này lam vĩ rực xà vệ vô kỵ trước đem dược liệu rửa sạch rửa theo phân lượng xứng tốt sau đó lấy ra các hàn đưa cho hắn rực đình dùng nước trong giặt sạch một lần gác ở trên tảng đá phía dưới dọn xong tháng tuổi tiếp theo hắn nhắm mắt ngưng thần đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ thấy đầu ngón tay mơ hồ phát lên một điểm quang hoa Càng ngày càng sáng, một điểm hỏa tinh diệu ra thiếu đốt, phản phất sáp bó đuốc thông thường. Luyện dược sư khống hỏa chi thuật, Vệ Vô Kỵ ngón tay khẽ búng, một đóa sáp bó đuốc vậy ngọn lửa, phiêu diêu đi, rơi vào than, tuổi thượng bốc cháy lên. Hắn khống hỏa chi thuật chỉ mơ hồ cảm ngộ đến một tia tiên thiên luận vị, tại hắn tất cả năng lực của mình, coi như là kém nhất một loại, so ra kém phong chi ý cảnh, cũng so ra kém lôi chi ý cảnh cùng kiếm ý cảnh. Bất quá, Vệ Vô Kỵ như vậy khống hỏa chi thuật, muốn luyện chế một ít năng dược. lại không có bất kỳ vấn đề gì. Lam vĩ dược xá bản thân độc tính, đối độc dược cảm giác nhạy cảm, rung rung độc dược công giết sợ rằng hoàn toàn ngược lại. Vệ vô kỵ chuẩn bị luyện chế một ít thôi miên dược vật. Dược đỉnh gặp nóng, lưu lại nước trong hóa thành nước khí phiêu tán. Vệ vô kỵ cảm giác dược đỉnh nóng lên, mang một gốc cây dược liệu lăng không nhấc ở, đầu ngón tay run rẩy, suy suy suy suy. Số đạo kiếm khí từ đầu ngón tay phóng ra, mang dược liệu vắt thành táo viên, rơi vào trong dược đỉnh. dược liệu rơi vào nóng lên dược đỉnh phát ra suy suy thanh âm của một đạo khí trời đất hòa hợp từ dược đỉnh khe hở tràn ngập đi ra phảng phất vân đoá thông thường treo ở một thước bên trên hư không ngưng mà không tán vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn dược đỉnh bên cạnh điều khiển lò lửa một đạo thần thức ý niệm đi vào dược đỉnh bên trong quan sát dược liệu biến hóa bắt đầu lệ dược bảy ngày sau tất cả dược liệu đều tăng thêm vào dược đỉnh bên trong vệ vô kỵ khống chế lò lửa than tủy biến thành kết đỏ ám sát chân khí diễn hóa một cái tay vô hình trường do xét vào trong dược đỉnh chậm rãi quáy dược liệu lại qua 3 ngày luyện dược thành công vệ vô kỵ không có lập tức mở ra dược đỉnh mà là từ từ tắt lửa than khiến dược đỉnh chậm rãi làm lạnh xuống tới một ngày sau dược đỉnh hoàn toàn làm lạnh xuống tới vệ vô kỵ lúc này mới vạch trần dược đỉnh bên trong một tầng màu bạc trắng dược tán giống như dưới ánh trăng cắt mịn thông thường ngân cắt tán một loại vô sắc vô vị dược vật diệt nghe thấy phần dần, dần khốn với mê man loại thuốc này vật đặc điểm lớn nhất chính là vô sắc vô vị không thể phát hiện dùng chịu người lấy một loại phi thường cảm giác thư thích bị dược tán thôi miên tiến nhập mộng đẹp vì không làm cho lam vĩ dược xà chú ý của vệ vô kỵ không có rời khỏi hồ lô tiên cảnh mà là mang ngân cắt hàng rời tại một cái khắc lũ phù văn tiểu một bên trong hộp lén lút tặng đi ra ngoài hộp gỗ lặng yên không một tiếng động rơi vào hang đá góc tam hô hấp sau khi phù văn khởi động một tia tế vi phong từ nhỏ hộp gỗ trung thổi đi ra ngân cắt tán theo gió nhẹ Tướng Lam Vĩ Dực xà trốn vị trí thổi đi. Chiếm giữ tại ấm u góc Lam Vĩ rực xả trầm dãi đỉnh chỉ nhúc nhích, dần dần rơi vào mê man trong. Một canh giờ sau khi vệ vô kỵ xác định Lam Vĩ Dược xà, đã rơi vào mê man, liền lén lút rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Tay hắn chấp cung cứng, liên lụy một chi liệt hỏa tiễn, chân khí xuyên vào mũi tên, khởi động phù văn, nhắm vào Lam Vĩ rực xả chỗ hiểm, bằng siêu. Mũi tên phá không đi, thiêu đốt thành một chi hỏa tiễn, rọi sáng đen nhánh động quật. chiếu rọi ra vô số hình thù kỳ quái bóng mở chợt lóe lên phốc mũi tên mệnh trung lam vĩ rực xả rực xả bỗng nhiên tung lên hướng tư phương đập vét động phát ra nổ rung trời ngọc độc hướng tư phương phun tán phản phất vũ khí thông thường tràn ra liên hỏa tiễn tại mệnh trung mục tiêu trong nháy mắt liền mãnh liệt bốc cháy lên một cái hô hấp trong lúc đó đốt lần lam vĩ rực xả toàn thân vệ vô kỵ không có chầm tay khởi động trên người ngọc phủ diễn hóa một đạo bình chướng mang khói độc ngăn cản ở bên ngoài tiếp tục lái cung dẫn tiễn thở phì phò mặt khác hai chi liệt hỏa tiễn một lên bay ra ngoài mang lam vĩ rực xà đinh trên mặt đất lam vĩ rực xà liều mạng dãy dua kia phát hiện vệ vô kỵ, thân thể không thể động há mồm phun ra một đạo nọc độc diễn hóa thành một đạo khói đặc vệ khói độc cuồn cuộn mà đến Bình chướng ánh huỳnh quang đại thịnh mang khói độc ngăn cản ở bên ngoài huu huu huu mấy con thiên sắt tiến bay đi bắn vào thân rắn đem đinh trên mặt đất Frank lam vĩ rực xà liều mạng dãy chánh thoát mũi tên ràng buộc, không để ý liệt hỏa đốt người, Liều mạng hướng Vệ Vô Kỵ nhào tới. Vệ Vô Kỵ trong nháy mắt rút ra hai thanh trường kiếm, nghịch phong thập tam kiếm, ngự kiếm thức. Hai thanh trường kiếm bay đi, bong bong. Hai thanh thông thường trường kiếm, chẳng tại thân rắn thượng không hề tác dụng, lại bị văng ra bay đi. Thương. Vệ Vô Kỵ rút ra bên hông tàn kiếm, lăng không vẽ ra một vòng tròn, lôi tông phủ văn thủ pháp, hô. Một đạo vòng tròn kiếm khí, hướng Lam Vĩ Dực xả gào thế đi. Đang một tiếng kim thạch chi thành, chấn động hang đá cắt đá tuôn rơi xuống lam vĩ rực xà lam đuôi cứng rắn cốt ngang quét tới cùng vòng tròn kiếm khí bộ dạng kích dĩ nhiên chẳng phân biệt được trên dưới vệ vô kỳ ánh mắt dùng mình tàn kiếm huy đi khí thế rồi đột nhiên biến đổi một đạo kiếm quang chậm dại phát lên phảng phất trăng sáng treo cao rọi sáng tứ phương hô kiếm khí bén nhọn phi chạm đi cồn vợ bi hiệp chương năm trăm thí sư câu nguyện kiếm quyết vệ vô kỵ từ cổ họa lĩnh ngộ thần áo kiếm quyết kiếm khí trong bóng đêm diễn hóa thành một đạo trùm tia sáng thất luyện phảng phất ưu tính đêm trường cửa sổ khe hở thấu bắn xuống ánh trăng vào ngực thông thường phi chẳng đi lam vĩ rực xà đập xuống thân hình bông dưng bị kiếm hãm đầu rắn cùng thân thể tách biệt rớt xuống phốc phốc phốc thân rắn tại động quật trung lung tung đập lam đuôi cứng rắn cốt đánh vào động quật bốn vách tường thượng mang cứng rắn nham thạch họa xuất từng đạo khe rãnh cắt đá vầy ra Vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau lánh mở, chỉ chốc lát, làm vi rực xà đỉnh chỉ giấy rùa, rốt cục hoàn toàn chết đi. Một đạo gió xoáy hưu hưu đi qua, vệ vô kỵ mang khói độc bị xua tan, mang đầu rắn cùng thân rắn cùng nhau thu vào hồ lô tiên cảnh bên trong, mình cũng đi vào bên trong. Kiểm tra làm vi rực xà, vệ vô kỵ vận khí không tệ, đạt được một quả nguyên đan, phẩm chất tương đương với tứ giai. Cựu trọng tiên thực lực dưới ma thú, phần lớn là ngưng tụ nguyên khí, không nhất định ngưng kết nguyên đan. Luyện khí cảnh thực lực trở lên ma thú, còn lại là nhất định kết thành nguyên đan. Đây là trong điện tịch ghi lại thưởng thức. Ngoại trừ nguyên đan ở ngoài, vệ vô kỵ còn phải đến một cây lam đùi cứng rắn cốt. Cái này căn cứng rắn cốt có ba thức trường, cả vật thể xanh thảm như phỉ thúy thông thường lóe ra sáng bóng, phảng phất nhất kiện tình mị treo tường chi vật. Càng là xinh đẹp chi vật, càng là trí mạng, xanh thảm cứng rắn cốt ẩn chứa kích độc, cũng không bởi vì độc xà chết đi mà giảm thiểu. Cái này căn độc cốt tại thời khắc mấu chốt. có nhất cử chế địch kỳ hiệu vệ vô kỵ đeo lên một đôi da thú bao tay mang cứng rắn cốt gỡ xuống tiểu tâm rực rực cất xong nhìn nữa cắm ở xà trên người mũi tên thiên sắt tiễn tại độc xà dãy ruột chung đã toàn bộ biến hình không thể lại dùng chỉ có liệt hỏa tiễn coi như hoàn chỉnh có thể lần thứ hai sử dụng xem ra ta phải tự mình học được luyện chế mũi tên a như vậy tiêu hao thiên sắt tiễn đơn giản là quá phá của vệ vô kỵ túi đầu tính được mất thu hoạch chi vật lớn hơn tiêu hao không có lỗ vốn rời khỏi hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ đi ra động quật hướng hội hợp địa điểm chạy đi một ngày sau vệ vô kỵ chạy tới ước định địa điểm hội hợp một chỗ sơn lính cao phong chính đi phía trước phi nước đại thời điểm phía trước đột nhiên vài đạo cường giả khí tức vài tiếng kêu thảm thiết chuyển đến ở trên không tịch sơn linh trung đặc biệt địa rõ ràng không tốt là sư tôn thanh âm của bọn họ vệ vô kỵ hướng thanh âm phương hướng vội và đi xa xa thấy mấy đạo thân ảnh vội vàng ở trên người bỏ thêm một đạo ẩn nấp phù văn tiềm hành đi qua giữa sân bốn đạo nhân ảnh sư tôn các hàn lòng dạ mảng lớn vết máu hiển nhiên là bị người trọng thương đã hấp hối nghiếp thanh nghi cũng người bị thương nặng đỡ lấy sư tôn bên cạnh người nằm trên đất là các bá xem bộ dáng là liều mạng hộ chủ bị tại chỗ đánh chết nghiêm trần đứng ở đàng xa sắc mặt dữ tợn thể hiện đề phòng hình dạng cảnh giác nhìn các hàn nghiếp thanh nghi đại sư huynh ngươi tại sao muốn đối sư tôn xuất thủ ngươi không nhớ ngươi là ai nuôi lớn sao Nghiếp thanh nghi vẻ mặt bi phẫn, dưng dưng cả tiếng chất vấn. Sư tôn, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn đạt được cổ thụ lạc diệp đồ, phải ra hạ sách lầy. Nghiêm trần nói, sư tôn từ nhỏ giáo huấn, đại đạo trước mặt, bỏ ta kỳ ai. Sẽ làm tranh phong, không cho cơ duyên, túng hủy thiên diệt địa, cũng sẽ không thiết. Đố nhi chính là dựa theo sư tôn giáo huấn đi sự. Cổ thụ lạc diệp đồ là ta nhất định phải chi vật, không thể rơi với tay người khác. Tốt đồ nhi, tốt đồ nhi. không uổng công vi sư thường ngày giáo thụ các hàn gật đầu thân thể nội phủ thương thế lấy một loại mắt thường tốc độ khôi phục khí thế đạt tới toàn thịnh nghiêm trần cấp bách vội vàng lui về phía sau vài chục trượng thể hiện phòng ngự tư thế hắn biết các hàn dụng vật muốn hồi quang phản chiếu đi sau cùng một kích từng tu giả đều có mình bí ẩn thủ đoạn thời khắc mấu chốt bạo phát cùng đối thủ đồng quy vô tận trần nhi chớ sợ ngươi qua đây ta sẽ không ra tay với ngươi các hàn hướng nghiêm Trần quay đầu đối niếp thanh nghi cười nói Thanh Nghi, ngươi ngồi xong, không cần đỡ ta, vi sư có chuyện gì giao cho? Sư tôn, ô ô. Niếp Thanh Nghi khóc lớn lên. Nghiêm Trần đứng ở đằng xa, không rõ các hàn ý gì, trong lúc nhất thời nội lòng thấp thỏm, ý niệm chuyển động như bay, suy đoán đối phương tâm tư. Chớ suy nghĩ lung tung, vi sư có chuyện giao cho. Các hàn nói với Nghiêm Trần hết, đưa mắt nhìn phía vệ vô kỵ trốn chỗ, "Vô kỵ, ngươi cũng đi ra, vi sư có rất nhiều chuyện phải nói cùng các ngươi biết." Vệ vô kỵ ngẩn ra, không nghĩ tới sư tôn Cát Hàn sẽ phát hiện mình, cũng sẽ không nữa trốn, đi ra. Nghiêm Trần thấy vệ vô kỵ, trong lòng giật mình không thua gì sấm sét tại trong lồng ngực nổ vang, sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt khó coi, một mảnh thanh thiết vẻ. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, cũng không nói mà nói, đi thẳng tới Cát Hàn bên cạnh, túi người hành lễ, ngồi ở bên cạnh. Bất quá, Nghiêm Trần cũng là tâm cơ hạng người, lập tức để lại trong lòng sóng to, hướng Cát Hàn đi đến. Nhưng hắn nhưng không dám tới gần, tại năm trượng ở ngoài. chuyển một chỗ thuận tiện rút đi chi địa ngồi xuống, cũng mang trường kiếm ra khỏi vỏ, đặt nằm ngang đầu gối trước, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Các Hàn nhìn một chút ba người, gật đầu, "Ta muốn cho các ngươi nói một cái cọc sư môn bản sự án, hướng về phía trước tố chạy, Vi sư sư môn nguyên không thuộc về Quy Nguyên Tông. Ta sư Tôn bị tông chủ mời, mới tiến nhập Quy Nguyên Tông, sau này thu vài đệ tử, trong đó một gã đệ tử chính là vì sư." Sa Xôi Tuế Nguyệt không thể biết, chính là trước đây thật lâu, cổ thụ Lạc Diệp đồ chằn chọc tương truyền, rơi xuống sư môn một vị trong tay tiền bối. Tiền bối đều biết danh đệ tử, hắn chuẩn bị ở trong đó tuyển chọn một gã đệ tử mang cổ thụ lạc diệp đồ truyền xuống. Một tên trong đó đệ tử, thực lực mạnh nhất, nộ tính cũng không sai, tìm hiểu cổ thụ lạc diệp đồ cũng so những đệ tử khác cao hơn không chỉ một bậc. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa ưu tú, nhưng thủy Trung không chiếm được tiền bối tán thành. Đệ tử trong lòng phẫn hận, chuẩn bị giết sư đoạt đồ, cái này đại đạo trước mặt ta tranh phòng, không cho cơ duyên cho người ngoài. Các hàn nói đến đây nhi, ánh mắt nhìn quét, rơi vào nghiêm trần trên người của. Nghiêm trần trong lòng đống nhiên run lên, ánh mắt vội vàng lảng tránh, không dám cùng các hàn đối diện. Nào đó ngày, thầy cho hai người đi tới đồng hoang, tên đệ tử này thấy bên cạnh không có những người khác, biết đây là một cái cơ hội tốt, liền bắt đầu hạ thủ. Tên đệ tử này thiên phú rất mạnh, thực lực buộc phát ra, dĩ nhiên kiêu ngạo với sư tôn của hắn, hai người dĩ nhiên chiến thành bình thủ. Ngàn chiêu sau khi, sư tôn lực kiệt, dần dần không bằng đệ tử. Tu giả tự nhiên có mình tuyệt chiêu thủ đoạn, sư tôn mắt thấy muốn thua, dùng ra bản thân tìm hiểu vũ kỹ. Do lão thụ lạc diệp đồ trùng, tìm hiểu có được vũ kỹ. Mọi người nghe ở đây đều tâm thần đại chấn, cùng nhau nhìn phía sư tôn cắt hàn. Ngay cả nghiêm trần cũng giống như vậy, nhìn phía cắt hàn, nghĩ nghe phía sau kết quả. Không ngờ tên đệ tử này cũng tìm hiểu đồ chung vũ kỹ, thấy sư tôn sử xuất vũ kỹ, cũng trở mình tay sử xuất giống nhau vũ ký, chính diện đón nhận. Trong ngay mắt. Hai người lẫn nhau hợp lại hai chiêu, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, tuy rằng các hàn tự thuật trùng, không có nói cùng chém giết chẳng diện, nhưng hắn có thể tưởng tượng lúc đó kịch đấu phần thảm liệt. Trong nháy mắt, hai người sử xuất đệ tam chiêu, đều là giống nhau chiêu thức. Tại một chiêu này dưới, hai người trường kiếm đều đâm trúng đối phương, song song cùng nhau thụ thương. Bất quá, đúng lúc này, hai người lại cùng nhau sửng xuất, dại ra tại tại chỗ. Sau đó thầy cho hai người cùng nhau quan kiếm, lẫn nhau quỷ dạp xuống cùng nhau, cầm tay khóc lớn lên. cát hàn nói đến đây nhi, nhìn về phía ba người. Tuy rằng cái này sư môn bản sự án, hắn biết rất lâu rồi, nhưng lúc này chậm rãi nói ra, nội tâm vẫn là rung động không đớt, thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Cồn vật bi, thì F. Trưng 558, cổ họa truyền thừa. Vệ vô kỵ, nghiếp thanh nghi, nghiêm trần nghe ở đây, cũng cùng nhau sử sốt. Vốn tưởng rằng là một hồi người chết ta sống chém giết. Lại thật không ngờ, sẽ biến hóa thành kết cục như vậy. Sư tôn, tại sao có thể như vậy a Niết thanh nghi nhịn không được hỏi. Bởi vì là giống nhau chiêu thức, hai người xuất hiện ở kiếm giờ khắc này, trong lúc bất trợn thấy kiếm của đối phương thức, phảng phất mình kính tượng, trong giây lát ngộ đến cao hơn cảnh giới. Tại một sát na này giữa, trong lòng hai người linh tê một điểm thông, lẫn nhau chiếu giỏi, nhìn thấy thiên địa đại đạo. Các hàn trầm dai nói, bọn họ ngộ đến rồi cái gì, vi sư cũng không biết. Vi sư chỉ để ý đem điều này bàn sự án, giảng cho các ngươi nghe. Sau đó thì sao? Về sau thì thế nào? Nghiếp thanh nghi hỏi. Về sau, sư tôn mang cổ thụ lạc diệp đồ chuyển cho tên đệ tử này. Nữa về sau, sư tôn chết giả, đệ tử cũng có đệ tử của mình. Cổ thụ lạc diệp đồ cũng trải qua hắn chi thủ, chuyển đi xuống. Bất quá, hắn lập được huấn thị, sau này chuyển đồ, không lấy trường ấu tôn thi, chỉ y theo ngộ tính, những thứ khác hết thảy, đều để ở một bên. Thiên điệu lồng giam, là vì gông cùm xiềng xích, này đồ chính là thoát đi gông xiềng phần then chốt, người ngộ tính cao có, có điều tác dụng, ngộ tính thấp, tính là cầm bức họa cuộn tròn, cũng không thể làm gì. Huấn thị có khác một lời, ra mắt với sư, bức họa cuộn tròn phương chịu chuyển phần, thấy thấp hơn sư, bức họa cuộn tròn chịu không nổi chuyển phần. Nói đúng là các ngươi lĩnh ngộ kiến thức cao hơn với ta, mới là tốt nhất, có thể mang bức họa cuộn tròn truyền cho các ngươi. Nếu như, các ngươi ngay cả ta cũng không sánh bằng, liên khắc chọn cơ duyên người. Bất quá, sau này các vị tiền bối không đành lòng bức họa cuộn tròn rơi vào tay ngoại nhân, đều ở đây sư môn tìm kiếm kế thừa người. Xin hỏi sư tôn, tên đệ tử này là ai? Cao như vậy ngộ tính, chắc là thật to nổi danh. Vệ vô ký hỏi, tên đệ tử này chính là khám Phá này Đồ, phá vỡ hư không đi vị tiền bối kia, gọi là Thương lão nhân. Các hàn nói đến đây nhi, mãnh liệt ho khan, phun ra từng lốn từng lốn tiên huyết. Sư tôn, sư tôn Ngươi, ngươi không cần có sự a." Niếp Thanh khóc thút thít nói. Các Hàn thân thủ ý bảo, nhìn phía Nghiêm Trần hỏi, "Trần Nhi, cổ thụ lạc diệp đầu ngay trên người của ta, ngươi nói ngươi nhìn thấy cái gì?" Nghiêm Trần thật không ngờ Sư Tôn sẽ hỏi mình, nghe Trần Nhi hai chữ, trước kia đủ loại tình cảnh này lên đầu óc, trong lòng mọi cách tư vị, dại ra tại tại chỗ. Vệ Vô Kỵ trong lòng cũng là ngần ra, nhất thời không rõ dâng lên. "Sư Tôn, ngươi hỏi thế nào hắn?" "Hắn hại ngươi?" ngươi còn muốn mang bức họa cuộn tròn truyền cho hắn sao nếp thanh nghi khóc dòng nói hại ta là một chuyện truyền thừa bức họa cuộn tròn lại là một chuyện khác hai người không thể lẫn lộn trần nhi thủy trung là đồ đệ của ta y theo sư môn quy tắc tiền bối huấn thị hắn có tư cách đạt được bức họa của tròn lẽ nào bởi vì hại ta ta liền tư tâm nảy lòng tham xóa đi truyền thừa của hắn tư cách sao các hàn lắc đầu cười cười nhìn nếp thanh nghi thanh nghi đừng khóc tới tới tới trước tiên ta hỏi ngươi trong khoảng thời gian này ngươi ở đây hang đá đau khổ tìm hiểu nói cho vi sư ngươi nhìn thấy gì ta nhìn thấy một đạo bạch quang vắn vào ý thức hải niếp thanh nghi khóc thút thích nói nga có thể làm đến nước này ngươi dụng công không ít ha ha. cắt hàn cười nhìn phía nghiêm trần nhìn thấy cái gì khởi bẩm sư tôn ta nhìn thấy vẽ chung một vầng trang sáng ánh sáng thiên cổ nhưng có một điểm đen nhỏ phập phênh bất định nghiêm trần cấp bách vội vàng quỳ xuống đất không người đáp vô kỵ Ngươi lại thấy cái gì? Cát hàn hướng vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ chắp tay đáp, khởi bẩm sư tôn, ta nhìn thấy điểm đen nhỏ hướng ta bay tới, chậm rãi thành lớn. Khoan lác. Ngươi hãy nghe ta nói ra điểm đen nhỏ, liền lung tung nói ra điểm đen nhỏ dần dần thành lớn. Còn hướng ngươi thổi qua tới. Hoàn toàn là y theo ta giảng thuật, thêm mắm thêm muối địa vô căn cứ. Nghiêm trần lớn tiếng nói. Trần nhi im tiếng, vô kỵ, ngươi tiếp tục đi xuống nói. Cát hàn nói. Vệ vô kỵ tiếp tục đi xuống nói, điểm đen dần dần phiêu gần, dĩ nhiên là một đạo nhân ảnh. Điều đó không có khả năng, ngươi không có khả năng. Nghiêm Trần kêu lên. Trần nhi. Khiến vô kỵ nói tiếp. Cắt hàn một đạo khí thế đảo qua, Nghiêm Trần trong lòng run lên, ngậm miệng lại. Đạo nhân ảnh này là một gã cô gái áo tím, lăng không đứng thẳng, phía sau là một vòng hạ nguyệt, giống như trong truyền thuyết thiên tiên thông thường. Tiếp theo, tên này cô gái áo tím chấp kiếm nơi tay, phiên phiên khởi vũ. Bắt đầu hướng ta biểu diễn ra một bộ kiếm quyết. Vệ vô kỵ hướng các hàn chắp tay, sư tôn, ta liền thấy nơi này, phía sau là cái gì, cũng không biết. Vô kỵ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ra mắt với sư, phương chịu truyền phần, cổ thụ lạc diệp đồ sẽ là của ngươi. Các hàn mang bức họa cuộn tròn từ không gian chữ vật lấy ra, giao cho vệ vô kỵ trong tay, ngươi phải nhớ kỹ, bức họa này cuốn truyền thừa, chỉ y theo ngộ tính, cùng những thứ khác hết thể không quan hệ, cho dù là tội ác tại trời người chỉ cần hắn có ngộ tính tham ngộ ngộ bức họa của tròn ngươi có thể truyền thụ cho hắn cẩn tuân sư mệnh tuyệt không quên vệ vô kỵ tiếp nhận cổ thụ lạc diệp đồ hướng sư tôn thăm viếng trần nhi ngươi đi đi chúng ta thầy trò lúc đó ân đoạn nghĩa tuyệt coi như là hai không thiếu nợ nhau cắt hàn nói với nghiêm trần nghiêm trần cả người run lên cũng không nhiều lời hướng cắt hàn dập đầu mấy người đầu xoay người hướng xa xa đi nhìn nghiêm trần biến mất phương hướng cắt hàn sâu kín thở dài nhắm hai mắt lại trần nhi đi xa thực sự đi xa đừng quấy rầy vi sư nghìn vạn đừng quấy rầy vi sư khiến ta nghỉ ngơi một hồi một lát sau vệ vô kỵ đứng dậy sư tôn đã đi nghiếp thanh nghi trong lòng run lên vội la lên ngươi nói rằng sư tôn rõ ràng còn có khí tức sư tôn sợ nghiêm trần trở về sắp chết lúc bày mê hoặc chi thuật sư tỷ ngươi nhìn kỹ một chút liền sẽ minh bạch vệ vô kỵ đứng lên lấy ra một quả ngọc phủ dính vào các hàn lòng dạ tiên huyết Tiên huyết ngâm vào Ngọc Phù, Ngọc Phù mơ hồ lóe ra một đạo sáng bóng, phản phất huyết Ngọc thông thường. Vệ vô kỵ mang Ngọc Phù thu vào trong lực, hướng xa xa đi đến. Sư đệ, người muốn hướng chỗ đi. Niếp thanh nghi hỏi. Ta đi truy nghiêm trần. Vệ vô kỵ đáp. Người đi truy nghiêm trần, lẽ nào người muốn cùng hắn đánh nhau chết sống? Đúng là. Sư tôn đã khiến hắn đi, người đuổi theo làm gì? Tha thứ hắn, là sư tôn chuyện, giết hắn, là của ta sự. này hai người chút nào không thể làm chung không có lẫn lộn thế nhưng ngươi tại sao là đối thủ của hắn ngươi mười tấn chức luyện khí cảnh nếp thanh nghi trên mặt lo lắng cả tiếng ho khan khỏe miệng tràn đầy huyết thở dốc không ngừng chưa chắc vệ vô kỵ bỏ lại một câu nói cũng không quay đầu lại hướng xa xa cực nhanh đi nghiêm trần không chế phi cầm ma thú hướng xa xa phi hành một viên hôn loạn tâm bắt đầu dần dần thở bình thường lại có lẽ sư tôn thương thế nặng như vậy không thể ra tay Vệ vô kỵ, nghiếp thanh nghi liên thủ, cũng đỡ không được tự mình, ta hẳn là quyết định thật nhanh, mang cổ thụ lạc diệp đồ đoạt lấy tới a. Không thể không thể, vạn nhất sư tôn xuất thủ, ta liền thất sách. Xem ra ta nên đi vòng trở lại, theo ở phía sau. Đang ở khó có thể quyết đoán thời điểm, nghiêm trần nghe một giọng nói, xa xa truyền đến, dư âm tại trong quần sơn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nghiêm trần, vệ vô kỵ ở đây, xuống tới đánh một trận. Vệ vô kỵ đứng ở nơi nào đó ngọn núi. cả tiếng hướng quần sơn liền quát xuống tới đánh một trận xuống tới đánh một trận đánh một trận đánh một trận dư âm ở trong núi quanh quẩn xuyên sơn càng lĩnh vang vọng thương khung chuyển khắp mỗi khắp nóng ngách cồn vật bi kf chương năm trăm năm mươi kịch đấu vệ vô kỵ thanh âm của giống như quần quận sấm mùa xuân vang vọng hư không nghiêm trần biến sắc khống chế phi cầm thay đổi phương hướng hướng âm nguyên vị trí cực nhanh đi vệ vô kỵ đứng ở một chỗ tuyệt đỉnh đỉnh núi nhìn nghiêm trần không chế phi cẩm nhanh như điện chớp thông thường địa bay tới đến rồi trên đỉnh núi không thả người nhảy vững vàng hạ xuống đứng ở đỉnh núi trên đá xanh vệ sư đệ ngươi lớn tiếng như vậy khiêu chiến sư mình thật là dũng khí khả a ha ha nghiêm trần trên mặt lộ ra một tia nanh sắc chạy chối chết ngươi lại dám trở về ứng chiến cũng cho ta cảm thấy vài phần kinh ngạc không sợ sư tôn dụ ngươi trở về mang ngươi bắt mang về tông môn trị tội vệ vô kỵ lạnh nhạt nói Sư Tôn nói khiến ta đi, cũng sẽ không xuất thủ ngăn trở nữa, phỏng chừng đuổi theo khiêu chiến, là ngươi lén chủ ý a. Ta liền tò mò, ngươi là thế nào tránh được lam vĩ dực xà truy sát. Ngươi trung bế mạch gan thần tán, còn bị ta bắn trúng một trường, không có khả năng tránh được lam vĩ dực xà a Tính là ngươi có thể tránh được, thương thế cũng không có khả năng tốt nhanh như vậy a. Nghiêm Trần nhìn vệ vô kỵ, trên dưới quan sát, hình như là hôm nay mới nhận thức hắn dường như. Ngươi nếu là có thể thắng ta, cho nên hết thảy. không phải đều biết không vệ vô kỵ lấy tay lấy ra cổ thụ lạc diệp đồ, hướng nghiêm trần ý bảo sau khi thu hồi không gian chữ vật bức họa cuộn tròn đã ở trên người của ta ngươi nếu là dự đoán được liền tự mình tới lấy vệ sư đệ lần này ngươi có thể là thật thất sách nghiêm trần thấy cổ thụ lạc diệp đồ, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ tham lam ha hả cười sư tôn nói ngươi ngộ tính cực cao là cái thiên tài tấn chức thời điểm đã đem 8 điều kinh mạch toàn bộ thông nhất cử đột phá xây mạch kỳ đạt tới diễn mạch kỳ thứ giai căn của ta còn thật là khó khăn cho ngươi. bất quá ngươi có biết hay không thực lực của ta? ta phỏng chừng ngươi là không có thấy rõ thực lực của ta a. cái này cũng khó trách, diễn mạch kỳ tu giả đều là khí tức nội liễm, giống như phổ thông thường nhân, đây đó thực lực khó có thể tra xét. nói thật cho ngươi biết ta, ta tổng cộng đã thông 16 điều kinh mạch, thực lực kém không nhiều lắm vượt lên trước ngươi gấp đôi. hô, nghiêm trần buông ra thu liễm khí thế, một đạo cuồng phong phảng phất mây mù vùng núi thông thường. hướng vệ vô kỵ gào thét mà đến vệ vô kỵ y mệ kịch liệt chấn động phảng phất đứng ở trong cuồng phong phốc phốc rung động hai tay hắn nhanh huy hai thanh trường kiếm nắm trong tay nghịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức lương đạo kiếm quang hướng nghiêm trần tập sát đi vũ kỹ kiếm thức tại tuyệt đối thực lực trước mặt bất quá là chút tài mọn mà thôi nghiêm trần trong tay nhiều một cây cái vổ, huy động trung tướng tập sát mà đến trường kiếm toàn bộ đỡ đang đang hai thanh trường kiếm bị nghiêm trần áp chế rơi xuống đất Ngươi ngay cả phát ra kiếm, đều thu không trở lại, lấy cái gì cùng ta đấu? Thật không biết đầu của ngươi là cầm tới làm gì, như vậy ngu dốt, cư nhiên đưa diện. Cũng tốt, thiên bẩm không lấy, phản chịu kỳ tội, ta liền trước cảm ơn ngươi, vệ sư đệ. Ha ha. Nghiêm Trần nhe răng cười, huy động cái Vồ Hóa thành vô số tàn ảnh, phảng phất một đạo hát phong dường như, hướng vệ vô kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ ánh mắt dùng mình, tàn kiếm ra khỏi vỏ, lăng không liên tiếp họa xuất mười mấy vòng tròn, hướng công tới hát phong trùng tới. Suy suy suy suy. Kiếm khí ngang dọc, hư không phát ra kỳ dị tiếng huy gió. Vòng tròn kiếm khí phảng phất dây thừng đống nhiên buộc chặt, muốn bó buộc ở nghiêm trần công tới hát phong. Mười mấy đạo vòng tròn kiếm khí, phảng phất mười mấy căn dây thừng bao lại hát phong cố sức buộc chặt, phảng phất ràng buộc Hắc long thông thường. Phù văn thủ Pháp. Ha ha, sư tôn nói ngươi ngộ tính kinh người, sư huynh ta còn không thể nào tin được, hiện tại ta có chút tin. Bất quá, cái này biến hóa tay của Pháp ngay cả tinh xảo. cũng khó ngăn cản ta thực lực chân chính nghiêm trần huy động cái vổ, một mảnh côn ảnh hắc phong tăng vọt phanh hư không khí lưu bạo vang tất cả vòng tròn kiếm khí bị toàn bộ tiêu trừ côn thế dư ba hướng vệ vô kỵ trọng đại tới phanh vệ vô kỵ hai tay phóng ở phía trước ngăn trở côn ảnh hắc phong thế tiến công thân thể phảng phất một mảnh lá rụng thông thường về phía sau phiêu thệ khó khăn lắm tránh thoát nghiêm trần thế tiến công phong tri ý cảnh có ý tứ ta xem ngươi có thể trốn được nơi nào nghiêm trần từng bước ép sát trong tay cái vồ huy động côn ảnh bỗng dưng diễn hóa phảng phất một gốc cây khỏa đại thụ che trời xếp thành một mảnh rừng cây hướng vệ vô kỵ đè ép qua đây một ý cảnh vệ vô kỵ tàn kiếm huy động một đạo kiếm quang chậm rãi dâng lên phảng phất một vầng trăng sáng thăng vào trên cao sáng tỏ ánh trăng trải rộng hư không cái này đây là cổ thụ lạc diệp đổ ánh trăng ngươi ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến rồi nghiêm trần bỗng nhiên dại ra biểu hiện trên mặt cứng ngắc phảng phất thấy nhất chuyện đáng sợ dường như hô ánh trăng như nước, tràn ra đi kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua cự mộc rừng cây đan vào thành vô số đạo luyện không, rơi vào nghiêm trần trên người của vong bong tranh giữa sân bóng người loại lên nghiêm trần điện quang đá lấy lửa kiểu địa chật vật vội vàng tối lui còn là như vậy kiếm khí còn là mang trên người của hắn ý vật hóa xuất mấy đạo nhân khẩu vệ vô kỵ nhất chiêu đắc thủ hướng về phía sau thả người đi hán phảng phất biết mình không phải là đối thủ của nghiêm trần muốn đi gặp xa xa mà chạy ly khai thứ dai căn cốt phế vật ta hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết dù cho ngươi chính là ngộ đến bức họa cuộn tròn vũ kỹ cũng muốn mang ngươi tỏa cốt dương hồi. nghiêm trần giận dữ hướng vệ vô kỵ phương hướng đuổi theo vệ vô kỵ mấy cái lên xuống trốn vào rừng cây phía sau nghiêm trần hàm theo sau đuổi cũng bọc vào vào đông rừng. nghiêm trần đột nhiên mất đi vệ vô kỵ tung tích làm sao sẽ đột nhiên không thấy thật đúng là kỳ quái. hắn nhìn bốn phía, đột nhiên thấy bên cạnh rừng cây một điểm ánh huỳnh quang lóe ra. nguyên lai tịch đến phủ văn che giấu hơi thở, thảo nào đột nhiên tiêu thất. nghiêm trần thân hình lướt trên, giống như chim diều chụp mũi thông thường, lăng không hướng rừng cây bay đi. nhưng vào lúc này, rừng cây chung ánh huỳnh quang tăng vọt, một đạo thân ảnh vọt ra, dĩ nhiên là sư tôn cát hẳn. a, sư, sư tôn, nghiêm trần thân hình một cái lảo đảo, từ không trung kẽ rớt mặt đất. trong lòng hắn một cái ý niệm trong đầu không xong sư tôn đổi ý muốn cầm ta hồi tông môn chạy mau hắn xoay người muốn chạy trốn đột nhiên cảm giác không đúng đạo thân ảnh này không là chân thật mà là phù văn diễn hóa đi ra ngoài rất thật ảo ảnh vệ vô kỵ dùng ngọc phù dính vào sư tôn tiên huyết huyện hóa ra tới ảo ảnh xưa nay tự nhiên là không cách nào giấu giếm ở nghiêm trần nhưng nghiêm trần vừa mới đối dưỡng dục mình nhân sư hạ thủ nội tâm cũng là kịch liệt ba động bỗng nhiên thấy sư tôn thân ảnh của nhất thời hồn bất phụ thể, bị hào ảnh trấn trụ. Bang siêu. một đạo dây cung thanh âm của mũi tên phá không mà đến. Nghiêm Trần thân hình lóe lên, hét thảm một tiếng, mũi tên xuyên vào hắn thân thể, bốc cháy lên. Vệ Vô Kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, đứng ở đằng xa, liên lụy đệ nhị nhánh liệt hỏa tiễn, nhắm vào đối phương. Trong tay hang cầm, đúng là phát triển sau phần thiên cung. Vệ Vô Kỵ sở dĩ có can đảm truy đuổi Nghiêm Trần, cũng là bởi vì phần thiên cung đã tấn chức thành công. Bây giờ phần thiên cung dây cung cánh cung đều có biến thành hóa cánh cung thượng vết nước đã chữa trị khép lại cả dương cung tại vệ vô kỵ tay của trung tản mát ra một đạo mông lung sáng bóng tản mát ra đại khí thương mang bàng bạc quy thế đáng chết tứ giai căn cốt nghiêm trần một tay tắt mũi tên hỏa diễm bẻ gây mũi tên rút ra ném qua một bên tay kia cái vô thuận thế ném đi hướng vệ vô kỵ phi đập mà đến tại vệ vô kỵ thần thức ý niệm trung cái vô hạ lạc phần thế không thua gì một gốc cây đại thụ lăng không hạ xuống chính xác ra chính là một cây đại thụ hư ảnh lăng không xuống hướng hắn chấn áp xuống tới đối phương ý cảnh diễn hóa mắt thường khó có thể thấy nhưng ở thần thức ý niệm trùng cũng khó khăn lắm rõ ràng vệ vô kỵ giơ tay lên một mũi tên vọt tới bang siêu một đạo hỏa quang bay đi phanh liệt hỏa nhanh như tên bắn xa suốt hạ cái vỗ hư không nổ tung một đoàn tia sáng hỏa tinh bắn ra bốn phía một đạo hình cung dung động hướng tứ phương tản ra vô số hỏa quang tinh điểm hướng tứ phương bay vụt bụi mù đôi dài Kéo ra từng đạo dài nhỏ quy tích, có một loại hoa mắt mỹ cảm. Vệ vô kỵ chẳng nghiêm trần công kích, nhưng đối phương lại nhận cơ hội vọt tới trước mặt của hắn. Cồn vật B, KF. chương 560, Kinh Người Kịch Độc. Nghiêm trần vận hành một chi ý cảnh, diễn hóa đại thụ ảo hành công kích, mình cũng nhân cơ hội lấn người mà lên. Người cư nhiên dùng cung tiện thương tổn tới ta, hiện tại có thể đi đã chết. Nghiêm trần trong tay nhiều một thanh đơn đao, hóa thành một đạo sáng như tuyết đào mang, tiếng rít giống như quỷ khiếu thông thường. hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ mang phần thiên cung để ngang trước mặt cánh cung ngăn trở nghiêm trần tập sát đang một tiếng hồng trung đại lữ vang dội phần thiên cung rượu ra một mảnh hường quang cực nóng tiếng gầm hướng tứ phương nhộn nhạo rừng cây chi kha chập trờn phảng phất cuồng phong thổi qua hoa hoa tác hưởng nghiêm trần bị chấn hai tay tê dại dưới chân không vững thân hình lảo đảo một đạo xanh thảm hào quang hiện lên đẹp mắt quang hoa phảng phất một mảnh thanh thiên rớt xuống phảng trần nghịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức Vệ vô kỵ lấy ra lam vĩ rực xà xương cùng, hướng nghiêm trần tập sát đi. Đây mới là vệ vô kỵ sau cùng thủ đoạn, chuyên môn là nghiêm trần dự bị phải giết. Hắn biết nghiêm trần thực lực tại tự mình bên trên, nếu như phần thiên cung không thể thành lập công, hay dùng rực xà xương cùng. Lam vĩ rực xà độc tính thấy máu phong cổ họng, xanh thảm xương cùng vô cùng sắc bén, đúng là tuyệt sát. Hô! Xương cùng rất lo lắng địa thứ vào nghiêm trần thân thể, vết thương không quá sâu, cũng chính là chảy ra vết thương nhẹ, nhưng độc tố thấm vào. trong nháy mắt mang vết thương nhuộn thành một mảnh lam sắc, nghiêm trần một thân kêu thảm thiết, kéo y vật lộ ra trên thân da thịt, chỉ thấy vết thương lam sắc hướng tứ phương tràn ra, trong nháy mắt đã đem nghiêm trần bên thân thể nhuộn thành một mảnh thanh thiên vậy xanh thảm hô, vệ vô kỵ đắc thủ sau khi thân hình hướng xa xa bỏ chạy, tách ra đối phương sắp chết phản công, bất quá chúng động nghiêm trần, căn bản không có cơ hội sắp chết phản công, hắn chỉ có thể hận hận nhìn vệ vô kỵ bóng lưng té trên mặt đất. Ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, khoảng cách bị mất mạng. Không nghĩ tới cái này làm vĩ rực xà độc tính, dĩ nhiên như vậy điệu lợi hại. Vệ vô kỵ nguyên tưởng rằng nghiêm trần sẽ đuổi theo liều mạng, lại phát hiện đối phương té trên mặt đất, phảng phất một cái làm người dường như. Hắn một mũi tên vọt tới, xuyên vào thi thể chỗ hiểm, xác nhận đối phương không phải là gạt chết, lúc này mới cất bước đi tới. Đúng rồi, tại động quật thời điểm, nghiêm trần chưa cùng tiến, đã từng coi kết quả cuối cùng. cũng là kiêng kỵ lam vĩ dược xà hùng tàn độc tính vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng trong điện tịch ghi chép lam vĩ dược xà độc tính cuối cùng là giấy văn tự hiện tại vệ vô kỵ tận mắt thấy một gã luyện khí cảnh tu giả tại ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian thế thì độc chí tử khiếp sợ trong lòng tột đỉnh hai chi bắn ra liệt hỏa tiễn một chi bị nghiêm trần hủy diệt một khác nhánh đang cùng cái vồ trong động trạng cũng thay đổi hình không thể sử dụng nghiêm trần lưu lại không gian chữ vật bên trong bốn miếng linh thạch Còn có một chút thu thập dữ liệu, cùng một ít vàng bạc tạp vật, đan dược vân vân. Mặt khác Nghiêm Trần Phi cầm ma thú, cũng không thấy bóng dáng. Ma thú triệu hoán phương pháp bất tận tương đồng, chỉ chủ nhân mới biết được, vệ vô kỵ chỉ phải thôi. Thu hoạch chi vật bỏ vào trong túi, thi thể ném thâm cốc, vệ vô kỵ xoay người phản hồi. Nghiệp Thanh Nghi cất xong sư tôn, cắt bà di thể, núp trong bóng tối đợi chờ. Nàng xem thấy vệ vô kỵ bình an trở về, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi trải qua Vệ vô kỵ giản đơn mang trải qua nói một lần, nghiếp thanh nghi sâu kín thở dài, nói về nghiêm trần trước một sự tình. Nàng lao thẳng đến nghiêm trần coi như huynh trưởng, không nghĩ tới thế sự hay thay đổi, dĩ nhiên cùng giải quyết môn tay chân bộ dạng tàn. Sư tôn cắt hàn đợi vệ vô kỵ như con chất thông thường, đột nhiên bị nghiêm trần hại chết, vệ vô kỵ trong lòng cũng là một mảnh bị thương. Nghiếp thanh nghi nói về nàng từ nhỏ cô nhi, bị sư tôn mang làm thuốc ngọn núi trải qua, vệ vô kỵ nghĩ đến một người khác trương yến nhi. Trương gia tụ tập 900 hơn người, bị tàn sát diệt tộc, chỉ còn lại có tiểu cô nương Trương Yến Nhi một người, chuyện này vẫn là vệ vô kỵ trong lòng tiết nuối Trong lòng hai người cảm khái thổn thức, khống chế phi cầm, hướng bí cảnh bên ngoài bay đi. Ra bí cảnh, hai người một mực chạy đi, quay trở về Tông Môn, hướng dược phong đường chủ bẩm báo chuyện đã xảy ra. Dược phong đường chủ là một vị mai tính lao giả, tóc đen hát tu, tinh thần quắc thước. hắn mặc quần áo y phục thường, ngồi ở bố mẹ nghe xong vệ vô kỵ thuật. cũng bị cả kinh vẻ mặt dại ra, thật lâu nói không ra lời. Dược Phong đệ tử nghiêm trần, dĩ nhiên ám hại mình sư tôn, đại nghịch bất đạo. Mai Đường chủ vội vàng khiến người ta hướng tông môn bẩm báo, thỉnh xử lý công việc. Sau đó, chấp pháp đường của người chạy tới dược Phong, ngay mặt hỏi vệ vô kỵ, Nghiệp Thanh Nghi hai người, nhớ kỹ tình hình cụ thể và tỉ mỉ trải qua. Tông môn cũng phái người chạy tới, hướng Nghiệp Thanh Nghi, vệ vô kỵ an ủi một phen, cũng căn dặn Mai Đường chủ an bài xong hậu sự xử lý. Cát hàn không có nhà người, vệ vô kỵ, nghiếp thanh nghi hai người làm làm đồ đệ, xung đương thân nhân túc trực bên linh cứu. Hết thể mai táng lễ nghi sau khi, mọi người mang các hàn xuống mổ lại an, táng ở tại dược phong phía sau núi. Các hàn đảm nhiệm dược phong chức trưởng lão, phụ trách sự tình, do mai đường chủ khác phái một người tiếp nhận, nghiếp thanh nghi thì giúp đỡ người mau chóng quen thuộc. Cái này sự tình đều không có quan hệ gì với vệ vô kỵ, hắn lấy đệ tử thân phận, làm xong tang sự sau khi, tiếp tục tu luyện của mình. Niếp thanh nghi thì hướng vệ vô kỵ biểu kỳ, tự mình muốn cạnh tranh dược phong tam giai luyện dược sư trước. Dược phong luyện dược sư khoảng chừng hơn 500 người, phân tam giai vị, nhất thấp một cấp, tối cao tam giai. Tam giai bên trên chính là chức trưởng lão. đảm nhiệm chức trưởng lão phải diễn mạch kỳ tầng thứ 5 vị thực lực. Dược phong người tu luyện đặc thù có thể hạ thấp yêu cầu, nhưng là phải tầng thứ tư vị ngũ giai hướng thực lực. Dựa theo quy định, quy nguyên tông phân đường trưởng lão qua đời, đường chủ sẽ phái người tạm thời tiếp quản trưởng lão trước. Thông thường muốn tại 3 năm sau khi, khả năng cuối cùng quyết định chính thức kế nhiệm người. Tại cái này trong 3 năm, trưởng lão môn nhân gia thuộc, có thể ở tại trưởng lão nơi ở sau này liền muốn rời cách, mang nơi ở trả tông môn. Đây cũng không phải là tông môn bạc tỉnh, thật sự là tài nguyên có hạn. nếu như không nghe theo này công việc, từ thượng cổ chuyển thừa xuống tông môn, đã sớm người ta tấp ngập, chen chúc không chịu nổi. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, không ai có thể bức ta ly khai, ta không muốn mất đi nhà của ta. Chỉ cần tấn chức tam giai luyện dược sư, là có thể bảo trụ của chính ta đình viện độc phủ. Niếp Thanh Nghi nói. một Cấp 2 luyện dược sư, do dược phong an bài chỉ định cho ở độc phủ, tam giai luyện dược sư thì có thể tự lựa chọn độc phủ. Mặc dù không có viết làm thuốc đường tông quy, nhưng là dược đường lệ cũ. Niếp Thanh Nghi thực lực, xa xa không đạt được trưởng lao yêu cầu, chỉ có thể cầu kỳ thứ, tranh thủ tấn chức tam giai luyện dược sư. Sư tỷ nếu có phân phó, ta nhất định tận lực đi làm. Vệ vô kỵ lúc này biểu kỳ ủng hộ. Còn có mấy năm, sư đệ ngươi tốt nhất tu luyện, ta cũng là như vậy. Nghiếp thanh nghi nói. Vệ vô kỵ cười gật đầu, cáo từ ly khai, đi tới chú kiếm cốc bái phòng Giang Thiên Nguyên. Giang Thiên Nguyên đã kết thúc bế quan tu luyện, tấn chức đến rồi luyện khí cảnh. Nguyên bản cảm giác của hắn không sai, nhưng thấy vệ vô kỵ sau khi, nhất thời si hơi, vệ huynh, ta thật là không sánh bằng ngươi, tấn chức thời điểm tám mạch cùng nhau quán thông thành công, khó có thể tưởng tượng A Nhất thời may mắn mà thôi, lúc đó cũng không biết trong đó sâu cạn, sau đó mới phát giác được hùng hiểm sợ. Hiện tại khiến ta trọng tới một lần, chưa chắc dám làm như thế. Lần này ta đang môn bái phỏng, nghị hướng ngàn nguyên huynh thỉnh giáo đúc kiếm phương diện công việc. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Hỏi ta không bằng hỏi lão tổ tông. Ha ha, lão tổ tông ra ngoài có việc, lập tức sẽ phản tới, chúng ta trước uống trà nói chuyện phiếm, đã lâu cũng không có gặp gỡ cố nhân. Giang Thiên Nguyên ngồi ở bàn trước. Cho vệ vô kỵ châm dâng trà, hai người dội danh trò chuyện. Cồn vật trăm sáu mươi 561, Đúc Kiếm chi Thuật. Hai người nói chuyện thiếm, tự nhiên không ly khai tông môn công việc. Qua nửa năm nữa thời gian, chính là năm đại tông môn tân tú tiệc trà xã giao, đến lúc đó chúng ta cái này cố nhân, nói không chừng đều có thể tụ thượng tụ họp một chút. Giang Thiên Nguyên vừa cười vừa nói, tân tú tiệc trà xã giao lại là chuyện gì xảy ra. Vệ vô kỵ chẳng bao giờ nghe người ta nói tới việc này. kinh ngạc hỏi ngươi cư nhiên không biết cái này đến phiên giang thiên nguyên ngạc nhiên hắn nói cho vệ vô kỵ năm đại tông môn tân tấn thăng luyện khí cảnh đệ tử sẽ tụ chung một chỗ trao đổi lẫn nhau như vậy giao lưu hàng năm tổ chức một lần năm đại tông môn thay phiên chủ trì tham gia đệ tử tuổi tắc không thể vượt lên trước 20 tuổi mà lại mỗi người chỉ có một lần tham gia cơ hội bởi vì đợi được tiếp theo cũng không thể coi là tân tú nếu là năm đại tông môn giao lưu tất nhiên sẽ xuất thủ luật bàn Sau đó có cao thấp thắng thua. Chỉ cần tại giao lưu chung thắng lợi, liền phải nhận được thưởng cho. Nhưng mà đối với đệ tử mà nói, thưởng cho ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất là có thể để cho mình trổ hết tài năng, tiến nhập tông môn trưởng bối pháp nhãn. Lần này giao lưu, đúng lúc là chúng ta quy nguyên tông chủ trì, không biết có thể thấy nhiều ít cố nhân. Giang Thiên Nguyên cười nói. Vệ vô kỵ gật đầu cười. sư văn, sử tử y y, vệ nhất kiếm, hàn vũ tâm vân vân, nhất bang lâm giang phụ thành người dự thi. đồng nhiên bị Giang Thiên Nguyên đề cập, vệ vô kỵ trong lòng cũng có một ít tưởng niệm. Thời gian tại nói chuyện phiếm chung, bất chi bất giác đi qua. Giang gia lão tổ tông, chú kiếm cốc Giang Nhất Chu trưởng lão trở lại Trạch Dinh. Vệ vô kỵ tiến lên tham kiến, khách sáo sau khi hướng Giang Nhất Chu thỉnh giáo đúc kiếm công việc. Hai người các ngươi đi theo ta, ngoài miệng nói trăm lần, không bằng thuộc hạ biểu thị một lần. Giang Nhất Chu trầm ngầm chỉ chốc lát, mang hai người đưa hậu viện đúc kiếm động, chế tạo trong kiếm động một mảnh lũ ám. lò lửa hồng tinh hướng về phía trước bốc lên ba gã đệ tử đang ở huy truy rèn một khối đỏ bừng ngoan thiết thấy giang nhất chu đi tới vội vàng hướng sư tôn ôm quyền con người đánh tiếp đừng có ngừng bình thường dạy thế nào các ngươi chỉ cần thiết truy nơi tay hồng thiết còn đang thiết trên thượng cái này rèn thì không thể dừng lại giang nhất chu hướng ba gã đệ tử nói ba gã đệ tử đáp ứng một tiếng tiếp tục huy truy rèn đinh đinh đang đang chi thành, vang thành một mảnh tu giả cũng sẽ ở thối thể cảnh dùng rèn sắt phương thức ngao luyện gân cốt nhưng tông môn tay của pháp lại cùng thế tục rất lớn bất đồng huy truy tay của pháp liền là một loại vũ kỹ công pháp vận chuyển mang tiên thiên chân khí truyền ra ngoài tác dụng tại chế tạo hồng thiết thượng như vậy rèn đi ra ngoài cục sắt coi như là thông thường hắc thiết cũng sẽ phát sinh biến hóa kinh người giang nhất chu hướng vệ vô kỵ giang thiên nguyên giảng thuật rèn sắt lẽ thường tu giả sử dụng binh khí muốn dễ sai khiến thông thường nhất định phải tại chế tạo binh khí chung dung nhập mình khí huyết như vậy mới dễ sản sinh cộng minh cho nên đúc kiếm người giúp người chế tạo sau cùng trình tự làm việc tất nhiên muốn lấy binh khí chủ nhân phần máu huyết dung nhập chế tạo binh khí trong nếu muốn cùng binh khí sản sinh cộng minh phương pháp nhiều không kể xiết, có giải ngắn nhưng ở đúc kiếm trong lĩnh vực nếu muốn càng thêm hoàn mỹ cùng binh khí sản sinh cộng minh biện pháp tốt nhất chính là mình chế tạo binh khí giang nhất chu nói đến đây nhi nhìn phía vệ vô kỵ vô kỵ ngươi là tìm người giúp ngươi đúc kiếm còn là tự mình đúc kiếm Văn bối nghĩ tự mình đúc kiếm. Vệ vô kỳ ôn quyền đáp. Nếu như mình đúc kiếm, kia nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Như vậy không ngừng huy truy, luyện thượng 7-8 năm, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. 10 năm sau khi, người chế tạo binh khí, có thể trên đời tục chi địa, được xưng là thần binh lợi nhận. 15 năm sau khi, nếu như người đồng ý nỗ lực, chế tạo binh khí, có thể tại quy nguyên thành nhất giá buôn bán. 20 năm sau khi, nếu như ngươi không bông tha, có lẽ sẽ xông ra một điểm tên tuổi. Đại đa số tông môn đệ tử đều biết, ngươi chế tạo binh khí hàng thật giá thật. Giang Nhất Chu nói đến đây nhi, dừng lại một chút, tiếp tục đi xuống nói. 30 năm sau khi, Vô Kỵ, ngươi nếu như tiếp tục nghiên tập chú kiếm chi đạo, tông môn tân tiến đệ tử đều biết mộ danh mà đến, khẩn cầu ngươi vì bọn họ chế tạo binh khí. 40 năm sau khi, tông môn hội chỉ định ngươi là chấp pháp đường chia đều đường đệ tử, chuyên môn chế tạo binh khí, bởi vì bọn họ vô hạn chú ý cái khác, chỉ biết nhất tâm tu luyện thực lực. Ha ha. Vô Kỵ, ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi tu luyện 40 năm chú kiếm chi đạo, tự mình chế tạo binh khí, không bằng thỉnh chú kiếm cốc của người xuất thủ giúp ngươi chế tạo binh khí. Hiện tại, ngươi tỉ mỉ lo lắng, còn muốn tu luyện đúc kiếm sao? Giang Nhất Chu nói xong, cười nhìn về phía vệ Vô Kỵ, chờ câu trả lời của hắn. Khởi bẩm tiên bối, Vô Kỵ còn là nghĩ tự mình tu luyện. Vệ Vô Kỵ ôm quyền hướng Giang Nhất Chu không người, không biết 40 năm sau khi, nếu như kiên nhẫn Lại làm làm sao? Tuất ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Giang Nhất Chu nghiệp tu mỉm cười, nếu như ngươi có thể kiên trì đến 50 năm, nghiên tập đúc kiếm cũng không gián đoạn, chế tạo binh khí có thể đạt được Quy Nguyên Tông trưởng lão, đường chủ thưởng thức, nhưng không coi là tinh phẩm. 60 năm sau khi ngươi chế tạo binh khí, có thể đạt được Quy Nguyên Tông trên dưới, bao quát tông chủ tán thưởng. Thậm chí còn những thứ khác tông môn chú kiếm sư, biết đối với ngươi kính ngưỡng có thừa. Nữa sau này Tuế Nguyệt ngươi sẽ đi khắp danh sơn đại xuyên xuất nhập các loại bí cảnh nơi xa xôi lần tìm đúc kiếm tài liệu bởi vì khi đó ngươi đã cùng đúc kiếm tuy hai mà một ngươi sống chính là vì đúc kiếm chế tạo xuất siêu cẳng ngươi lần trước kiếm tại đúc kiếm trung ngươi có lẽ sẽ chậm rãi đi cảm nộ một ít thiên đạo phát tắc huyền diệu khó giải thích gì đó thời gian chậm rãi biến mất ngươi hồi như vậy đi thẳng đi xuống thẳng đến sinh mạng chung kết vệ vô kỵ nghe song giang nhất chu nói chuyện túi đầu chấm ngâm sau đó chắp tay không người Tiền bối, ta còn là nghĩ tự mình thử một lần. Có thể đi thật xa, ta không biết, nhưng thời khắc này lúc này, ta tâm ý đã quyết, không thân thủ thử một lần, làm sao sẽ cam tâm. Giang Nhất Chu gật đầu, nghiệp tu cười, tốt lắm, Lao Phu liền biểu diễn cho người một phen. Đúc kiếm cơ bản cũng là rèn cục sắt, kỳ thực đây cũng là tất cả chế tạo cơ bản, người bước đầu tiên tu luyện, chính là cái này. Đứng ở một bên các đệ tử, nghe sư tôn muốn đích thân làm mẫu, vội vàng đem cục sắt bỏ vào hỏa lò chung. kéo động phong tương vù vù hô ngọn lửa vọt lên một thước rất cao một lát sau đã đem cục sắt đốt đến đỏ bừng giang nhất chu thân thủ lăng không một cầm phảng phất có bàn tay vô hình thân đi mang cục sắt bắt được từ hỏa lò chung lấy ra ngoài đặt ở thiết chiến thượng hắn một tay lăng không nhiếp ở cục sắt càng không ngừng lầm nhẩm tay kia thiết truy hạ xuống chuẩn xác điểm nền tại cục sắt thượng tia lửa vang gấp nơi đinh đinh đang đang đánh dây thanh đến nào đó vẩn vị phảng phất trương nhạc thông thường vệ vô kỵ thần thức ý niệm Gắt gao khóa lại Giang Nhất Chu mỗi một cái động tác, như lâm đại địch thông thường, quan sát đến đối phương mỗi một cái động tác, mỗi một cái chi tiết. Bao quát chân khí trong cơ thể vận hành, thông qua kinh mạch truyền lại đến thiết truy, trải qua gõ, dung nhập cục sắt trong. Dần dần, vệ vô kỵ cảm giác được, bị rèn cục sắt cùng Giang Nhất Chu có một tia liên hệ. Cồn vật B, sáu mươi 562, tìm hiểu. Giang Nhất Chu tru huy truy thời điểm, thân thể tiên thiên chân khí truyền đưa tới, bị dung nhập cục sát Vệ vô kỵ phát hiện, Giang Nhất Chu, Thiết Truy, Cục Sát, ba người trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí. Thiết Truy như tiên, Cục Sắt như châu, Ngưu bị thuần hóa sau khi, ngằm bóng roi mà chuyển. Cục Sắt cũng là như vậy, phảng phất bị thuần hóa Ngưu thông thường, Thiết Truy trong lúc huy động, chưa hạ xuống, Cục Sắt thì có một tia cảm ứng, hơi khẽ động. Người, Truy, vật ba người, tại một loại huyền diệu liên hệ hạ, dĩ nhiên hoàn mỹ hợp nhất, tinh diệu nhất thời điểm, thậm chí còn trong lúc đó liên hệ. đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Từ bị chế tạo cục sắt, có thể thấy rõ người cùng thiết truy, từ thiết truy có thể người am hiểu cùng cục sắt. nếu như chỉ nhìn người, cũng có thể sáng tỏ thiết truy cùng cục sát. Ba người chính là tuy hai mà một chính thể, tam vị nhất thể. Loại này kỳ diệu cảm ứng rất nhỏ như tơ, nhưng vẫn là bị vệ vô kỵ thần thức ý niệm, bén ngảy bắt được. Cục sắt tại thiết truy dưới sự đả kích, từ từ lờ mờ đi xuống. Giang nhất chu mang thiết truy trong tay bông. bên cạnh có đệ tử vội vàng đưa lên khăn mặt lau mồ hôi một người đệ tử khác cung kính bưng lên nước trà tốt lắm ta biểu thị xong các ngươi mới vừa mới nhìn hồi lâu đến cùng nhìn thấy gì đều cho ta nói một câu không thể chỉ là lão phu một người dường như đứa ngốc thông thường huy truy được có một chút hiệu quả giang nhất chu buông trà trản vừa cười vừa nói thiên nguyên ngươi tới trước thấy cái gì liền nói cái gì lao tổ tông thủ pháp thành thạo hoàn toàn không nghe theo vũ kỹ con đường đã có hồn nhiên thiên thành giang thiên nguyên không người đáp giang nhất chu lắc đầu thiên nguyên ngươi ngay cả gia lông cũng không có mỏ lấy cái này cũng không trách ngươi ngươi mới bắt đầu tu luyện đúc kiếm chi thuật sau này ngươi liền sẽ minh bạch giang thiên nguyên đáp ứng một tiếng đứng ở một bên ba người các ngươi lần lượt nói tự mình vật nhìn mình nguyên thoại nói không muốn học trong điện tịch thánh nhân nói chuyện bởi vì các ngươi còn chưa phải là thánh nhân giang nhất chu nhìn ba vị đồ đệ nói sư tôn rơi truy nện Mỗi một lần vừa đúng, rơi vào cục sắt nên bị nệ địa phương, không có một lần sai lầm. Giống như thiên không bay xuống mỗi một phiến hoa tuyết, đều không sai chút nào địa rơi vào thuộc với vị trí của mình. Đệ tử xấu hổ, thật sự là làm không được. Một gã đệ tử ôn quyền nói, Ngươi có thể xem đến nước này, cũng coi là không tệ. Bất quá, trả lời của ngươi chỉ là ra lông, nào có đúc kiếm người rơi truy không được đạo lý. Cho nên chỉ là ra Gia lông. Giang Nhất Chu đánh giá điểm đạo. Một người đệ tử khác tiến lên ôn quyền, ta nhìn sư tôn rơi truy, không dám nháy mắt một chút mắt, toàn bộ đều thấy rõ ràng. Ta tính một chút, sư tôn huy truy hạ xuống số lần, tổng cộng 4836 lần, mỗi lần đều đánh vào cục sắt bất đồng gắng sức điểm. Khối này thông thường ngoan thiết, tại sư tôn một lần lại một lần rèn luyện hạ, dần dần có sinh khí. Ha ha, người trái lại nhìn thật cẩn thận, nhớ kỹ rơi truy số lần, thấy cục sắt có biến hóa, chứng minh ngươi dụng tâm. Bất quá Chỉ là cái này còn chưa đủ, cho nên trả lời của ngươi, chẳng qua là huyết nục như người máu thịt mà thôi. Giang Nhất Chu cười nói. Một tên sau cùng đệ tử, tiến lên chắp tay, sư tôn hô hấp lâu dài, huy chuyên lệnh cục sát, phát ra thanh âm, dung hợp cùng một chỗ, giống như không tầm thường làn điệu. Lúc đầu giống như đầu đường cuối ngõ tùy ý ngâm sướng, mỗi người đều nhận biết, về sau dần dần cao mà lên, giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, không người có thể biết. Của ngươi tỉ dụ trái lại hết sức kỳ lạ Bất quá có thể thấy dung hợp cùng một chỗ, giống như làn điệu. Ừ, coi như không tệ, không hưởng công ngươi bình thời nỗ lực. Trả lời của ngươi, giống như một người thân thể phân cốt có thể chống đỡ thân thể. Giang Nhất Chu đánh giá điểm đạo. Hiện trường chỉ vệ vô kỵ một người không trả lời. Hắn lấy khách thân phận của người, chỉ là quan sát, hơn nữa không có nghiên tập qua đúc kiếm chi thuật. Cho nên, Giang Thiên Nguyên cùng ba gã đệ tử, cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, lại nói muốn một người khách nhân trả lời vấn đề. Cũng không phải đạo đại khách, có mất lễ phép. Bất quá, Giang Nhất Chu nhưng không có buông tha vệ vô kỵ, vừa cười vừa nói, vô kỵ, ngươi không có nghiên tập qua đúc kiếm chi thuật, tới chỗ này chính là khách nhân. Ha ha, thế nhưng lão phu như cũ hy vọng, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta, không có quan hệ, thấy cái gì nói cái gì. Vạn bối cả gan, để lại tứ một lời. Vệ vô kỵ chắp tay nói với Giang Nhất Chu. Không cần quá khiêm tốn, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Đây chỉ là nói chuyện lĩnh ngộ cảm giác, cùng đúng sai không quan hệ. Tất cả mọi người ngồi đi, vô kỵ ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện, như ngày thường nói chuyện phiếm thông thường, tùy tiện nói chuyện. Giang Nhất Chu xoay người ngồi tại cái ghế bên cạnh thượng, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Vệ vô kỵ cười ngồi ở bên cạnh, nói. Tiên bối, thiết truy, cục sát, ba người trong lúc đó, lấy tiên thiên chân khí lẫn nhau liên hệ. Thiết truy như tiên, cục sát như châu như ngắm bóng roi mà chuyển. Vạn bối thấy thiết truy chưa hạ xuống, cục sắt thì có một tia cảm ứng, thật sự là quá sâu vi diệu, khó có thể cân nhắc. Giang Nhất Chu được nghe lời ấy, nội tâm chấn động, hai mắt nhìn vệ vô kỵ, hiện lên một tia không dễ phát giác kinh xác Tiên bối, thiết truy, cục sắt, ba người hợp nhất, quả thực chính là tuy hai mà một, một hối. Từ cục sắt có thể thấy rõ người cùng thiết truy, từ thiết truy có thể người am hiểu cùng cục sắt, nếu như chỉ nhìn người, cũng có thể biết thiết truy cùng cục sắt. vệ vô kỵ không có cảm thấy được giang nhất chu khiếp sợ tiếp tục đi xuống nói có một loại hư vô mờ ảo nhưng lại chân thật tồn tại chi vật ngấp trong tiền bối thiết truy cục sắt ba người sau khi tại huy truy hạ xuống một sát na này giữa tiền bối thiết truy cục sắt ba người giao hỏa cùng một chỗ phản phất loại này hư vô đích thực thực kỳ hiện với lập tức trước mắt toàn trương một mảnh lễ ức chỉ có hỏa lò thiêu đốt thỉnh thoảng ba ba rung động giang thiên nguyên ba gã đệ tử sắc mặt một mảnh mờ mịt hoàn toàn không biết vệ vô kỵ đang nói cái gì, đây đó hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói gì. Giang Nhất Chu nhắm mắt lại, phảng phất tại dư vị dường như, Đống dưng mở hai mắt ra, "Vô Kỵ, ngươi là nhìn trong điện tịch nói, dập khuôn qua đây trả lời, cũng là ngươi tự mình nghĩ đến đạo lý." Vệ Vô Kỵ mỉm cười cười, chắp tay nói, tiền bối có nghi ngờ, Dung Vãn bối đổi một loại phương pháp giải thích này lý." Đại gió thổi qua biển rộng, nước biển nhất thời rối loạn, xuất hiện ba đảo, còn có giống như bọt biển bạc nước. Nước biển sông lên thiên không, như mưa thông thường rơi. Kỳ thực cái này ba đảo, bọn nước, mưa xuống, bọn họ bộ mặt thật sự cũng nước biển, chỉ là thay đổi một loại phương thức tại lập tức xuất hiện, bị người đoàn thấy. Ta xem tiền bồi chế tạo biểu thị, phía sau phản phất có hư hảo mà chân thật tồn tại, đây là bản chất, đại khái chính là nói. Cái này thì tương đương với là nước biển. Trước bối, thiết truy, cục sắt ba người, đều là bản chất hiện hiện, đại khái chính là đạo hiện hiện A. Cái này thì tương đương với ba đảo. Bọn nước, mưa xuống. Vô kỵ, của ngươi tỉ dụ có đạo lý, tương đương với ta tủy. Giang Nhất Chu tuy rằng sắc mặt chấn định, nhưng trong lòng phảng phất có sấm sét nổ vang, đống nhiên giác ngộ. Một tên sau cùng đệ tử trả lời, thấy được ba người hợp nhất, cái này Giang Nhất Chu mình cũng minh bạch. Nhưng vệ vô kỵ trả lời, cũng thấy được ba người sau khi, ẩn dấu huyền diệu chi vật, đây là Giang Nhất Chu trăm triệu không có nghĩ tới. Cồn vật năm trăm sáu mươi 563, Giang Nhất Chu khiếp sợ. Giang Nhất Chu bị Vệ Vô Kỵ trả lời, hoàn toàn chấn kinh trụ. Hắn mặc dù biết phía sau có Huyền Diệu chi vật, nhưng không có Vệ Vô Kỵ lĩnh ngộ triệt đề. bởi vì hắn còn chấp nhất với người, Thiết Truy, cục sắt ba người, cho rằng là thực có. Mà Vệ Vô Kỵ thì trực tiếp khám phá ba người, thấy phía sau Huyền Diệu, tại một sát na này, ba người chỉ là Huyền Diệu chi vật trong nháy mắt hóa hiện. Cái này Huyền Diệu chi vật, chính là tu giả muốn cảm ngộ đạo. Đạo vận hành với vạn vật, thiên địa vạn vật từ đạo mà sinh, đều là đạo hóa hiện. tu giả đi ngược chiều mà lên phân rõ tạp nhạp và tượng muốn cảm nội chính là cái này đạo phảng phất đâm cửa sổ giấy dường như phía ngoài trùm tia sáng phóng tiến đến giang nhất chu cảm giác mình cảnh giới về phía trước bước một bước bất kể là thực lực còn là đúc kiếm chi thuật đều có thể hướng về phía trước để thăng một đoạn nếu như nói giang nhất chu khiếp sợ là rõ ràng khiếp sợ kia cái khác bốn người cũng hổ lý hổ đồ kinh ngạc giang thiên nguyên cùng ba gã đệ tử nghe xong giang nhất chu lời bình kinh ngạc trong còn là không biết rõ Vệ vô kỵ trả lời tương đương với tủy, người phần tinh túy, lĩnh ngộ cao hơn những thứ khác người. Thế nhưng, đến cùng cao ở địa phương nào a? Bốn người như lọt vào trong sương ngủ, trong lòng suy đoán lung tung tự hỏi. Tốt lắm, hôm nay thảo luận đi ra nơi này, các ngươi đi ra ngoài trước a. Vô kỵ ngươi lưu lại, ta có tu luyện công việc, muốn đơn độc nói với ngươi rõ. Giang Nhất Chu phất tay nói. Giang Thiên Nguyên cùng ba gã đệ tử, hướng Giang Nhất Chu ôm quyền không người, ly khai đúc kiếm động đi. Giang Nhất Chu nhìn về phía vệ vô kỵ, cười gật đầu, vô kỵ, lời của ngươi đối với ta rất có dẫn dắt, khiến ta cảm ngộ đến một ít mới gì đó, cái này muốn cảm ơn ngươi. Vạn bối chỉ là lớn mật nói ra ý nghĩ của chính mình, tiền bối nói như vậy, khiến vạn bối sợ hãi. Vệ vô kỵ cũng không biết Giang Nhất Chu có điều cảm ngộ, cảnh giới có đột phá, nghe tiếng kinh ngạc, vội vàng không người đáp lời. Ngươi giúp Lao Phu, Lao Phu cũng nên giúp ngươi giúp một tay. Ta cho ngươi định ra một cái danh sách. người đúc kiếm chi thuật tu luyện bước còn có phải nghiên tập điện tịch giang nhất chu vẫn cảm thấy vệ vô kỵ nói chưa chắc là chính hắn ngộ đến đạo lý nói không chừng là kêu bản trong điện tịch nguyên thoại chỉ là tự mình không nhìn thấy cho nên giang nhất chu tuy rằng cho vệ vô kỵ chỉ điểm nhưng là xảo diệu bày khảo nghiệm tuy rằng hắn biết vệ vô kỵ ngộ tính kinh người nhưng ở tự mình tinh thông lĩnh vực thượng đối phương đột nhiên liền ngộ đến nơi này sao nhiều thậm chí thoáng cái liền vượt qua tự mình giang nhất chu làm nghiên tập đúc kiếm chi thuật đã hơn 60 năm lão tiền bối theo bản năng không muốn tin tưởng nếu như hắn chỉ là tại nào đó trong điện tịch thấy đạo lý này dập khuôn qua đây nói cùng ta biết như vậy tại thực tế thao tác chung tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở ta chỉ cần bày một điểm nan đề giang nhất chu trong lòng suy tư cho vệ vô kỵ giảng giải đúc kiếm chi thuật cũng an bài khảo nghiệm vô kỵ cái này hình dạng binh khí ngươi chưa từng có chế tạo đại khái cần 20 ngày cứ như vậy quyết định hai ngày sau khi Ngươi cầm cái này binh khí vội tới ta xem, ta rồi quyết định ngươi tu luyện về sau phương pháp. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, van bối cáo tử. Vệ vô kỵ nghe giang nhất tru chu truyền thụ, một điểm đều không có hoài nghi đối phương muốn khảo nghiệm hắn, ôm quyền không người sau khi, hướng đúc kiếm ngoài động mặt đi đến. Đúc kiếm động ở ngoài, giang thiên nguyên cùng ba gã đệ tử, đang ở xì xào bàn tán, thấy vệ vô kỵ đi ra, đều tiến lên đón. Vô kỵ, ta chưa từng có ra mắt lao tổ tông như vậy đối với người. hắn đối với ngươi rất coi trọng a giang thiên nguyên vừa cười vừa nói tiền bối chiếu cố vô kỵ ghi nhớ trong lòng không dám cô phụ tiền bối nổi khổ tâm ta lập tức trở lại chuẩn bị nghiên tập đúc kiếm chi thuật vệ vô kỵ cười gật đầu vệ sư huynh mời vừa mới sư tôn nói trả lời của ngươi đánh chúng vấn đề chỗ hiểm như người phân thủy. thử hỏi vệ sư huynh cái vấn đề huyền diệu xin cho ta muôn nữa nói tưởng tận vừa nói người nói chuyện là sau cùng trả lời tên đệ tử kia hắn ôm quyền chắp tay hướng vệ vô kỵ không người thỉnh vệ sư huynh vì bọn ta giảng giải sư huynh ở trên liền cho chúng ta nói đơn giản nói để giải hoang mang những thứ khác hai gã đệ tử cũng cùng nhau ôm quyền không người hướng vệ vô kỵ hành lễ chư vị sư huynh vệ mô quý không dám nhận à kỳ thực tại hạ đối với đúc kiếm chi thuật vẫn là tương đối địa nông cạn làm sao dám tại chư vị trước mặt khoe khoang vệ vô kỵ vội vàng hoàn lễ nói ta vị bằng hữu này nếu như nói cái khác phương diện sợ rằng không có nắm chắc Nhưng nếu là nói tới ngộ tính, tuyệt đối là đệ nhất. Giang Thiên Nguyên đứng ở bên cạnh, vừa cười vừa nói, vô kỵ, ngươi liền nói một câu à, ta cũng muốn nghe một chút của ngươi kiến giải. Vệ vô kỵ không cách nào, không thể làm gì khác hơn là cho mấy người lại giải thích một phen. Đạo lý trong đó, cũng chỉ có nói như vậy, chỗ vi diệu lại cần tự mình tinh tế thể hội, vệ vô kỵ cũng không giúp được một tay. Bốn người nghe xong giải thích, đều lộ ra vẻ trầm tư, vệ vô kỵ cũng liền nhân cơ hội cáo tử. đi tới quy nguyên thành, vệ vô kỵ ẩn nấp thân phận, đeo một trương mặt nạ, tới trước đến một nhà đến lúc cửa hàng, hắn yếu xuất thụ một ít thu hoạch chi vật, cựu trọng thiên ma thú kim sắc cự hổ, lam vĩ rực xà đầu rắn, thân rắn. đến lúc cửa hàng là một gã dịch thú đường đệ tử tại kinh doanh, cũng là mang mặt nạ, không muốn lấy chân diện mục kỳ nhân. hắn nhìn một chút thi thể của ma thú, cũng không hỏi lai lịch, trực tiếp tại một trường trên giấy viết ra báo giá, vệ vô kỵ trả giá, đối phương suy nghĩ một chút. lại bỏ thêm một điểm vệ vô kỵ trả lại giá cả đối phương lắc đầu kiên trì cái giá tiền này vệ vô kỵ không nói thêm nữa thành giao ly khai đi mua sắm một chút đúc kiếm công cụ vệ vô kỵ đi tới tông môn ở ngoài tông môn ra thành trì thuộc về thế tục chi địa có không ít cửa hàng vệ vô kỵ muốn mua đốt than khoáng thạch cùng một ít đúc kiếm tài liệu lúc ban đầu chế tạo nghiên tập hay dùng đơn giản tài liệu huấn luyện cửa hàng trưởng quỹ là một gã 50 tuổi láo giả hướng vệ vô kỵ miệng nói bề trên tôn giả lập tức khiến tiểu nhị giúp vệ vô kỵ chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, công cụ tài liệu những vật này chuẩn bị đầy đủ hết, tại trong kho hàng mặt trồng chất như núi. Vệ vô kỵ đi một mình tiến thương khố, phất tay mang tất cả mọi thứ, toàn bộ thu nhập hồ lô tiến cảnh. Trưởng quỹ sau đó tiến nhập thương khố, thấy rông tuyết khố phòng, nhất thời dại ra tại tại chỗ, phảng phất choáng váng dường như. Nhiều hàng như vậy vật, đều bị thu nhập không gian chữ vật, cái này muốn khổng lồ cỡ nào không gian chữ vật à. vệ vô kỵ lấy ra tinh khí thạch đặt lên bàn nhìn trưởng quỹ ngây người như phong biểu tình nói trưởng quỹ ngươi có thể tính sổ chuyện này ta không muốn bên thứ ba biết nhất định nhất định về trên tôn giả chuyện tình tiểu nhân tuyệt không dám nói lung tung trưởng quỹ cấp bách bận túi đầu không lưng tông môn trong mỗi người đều có bí mật của mình đối phương lại là che mặt mà đến đó là không muốn để cho hắn người biết trưởng quỹ là một hiểu chuyện người biết biết cái gì nên cái gì không nên nói nói không chừng mấy ngày nữa ta còn sẽ trở lại chiếu cố của ngươi sinh ý cáo tử vệ vô kỵ cười đi ra ngoài trưởng quỹ vội vàng đưa tới ngoài cửa lớn chắp tay không người nhìn theo vệ vô kỵ ly khai trở lại tông môn sau khi vệ vô kỵ đi tới tảng kinh điện hắn chuẩn bị đi trước bái phòng lưu vân tử sau đó tại tảng kinh điện tính thất ở lâu dài nghiên tập đúc kiếm chi thuật lưu vân tử cũng biết vệ vô kỵ sư phụ tôn cát hàn bất hạnh ngộ hại tin tức nhìn thấy vệ vô kỵ sau khi an ủi hắn một phen Vạn Bối đi chú kiếm cốc, hướng Giang trưởng lão thỉnh giáo đúc kiếm chi thuật, chuẩn bị tự mình đúc kiếm. Vệ vô kỳ đáp: "Giang trưởng lão, chú kiếm cốc Giang Nhất Chu. Lưu Vân Tử hỏi: "Đúng là?" Vệ vô kỳ đáp: "Đúc kiếm cũng là một loại tu luyện, ta có thể giúp người rút một tay." Lưu Vân Tử gật đầu. Vệ vô kỵ ngẩn ra, không rõ Lưu Vân Tử theo như lời tương trợ ý tứ. Cồn Vật Bi, Hi Effort. Chương 564, tấn chức cấp thứ nhất vị. Lưu Vân Tử nhìn vệ vô kỵ muốn nói lại thôi biểu tình vừa cười vừa nói lão phu đối đúc kiếm cũng không tinh thông đương nhiên không thể cấp dư chỉ điểm. Bất quá ta đây nhi có một bộ vô danh công pháp là ta tại một châu bí cảnh phế tích trung đạt được có thể cho ngươi ở đây đúc kiếm thời điểm cũng có thể tu luyện kinh mạch. Nói xong Lưu Vân Tử từ trong tay háo rút tay lại bấm tay bắn ra một cái ngọc giản chậm dai hướng ngồi ở đầu dưới vệ vô kỵ thổi đi công pháp này là một bộ phương pháp hô hấp thổ nạp. Tại đốc kiếm huy truy thời điểm, cũng có thể phối hợp kinh mạch tu luyện. Lão phu thân là tàng kinh điện điện chủ, nhiều năm thấm nhuần tại trong điện tịch, chống lại cổ để lại công pháp, vẫn có một điểm nhãn lực, cái này thiên công pháp thích hợp tu luyện của ngươi." Lưu Vân Tử mặt mỉm cười, chậm rãi nói. Vệ Vô Kỵ thân thủ tiếp được, hướng Lưu Vân Tử chắp tay nói tạ ơn, trò chuyện vài câu sau khi, liền cáo tử ly khai đi. Kế tiếp, Vệ Vô Kỵ đi tới tàng kinh điện sách lâu, tìm được cần điện tịch, tổng cộng hơn 10 bộ. muốn lần trước tu luyện tinh thất, bắt đầu rồi tu luyện của mình đầu tiên là xem lúc kiếm kỹ năng điện tịch quen thuộc sau khi vệ vô kỵ bắt đầu giấy lên lửa than rèn cục sắt đồng thời cũng tu luyện lưu vân tử cho hắn vô danh điện tịch vệ vô kỵ tại huy truy thời điểm tiên thiên chân khí từ đan điển thông qua kinh mạch truyền lại đến thiết truy hạ xuống dung nhập bị rèn cục sắt trong lúc này một cổ lực phản chấn từ cục sắt truyền tới thông qua kinh mạch đi ngược chiều truyền lại trở lại đan điển kinh mạch nhiên phòng lớn phảng phất bị nối rộng một kia thì ra là thế cái này bộ tu luyện công pháp kiếm tàu biên phòng chính thích hợp cùng chú kiếm sư tu luyện vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ tiếp tục huy truy vận hành công pháp tu luyện tiếp hồ lô tiên cảnh bên trong dài răng giặc mà tu luyện khô khan mỗi ngày càng không ngừng huy truy vệ vô kỵ thần thức ý niệm đột nhiên cảm giác đạo tay phải của mình kinh mạch bên cạnh mơ hồ sinh ra một đạo mơ hồ không rõ kinh mạch hắn trong lòng có hiểu ra tiếp tục huy truy vận hành công pháp Đạo này mơ hồ không rõ phụ trợ kinh mạch, tại Vệ Vô Kỵ không ngừng huy truy trong tu luyện, càng ngày càng rõ ràng, rốt cục diễn hóa thành hình. Vô danh công pháp chỉ có thể diễn hóa kinh mạch, nếu muốn quán thông đạo này kinh mạch, hay là muốn dựa vào Thiên Lôi tầm mạch quyết công pháp, dùng lôi đỉnh chi lực quán thông. Vệ Vô Kỵ khoanh chân ngồi xuống, mang hơn 30 miếng linh thạch linh khí, toàn bộ hút vào đan điền. Sau đó vận chuyển lôi đỉnh chi lực, nỗ lực đả thông đạo này kinh mạch. Linh khí ở đan điền xoay quanh, phối hợp tu luyện tiên thiên chân khí. Nửa sen lẫn lôi đỉnh chi lực nhằm phía phong bế kinh mạch một tia hồ quang tại trong kinh mạch ghé qua phản phất từng cây một tế ti sâu chui vào phong bế kinh mạch một lần lần thứ hai ba lần vệ vô kỵ chậm rãi trùng kích kinh mạch đau đớn kịch liệt đúng hạ tới nhưng vệ vô kỵ không thèm để ý chút nào đối với thân thể thống khổ hắn đạo mỹ phụ mấy canh giờ sau khi tay phải kinh mạch rốt cục bị vệ vô kỵ triệt để quan thông hô vệ vô kỵ xóa đi một thanh mồ hôi mệt mỏi té trên mặt đất Kiểm tra đan điện quả nhiên như điển tích thuật khuyết trương lớn không ít hô hấp thổ nạp đạt được đề thăng thực lực cũng có rõ ràng tăng trưởng không ngừng cố gắng nhất cổ tắc khí diễn hóa tay trái kinh mạch vệ vô kỵ nghỉ xong thay đổi tay trái chấp truy y theo trước mặt biện pháp tìm kiếm diễn hóa tay trái kinh mạch trải qua một phen tu luyện rốt cục mang tay trái kinh mạch cũng thuận lợi diễn hóa còn thông tiếp tục tu luyện vệ vô kỵ mỗi ngày huy truy phảng phất máy móc thông thường tay phải huy truy diễn hóa tay phải kinh mạch, tay trái huy truy, diễn hóa tay trái kinh mạch. vệ vô kỵ vốn tưởng rằng vô danh công pháp sẽ không nữa diễn hóa kinh mạch, không nghĩ tới qua một đoạn thời gian, đùi phải phụ trợ kinh mạch dĩ nhiên cũng bị diễn hóa đi ra. lưu vân tử tiền bối đưa cho ta vô danh công pháp, không biết là vị kia thượng cổ thánh nhân làm đến, lại có như vậy thần hiệu. vệ vô kỵ tiếp tục dụng công, mang đùi phải phụ trợ kinh mạch cũng hoàn toàn quan thông, kế tiếp tu luyện chân trái phụ trợ kinh mạch. cũng bị vệ vô kỵ diễn hóa quán thông hai tay hai chân bốn điều kinh mạch, bị vệ vô kỵ toàn bộ diễn hóa quán thông lúc này hồ lô tiên cảnh chế tạo tài liệu toàn bộ hao hết vệ vô kỵ đi ra tông môn tới đi ra bên ngoài thành trì cửa hàng tìm được lần trước trưởng quỹ mua sắm chế tạo tài liệu còn có những thứ khác tạp vật vân vân trưởng quỹ không hỏi vì sao chỉ để ý mang cần tài liệu toàn bộ góp đủ vệ vô kỵ kiểm kê hàng hóa lưu lại tinh khí thạch nhánh trả tiền thù lao trở lại tàng kinh điện tinh thất tiếp tục tu luyện đúc kiếm chi thuật. Phía sau bốn điều kinh mạch, tâm mạch, trước mạch, sau mạch, trung mạch diễn hóa, nếu so với phía trước bốn mạch khó khăn thượng mấy lần. Vệ vô kỵ không thiếu kiên trì, cũng không thiếu thời gian, mỗi ngày chuyên cần luyện không nghỉ, cũng trước sau diễn hóa quán thông, rốt cục đạt tới diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị. Từ lúc ban đầu tấn chức luyện khí cảnh bắt đầu tính toán, nếu như 72 đạo kinh mạch, toàn bộ diễn hóa quán thông, thân thể đan điền, khí hải cũng tương ứng mở rộng 72 lần. Mỗi lần hô hấp thổ nạp dung lượng, cũng là thì ra là 72 lần. Về phần thực lực của tu giả, tuy rằng không phải là đơn giản mươi 72 lần, nhưng 50, hơn 60 lần, vẫn là có thể. vệ vô kỵ diễn hóa quán thông tám đạo chủ mạch, tám đạo phụ trợ kinh mạch, tổng cộng 16 đạo kinh mạch. Thực lực tuy rằng không đạt được lúc ban đầu tấn chức lúc 16 lần, nhưng 13, gấp 4, vẫn phải có. Nếu như lúc này chống lại nghiêm trần, coi như là chính diện đánh giết, cũng có thể đem chiến thắng. Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện, hướng về diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị nỗ lực, tiến nhập cấp hai hướng giai đoạn. Bất quá, lần này diễn hóa kinh mạch không có lúc ban đầu dễ dàng. Vệ vô kỵ chỉnh lại dùng gấp 5 lần thời gian, mới đưa tay phải kinh mạch diễn hóa thành hình. Trung kích quan thông kinh mạch lúc, tiêu hao linh thạch cũng rất nhiều, dùng hơn 100 miếng linh thạch linh khí, mới đưa kinh mạch hoàn toàn quan thông. Tiếp theo, tay trái kinh mạch, chân phải kinh mạch, trái đủ kinh mạch, tuy rằng diễn hóa thành hình chắc trở Nhưng vệ vô kỵ cũng toàn bộ nhất nhất quán thông. Lúc này, vệ vô kỵ phát hiện mình linh thạch, còn dư lại không có mấy, chỉ chính là hơn 300 miếng. Cái này tu luyện tiêu hao thật đúng là không chịu nội a Hắn tính toán thời gian một chút, cùng giang nhất chu ước định 20 ngày, cũng sắp đến rồi. liền dựa theo yêu cầu, chế tạo binh khí, sau đó rời đi tàng kinh điện, về tới dự phòng. Nghiếp thanh nghi chính tại bế quan tu luyện, vệ vô kỵ trở lại chỗ ở của mình. Thu giao thấy vệ vô kỵ, đưa hắn đón vào gian phòng Bưng lên nước trà, đứng ở bên cạnh phục dịch. Thu Giao, nơi này không có chuyện của ngươi, ta cũng không đói, ngươi đi ra ngoài trước ta. Vệ vô kỵ nói. Công tử, ta. Thu Giao túi đầu, nói chuyện ấp a ấp úng, phảng phất làm chuyện sai lầm dường như. Thu Giao, ngươi có chuyện gì không? Vệ vô kỵ lên tiếng hỏi. Hiện tại đại gia đều phải rời, ta không có đi chỗ, hy vọng có thể một mực thị hậu công tử, ngắm công tử thành toàn, không muốn đuổi Thu Giao ly khai. Thu Giao nói xong. tuấn vệ vô kỵ quỷ ở trên mặt đất. Sư tôn cát hàn qua đời, phủ đệ hạ nhân đều muốn bị đưa ra tông môn. Cái này hạ nhân phải nhận được một khoản vàng bạc, đến bên ngoài thế tục thế giới, dựa vào tông môn của mình cuộc đời từng trải, cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, không lo sinh kế. Nhưng bọn hắn ở lâu tông môn, biết rõ tông môn thật là tốt chỗ. Không từ mà biệt, đã nói cái này tông môn trung linh khí, chính là ngoại giới không thể bằng được, cho nên phần lớn hạ nhân đều muốn tiếp tục ở lại tông môn. vật bi trăm sáu chương 565, thị nữ thu giao. Dược Phong có tông quy, chỉ luyện dược sư trở lên thân phận, khả năng mang theo trí thân gia quyến cùng hạ nhân ở tại tông môn khu vực. Hơn nữa số lượng có hạn chế, theo thân phận của luyện dược sư cao thấp mà định. Vệ vô kỵ sở dĩ có thị nữ thu giao hầu hạ, hoàn toàn là sư tôn các hàn có dược phong thân phận trưởng lão. Hiện tại các hàn qua đời, cũng sẽ không có đặc quyền, tất cả hạ nhân đều phải phân phát trong vòng 2 tháng ly khai tông môn. Bất quá tông quy cũng có quy định Đệ tử tránh thức vì tu luyện thuận tiện, bên cạnh có thể có một gã hạ nhân, nhưng phải nhiều giao nộp tông môn công vân Nói đơn giản một chút, chính là tông môn linh khí, không thể không công địa tiện nghi hạ nhân, cần tông môn công hơn để đổi. Thu giao, nhĩ a Vệ vô kỵ nói. Công tử, người đáp ứng thu giao. Thu giao quỷ trên mặt đất, cẩn thận hỏi. Vệ vô kỵ gật đầu, ta đáp ứng rồi, bất quá, có một cái điều kiện. Người bây giờ là bắt trọng thiên hậu kỳ, trong vòng ba tháng. hy vọng ngươi có thể đột phá đến cựu trọng tiên tông môn linh khí phong phú lấy thực lực của ngươi bây giờ không khó lắm công tử yên tâm thu giao nhất định làm được thu giao nhìn khóc mỉm cười gật đầu nếu như tu luyện gặp gỡ chắc chở ngươi có thể hỏi ta nếu muốn một mực ở lại tông môn chỉ có dựa vào tự mình ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhất thời mà thôi thực lực của chính ngươi mới là trọng yếu nhất vệ vô kỵ nói đạo lý này thu giao minh bạch thu giao đáp vệ vô kỵ gật đầu khiến thu giao lui ra. Ngày mai, vệ vô kỵ đi tới đại điện, hướng dược phong chấp sự nói rõ, muốn lưu lại thị nữ thu giao. Chấp sự nói cho hắn biết, mỗi danh đệ tử tránh thức chỉ cho phép lưu dụng một gã hạ nhân, mỗi danh nghĩa người mỗi tháng cần giao nộp 1.000 công hân. tương đương với một gã dược đồng, một tháng tu hoàn thành nhiệm vụ. Vệ vô kỵ lúc này giao nộp mấy tháng công hân điểm số, công việc tương quan công việc, đi ra đại điện. Mới vừa đi ra cửa điện, trước mặt đụng phải cam vô nhai. cam vô nhai một mực chỗ ở bế quan nghiên tập hai ngày trước mới kết thúc tu luyện hắn biết được vệ vô kỵ sư tôn qua đời tin tức cũng không thắng thuần thức khuyên giải a ủi vệ vô kỵ tự mình nén bi thương thuận biến hóa hai người nói chuyện với nhau một hồi trọng tâm câu chuyện nói đến tu luyện cam vô nhai đã đả thông trước mạch sau mạch cũng sắp diễn hóa thành hình như vậy tốc độ tu luyện cùng một kiểu đệ tử tương đối cũng coi là rất nhanh hắn cũng bởi vậy có chút đắc ý bất quá làm cam vô nhai nghe vệ vô kỵ tu luyện dĩ nhiên đạt tới diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị ánh mắt chừng sắp đụng tới dường như hoảng sợ há to mồm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vô nhai không cần vẻ mặt như thế a diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị dễ dàng nhất phía sau sẽ càng ngày càng chắc trở vệ vô kỵ nói lão vệ ta không nói cùng ngươi nói tu luyện chỉ do tự mình tự tìm phiền phước ta hiện tại cảm thấy áp lực muốn đi tiếp tục tu luyện cam vô nhai nói xong vội và đi vệ vô kỵ nhìn cam vô nhai bóng lưng cười cười Ra dự phòng, đi tới chú kiếm cốc Giang Nhất Chu trưởng Lao Trạch Dinh. Giang Thiên Nguyên chính tại bế quan tu luyện, không thể tới thấy vệ vô kỵ, một gã hạ nhân mang vệ vô kỵ lĩnh đến hậu viện. Vô kỵ, ngươi đã đến rồi, chế tạo binh khí làm tốt. Giang Nhất Chu thấy vệ vô kỵ tiến đến, cười hỏi. Tiền bối phân phó, vãn bối sao dám chậm trễ. Đã chế tạo tốt lắm. Vệ vô kỵ lấy ra chế tạo binh khí, hai tay hướng Giang Nhất Chu trình lên, đặt ở bàn thượng. Giang Nhất Chu thân thủ cởi ra bao vây binh khí vải vóc, ánh mắt hướng phía binh khí vừa nhìn, nhất thời thần tình dại ra, như con rối thông thường, bị định trụ. Trước mắt chế tạo binh khí, cũng không tính dài, còn khó hơn vào Giang Nhất Chu pháp nhãn. Thế nhưng, cái này binh khí chất lượng, lại tương đương với một gã tu luyện đúc kiếm chi thuật 20 năm đệ tử, chế tạo binh khí. Thế nhưng, thế nhưng, vệ vô kỷ mới mới bắt đầu tu luyện đúc kiếm chi thuật, bất quá chính là 20 ngày à. Giang Nhất Chu ý nghĩ đầu tiên. Là vệ vô kỵ trước đây nghiên tập qua đúc kiếm chi thuật, chế tạo cơ sở không sai. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nghĩ không đúng, vệ vô kỵ bất quá là một gã 16 tuổi thiếu niên, coi như là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng khó mà đạt được như vậy tiêu chuẩn A. Giang nhất chu tư duy nhất thời hỗn loạn lên, trước mắt cái chuôi này binh khí ẩn chứa to lớn bí ẩn. Hắn nhìn một chút vệ vô kỵ, lại cúi đầu nhìn chế tạo binh khí, tuyệt đối không sai. Một gã đệ tử bình thường nghiên tập 20 năm. chế tạo binh khí cũng không gì hơn cái này chẳng lẽ nói vệ vô kỵ đốn ngộ thân thể giang nhất chu nghĩ đến vệ vô kỵ lực lĩnh ngộ trong lòng hoảng sợ trong ánh mắt toát ra kinh khủng không nên không nên ta nhất định phải thử một lần hắn tận mắt thấy hắn chế tạo binh khí mới có thể chân tránh tin tưởng nghĩ vậy nhi túi đầu trầm tư giang nhất chu ổn định phân loạn đích tình tự ngẩng đầu cười nói không sai không sai vô kỵ ngươi có thể chế tạo ra lính như thế nhận vượt qua rất nhiều đúc kiếm thiên tài ha hả Tiền bối khen nhầm, vãn bối quý không dám nhận. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Người đi theo ta, ta muốn tận mắt qua của người chế tạo, mới có thể bố trí phía sau tu luyện. Giang Nhất Chu đứng dậy, hướng đúc kiếm động đi đến. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, hai người cùng đi đến đúc kiếm động. Đúc kiếm động không ai, Giang Nhất Chu đứng ở lò lửa trước, khiến vệ vô kỵ động thủ chế tạo binh khí. Vệ vô kỵ đi ra phía trước, từ đầu đến cuối, một người thao tác, bắt đầu chế tạo binh khí. Giang Nhất Chu ngồi ở bên cạnh. Nhìn vệ vô kỵ mỗi một cái động tác, nâng truy chỗ rơi, rèn thu truy, một hối, thuần thục được như mặc quần áo đi ăn thông thường, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hai canh giờ sau khi, vệ vô kỵ chế tạo kết thúc, binh khí thân vào trong nước, suy, làm lệnh tối hỏa, sau cùng hoàn thành. tiền bối, lính của ta nhận chế tạo tốt lắm, sau cùng còn có một chút kết thúc trình tự làm việc, có muốn hay không cùng nhau hoàn thành. Vệ vô kỵ binh tướng nhận đặt ở giang nhất chu trước mặt. Nga. Không cần. ta kể cho ngươi giải phía dưới tu luyện. Giang Nhất Chu từ khiếp sợ khôi phục lại đối vệ vô kỵ đúc kiếm chi thuật không có chút nào hoài nghi. hắn hướng vệ vô kỵ giảng giải phía dưới nghiên tập, sau cùng nói tất cả nghiên tập bước đại khái chính là cái này. ngươi đang tu luyện chung muốn tự mình cẩn thận tỉ mỉ thể hội, không có hai gã chú kiếm sư tu luyện sẽ giống nhau như lúc vô kỵ. ngươi muốn chọn thích hợp tu luyện của mình. vệ vô kỵ cảm ơn Giang Nhất Chu chỉ điểm, nói chuyện với nhau một trận liền muốn cáo từ ly khai. vô kỵ. của ngươi lúc kiếm thiên phú kinh người đứng ở dược phong chỉ sẽ mai một thiên phú của ngươi, có nguyện ý hay không tới ta chú kiếm cốc nếu như ngươi nguyện ý ta có thể hướng tông môn xin đến rồi chú kiếm cốc ta hướng đường chủ nói rõ thiên phú của ngươi, có thể cho ngươi thủ tọa đệ tử nòng cốt đãi ngộ giang nhất chu động lòng yêu tài nói với vệ vô kỵ tông môn đệ tử có thể căn cứ tình huống của mình chuyển hướng những thứ khác phân đường tu luyện nhưng việc này tu trải qua tông môn phối hợp an bài tông môn đệ tử nòng cốt Do tông chủ cắt cử trưởng lão quản hạn, không về với mỗi cái phân đường dưới trướng. Nhưng từng phân đường thiếu đệ tử nòng cốt, chỉnh thể thực lực khó tránh sẽ thật to hạ thấp, bất lợi cho phân đường tông môn nhiệm vụ. Cho nên, tông môn tại từng phân đường xếp đặt thập đại thủ tọa, từng thủ tọa đệ tử đều là đệ tử nòng cốt thực lực và thân phận. Như vậy một ít phân đường nhiệm vụ khó khăn có thể tự hành hoàn thành, không cần thường xuyên về phía tông môn thỉnh cầu chi viện. Giang Nhất Chu yêu quý vệ vô kỵ đúc kiếm thiên phú. Tuy rằng không thể cấp dư thủ tọa đệ tử nòng cốt thân phận, nhưng lại có thể hướng chú kiếm cốc đường chủ nói rõ, dành cho vệ vô kỵ đệ tử nòng cốt đánh ngộ. Cồn vật bi, thì ẹt. Chương 566, đá xanh mạch hạ, thương láo làn điệu. Vệ vô kỵ cũng không muốn rời đi dự phòng, tuyển luôn cự tuyệt giang nhất chu thật là tốt ý. Sư tôn mới vừa đi không lâu sau, vạn bối không muốn rời đi dự phòng. Kỳ thực ta đối luyện dược chi đạo hứng thú, cùng đúc kiếm chi thuật tương xứng, ngắm tiền bối thứ lỗi. vệ vô kỵ chắp tay nói giang nhất chu gật đầu cũng không miễn cưỡng nhưng hắn khuyên vệ vô kỵ suy tính một chút không muốn mai một mình đúc kiếm thiên phú vệ vô kỵ lòng mang cảm kích cảm ơn giang nhất chu truyền thụ ly khai chú kiếm cốc đi tới tông môn ra thành trì bước vào cửa hàng trưởng quỹ cởi tiến lên mang vệ vô kỵ nên đến phía sau ngồi xuống tự thoại vệ vô kỵ cầm ra bản thân chế tạo binh khí hướng trưởng quỹ biểu diễn nói rõ nguyện ý cùng hắn giao dịch dùng chế tạo binh khí đổi lấy chế tạo tài liệu Trưởng quỹ nhìn một chút binh khí, mình không thể xác định. Vệ vô kỵ cũng không cần hắn trả lời ngay, cười khiến hắn đi tìm hiểu công việc của người nhìn. Trưởng quỹ vội vàng chắp tay xin cáo lui, cầm ấy đem binh khí, vội vàng đi. Một lát sau, trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi trở về. Một tiếng đáp ứng vệ vô kỵ điều kiện. Những binh khí này chất lượng thượng cấp, cầm đi ra bên ngoài thế tục chi địa, đều là không lo nguồn tiêu thụ đoạt tay hàng. Về trên tôn giả, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi ra bên ngoài nhìn một cái. cái này tiểu nhị chuẩn bị được như thế nào trường quỹ hướng vệ vô kỵ xin cáo lui vệ vô kỵ gật đầu một người ngồi ở hậu đường thưởng thức trà hắn biết mình chế tạo binh khí có thể bắt được tông môn quy nguyên thành xuất thủ nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn có thể xuất thủ mà thôi phẩm chất cùng với kia mua bán binh khí so sánh với cũng không tính ra xác cùng với tại quy nguyên thành chậm rãi buôn bán còn không bằng một lần bán cho trường quỹ đổi một ít chế tạo tài liệu cùng cần tạ vật càng thực tế một ít qua một trận trường quỹ đi đến Tài liệu cần thiết đã toàn bộ chuẩn bị xong. Mặt khác, vệ vô kỵ binh khí giá trị, cao hơn tài liệu giá trị, trưởng quỹ dùng hơn 200 miếng tinh khí thạch, bổ đủ kém bộ phận. Vệ vô kỵ hiện tại linh thạch khan hiếm, tinh khí thạch cũng, cũng không sai, đến cùng còn là ẩn chứa linh khí thạch đầu, tu luyện dùng được với. Hắn mang tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi, về tới tông môn dược phong. Tàng kinh điện tinh thất tu luyện, chủ yếu là tìm đọc điện tịch thuận tiện, có thể duy nhất lấy đi hơn 10 bộ điện tịch, chậm nhưng phải ly khai tàng kinh điện, tương đệ tử lại chỉ có thể lấy đi tam bộ điện tịch. hiện tại vệ vô kỵ chủ yếu là tu luyện, không cần quá nhiều điện tịch, cũng liền không cần lãng phí tông môn công hơn cho thuê tinh thất. hắn trở lại chỗ ở của mình, phân phó thu giao không nên quấy rầy, đóng cửa tu luyện. một tháng sau khi vệ vô kỵ thực lực đặt tới diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị, luyện khí cảnh 72 đạo kinh mạch, vệ vô kỵ tổng cộng đả thông 24 đạo, mỗi đả thông một đạo kinh mạch, thực lực sẽ gặp bay lên một đoạn. Thực lực của hắn bây giờ, không sai biệt lắm là tự mình tám mạch quán thông lúc gấp ba. Không chỉ có như vậy, diễn mạch kỳ tam giai hướng giai đoạn, cần quán thông tám điều phụ trợ kinh mạch, cũng sau cùng diễn hóa thành hình. Như vậy tốc độ tu luyện, đơn giản là nghe rợn cả người, coi như là tông môn hạch tâm thiên tài đệ tử, cũng là theo không kịp. Bất quá tiêu hao cũng là thật lớn, vệ vô kỵ bây giờ là một gã không văn, toàn thân chỉ còn lại có 8 miếng linh thạch, 15 miếng tinh nguyên thạch, 23 miếng tinh khí thạch. Mặt khác Hơn 6000 miếng ma thú nguyên đan, hao phí hơn 3000 miếng, toàn bộ thay đổi linh thạch sử dụng, chỉ còn lại có hơn 3000 miếng. Chỉ bất quá cái này còn dư lại hơn 3000 miếng nguyên đan, đều là tứ dai trở lên phẩm chất, trong đó ngũ dai đã ngoài thì có hơn 1000 miếng. Nếu như muốn toàn bộ hối đoái linh thạch, Vệ Vô Kỵ tính một chút, thế nào cũng có thể hối đoái 30 vạn miếng trở lên linh thạch. Bất quá, Vệ Vô Kỵ không có đánh tính làm như vậy, ma thú nguyên đan có lớn hơn tác dụng. Chỉ đơn giản như vậy địa hối đoái linh thạch tu luyện tiêu hao sử dụng vậy thì có chút đáng tiếc nguyên đan có thể dùng tới đốt nuôi ma thú giúp đỡ ma thú tân chức phát triển còn có thể dùng để luyện dược có thể dùng tới luyện chế phù văn pháp trận còn có thể dùng tại khôi lỗi trên người tăng uy lực vân vân. nhưng chủ yếu nhất là vệ vô kỹ biết ma thú nguyên đan tới không dễ tự mình hoàn toàn là vận may mới đến cái này nguyên đan lam vĩ dược xà là luyện khí cảnh thực lực tự mình chém giết lấy được nguyên đan cũng chỉ có chính là tứ giai phẩm chất từ đó có thể biết Ngũ giai nguyên đàn là cỡ nào chân quý. Đây là một khoản to lớn tu luyện tài nguyên, tới không dễ, vệ vô kỵ được giảm bớt đến điểm, dùng tại nên dùng địa phương. Đi tới Chu Kiếm Cốc, vệ vô kỵ nhìn thấy Giang Nhất Chu, cầm ra bản thân chế tạo binh khí, thỉnh Giang Nhất Chu chỉ điểm. Giang Nhất Chu thấy vệ vô kỵ chế tạo binh khí, cả kinh thiếu chút nữa nổ tung. Tuy rằng vệ vô kỵ chế tạo binh khí còn có một chút tí vết, nhưng phẩm chất tuyệt đối là vượt qua tông môn điều kiện. Đặt tới tuyệt đại bộ phân đệ tử sử dụng binh khí yêu cầu Một cái tâm vô bàng vụ chú kiếm sư Phải trải qua 40 năm khổ luyện Mới có thể làm được điểm này Nhưng vệ vô kỵ chỉ dùng chính là hơn 50 thiên Hai tháng không được thời gian Liền làm xong rồi Như vậy đúc kiếm thiên phú Cũng quá kinh người Chỉ sợ chỉ những truyền thuyết kia trung thượng cổ thánh nhân Mới có thể có thiên phú như vậy a Giang nhất chu bị ý nghĩ của chính mình Lại càng hoảng sợ Thượng cổ thánh nhân a Đó là cái gì dạng tồn tại vô cùng trong năm tháng truyền thuyết ta, cái này nhất định là đốn ngộ thân thể thiên phú, đối tuyệt đối không có sai, chỉ đốn ngộ thân thể thiên phú, khả năng như vậy nhanh như vậy mang đúc kiếm chi thuật, tu luyện tới trình độ như vậy, nghĩ vậy nhi, giang nhất chu thông thả địa thở dài, có một loại sống ưởng cả đời cảm giác, hắn nhìn vệ vô kỵ gật đầu, vô kỵ, nếu như nói ban đầu ở thiên châu quốc hoàng thành, đối với ngươi có đúng hay không đốn ngộ thân thể, ta còn có nghi ngờ, thế nhưng hiện tại. Coi như là có người cho ta nói, ngươi không phải là đốn ngộ thân thể, lão phu biết thứ nhất đứng ra phản đối. Tiền bối tán thưởng, văn bối quý không dám nhận. Vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay, vừa cười vừa nói, thế nhưng, ta vẫn cảm thấy đối đúc kiếm chi thuật, có chút cân nhắc không ra, thử hỏi tiền bối, ta sau này khi tu luyện như thế nào. Nhớ kỹ ta lần trước nói qua, không có hai gã chú kiếm sư tu luyện sẽ giống nhau như lúc. Vô kỵ, ngươi muốn chọn thích hợp tu luyện của mình, một chữ chính là ngộ, chỉ tự mình lĩnh ngộ. giang nhất chu nói mặt khác đúc kiếm tài liệu cũng là then chốt cái này ngươi đều có thể tại tảng kinh điện tìm đọc tương quan điện tịch còn có một chút đặc thù đúc kiếm chi thuật trong điện tịch đều có ghi chép nhưng vô cùng tuế nguyệt lưu truyền xuống đồ vật chân chân giả giả khó có thể nhận chỉ tự mình thử qua mới biết văn bối trước đây xem qua một quyển đúc kiếm điện tịch trên đó viết âm dương là than tạo hóa là hỏa thiên địa là lô vạn vật là đồng như vậy cảnh giới có thể nói rầm rộ làm người ta không thể tưởng tượng nổi trở nên hướng về. Vệ vô kỵ nói, đây là thánh nhân cảnh giới, nói ra khiến ta bối hướng về. Nhưng vĩnh sinh cũng vô pháp làm xong rồi. Giang nhất chu gật đầu đáp. Hai người ngồi xuống chuyện phiếm. Một lát sau, vệ vô kỵ cáo từ ly khai, đi tới quy nguyên thành. Vệ vô kỵ hiện đang luyện chế binh khí, ngoại trừ bắt được tông môn ở ngoài, đổi lấy chế tạo tài liệu ở ngoài, tốt nhất binh khí liền đặt ở quy nguyên thành sai người buôn bán. Tông môn ra giao dịch, chỉ có thể kiếm lấy một ít tinh khí thạch, tinh nguyên thạch. Quy Nguyên Thành giao dịch, khả năng kiếm được một ít linh thạch. Quy Nguyên Thành bán hộ phía đối tác, là Cam Vô Nhai giới thiệu một gã bạn tốt. Kiểm kê kết toán sau khi, còn dư lại mấy đem binh khí, Vệ Vô Kỵ không nghĩ giữ ở bên người, nửa giá cho đối phương. Sau cùng, Vệ Vô Kỵ phân đến 67 miếng linh thạch, hắn gửi cảm ơn đối phương, thu linh thạch, dọc theo đường cái ly khai đi. Mưa phùn qua đi Quy Nguyên Thành, yên Lặng Đá xanh mạch hạng không có đi người, xương ngủ nhàn nhạt bằng thêm vài phần không linh yên tĩnh. vệ vô kỵ đạp ướt nhẹp đá xanh mặt đường một người lặng lẽ đi ở yên lặng mạch hạng đông dưng hán biến sắc trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi mạch hạng trước mặt chỗ khúc quanh, mơ hồ truyền đến thương lão làn điệu xích phong ba tháng cựu vui mừng thảo trường thiên tâm khó giỏ tình đời như xương. như sương cồn vật bi khi f chương 567, hồng trần người hữu duyên phương bắc man tộc làn điệu vệ vô kỵ dĩ nhiên nghe thấy được man tộc làn điệu trong lòng không khỏi khiếp sợ bước nhanh hướng thanh âm phương hướng đi đến thung thùng đông chống ra cá thanh động hai mảnh thẻ che kích đánh nhau ba ba rung động thế nhân liên cửu sảng lang độc thường thiên tâm khó giỏ tình đời như xương, như xương. một gã thanh ý lão giả dọc phố ngâm sướng đạo tình, không ngờ như thế dư âm thức tha ghé qua nam sương chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến vệ vô kỵ nhìn về phía ngâm sướng phương hướng ánh mắt con ngươi bỗng dưng co lại sắc mặt trở nên biến đổi dĩ nhiên là hán quan đạo trong trường đình thuyết thư nhân Thên kia thanh ý lão giả, coi như là lôi đỉnh rơi ở trên đầu, vệ vô kỵ cũng sẽ không có nửa phần khiếp sợ, nhưng lúc này hắn khiếp sợ trong lòng, trước đó chưa từng có, tột đỉnh. Hắn nhìn thanh ý lão giả, vội vàng ổn ổn tâm thần, bước nhanh tới. Lão trượng, chúng ta lại gặp mặt. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Nguyên lai là tiểu huynh đệ A, hai chúng ta thật đúng là hồng trần người hữu duyên A, có thể ở chỗ này gặp gỡ, ha ha. Thanh ý lão giả cười niệm tu chắp tay. nguyên lai lão trượng cũng là người đời ta thử hỏi lão trượng nên xưng hô như thế nào vệ vô kỵ thần thức ý niệm quét tới nghĩ rõ do thực lực nội tình tông môn tu giả trong lúc đó như vậy trực tiếp thăm hỏi người khác phi thường địa vô lễ đối phương nói không chừng chỉ biết rút kiếm tương hướng nhưng vệ vô kỵ có chuyện trong lòng cần chứng thực nơi đây lại là tự mình tông môn địa giới liền mạnh mẽ thăm hỏi quá khứ lão hủ tên ha ha, tự ta cũng quên mất tất cả mọi người xưng hô lão hủ gọi là thuyết thư nhân Thanh ý lão giả vừa cười vừa nói. Lao trượng làm sao sẽ hát chi này làn điệu. Nếu như ta nhớ không lầm, đây nên là phương bắc man tộc làn điệu. Vệ vô kỵ thu hồi thần trí của mình ý niệm, thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, nhìn không ra có cái gì kỳ lạ. Tiểu huynh đệ thật là học thức bên bác, biết đây là phương bắc man tộc làn điệu. Trước đây ta nghe cố nhân hát qua này khúc, vì vậy cũng liền học xong. Thanh ý lão giả cười đáp. Cố nhân. Vị cố nhân kia. Phương bắc man tộc cố nhân. Vệ vô kỵ dò hỏi, đăng n l nét cái này, thật lâu không có thấy vị này cố nhân, cũng không biết chưa chết, ha ha. Thanh y lão giả niệm tu cười, thùng thùng địa gõ hai tiếng chống ra cá, hai mảnh thẻ che ba địa một tiếng, đừng nói nữa, lao hủ còn có một chút sự muốn làm, tiểu huynh đệ, ta cáo tử, sau này chúng ta hữu duyên gặp lại. Lao trưởng xin dừng bước, lúc đầu ta tại quan đạo trường đình nhìn lầm, thật là thất lễ, may mà ở chỗ này vô tình gặp được, tại hạ có chút nghi vấn. muốn thỉnh giáo lao trượng, ta mời người uống rượu bồi tội, có được hay không? Vệ vô kỵ tiến lên một bước, ngăn cản thanh ý lão giả. Lao hủ ta có việc gấp muốn làm, uống rượu lần sau đi. Ha ha! Thanh ý lão giả về phía trước cất bước, mạn bất kinh tâm hình dạng. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lao giả đột nhiên liền xuyên qua tự mình, đứng ở phía sau. Vệ vô kỵ xoay người nhìn về phía lao giả, trong lòng sợ hãi hoàng sợ, nhưng trên mặt cũng tiêu ý, cái này quy nguyên thành ta rất quen thuộc. để ta phụng bồi lao trượng đi làm sự tốt lắm không cần tiểu huynh đệ chúng ta sau này hữu duyên tái tụ ha ha thanh y lão giả cười về phía trước cất bước trong nháy mắt liền đến trước mặt chỗ khúc quanh xoay người đi ra vệ vô kỵ tầm mắt cái này tốc độ này cũng quá nhanh vệ vô kỵ vội vàng thi triển thân pháp bước nhanh đổi tới chỗ khúc quanh Vốn người vừa nhìn phía trước là một con đường chết thanh y lão giả dĩ nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lại dĩ nhiên tiêu thất Vệ vô kỵ trong lòng kinh hãi, sững sở ở tại chỗ. Hắn không biết rõ sở đối phương, làm sao làm được khi hắn mí mắt dưới đột nhiên tiêu thất, ngay cả khí tức đều không có để lại một tia, phảng phất căn bản không tồn tại dường như. Tự mình vừa mới gặp phải thanh ý lão giả đủ loại từng trải, tựa như là một hồi mộng tưởng hao huyền thông thường. Vệ vô kỵ, ngươi thế nào ở chỗ này? Phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm của. Vệ vô kỵ nhìn lại, gọi hắn người đúng là Bạch Viện Quân, sau lưng nàng. còn theo bốn gã chấp pháp đường nữ đệ tử, bạch sư tỷ, người tốt, vệ vô kỵ thu liễm thần tình, ôm quyền chấp tay, không sai, rốt cục tân chức luyện khí cảnh, ánh mắt của ta vẫn có chỗ độc đáo, bạch truyền quân mỉm cười gật đầu, nói, ngươi một mực đứng ở chỗ này, nhìn thần thơ địa nhìn này chống không hẻm cụt, đến cùng đang làm cái gì, nghĩ tâm sự ngây người sao, ha ha, bạch sư tỷ, ta mới vừa mới nhìn thấy một gã thanh ý lao giả, đột nhiên tiêu thất ở trên không hạng. vì vậy bị sợ ngây người vệ vô kỵ vội vàng nói đột nhiên tiêu thất chắc là truyền tống pháp trận truyền tống ly khai a nhưng ở quy nguyên thành trung tuyệt không khả năng này cả tòa thành trì đều ở đây pháp trận dưới sự khống chế không chỉ nói truyền tống mãnh liệt như vậy linh lực ba động coi như là tu giả tranh đấu đều biết bị pháp trận phát hiện ta hôm nay trưởng quản quy nguyên thành tuần tra trong tay cầm có pháp trận ấn ký vẫn chưa cảm giác được không tầm thường linh lực ba động bạch uyển quân lắc đầu nói không thể nào ta rõ ràng tận mắt thấy, vẫn cùng hắn nói mà nói. Kết quả, hắn chuyển qua cái này không hạng, liền biến mất không thấy. Vệ vô kỵ cao mày, vội vàng hướng bạch tuyển quân giải thích. Các ngươi về trước đi, ta một hồi trở về. Bạch tuyển quân xoay người phất tay, phân phát bốn gã nữ đệ tử. Bốn nữ hướng bạch tuyển quân ôm quyền chắp tay, xoay người hướng xa xa đi. Bạch tuyển quân sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nhìn một chút vệ vô kỵ, nói: Vệ sư đệ, ngươi sợ là hoa mắt à? hoặc là lòng có trở ngại? Tâm ma sinh sôi, nhiều loạn mình nghe nhìn. Ngươi gần nhất nghĩ có cái gì không bỏ xuống được lòng của sự, hoặc là tại ngươi tân chức luyện khí cảnh sau khi, phát sinh lệnh ngươi khó có thể tiêu tan tiếp nuối việc. Tâm ma sinh sôi, không thể nào, ta không có cảm giác chút nào không thích hợp, rõ ràng nhìn thấy. Vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc, cau mày cúi đầu. Tấn chức luyện khí cảnh sau khi, tu giả một bước lên trời, siêu phàm thoát tục, vui mừng, nội tâm dễ tẩm bổ tâm ma. Tu giả bản thân tự nhiên là không phát hiện được. đợi được phát hiện sau khi đã như điên thông thường hết có thuốc chữa lúc này liền cần sư tôn chỉ điểm thiện thêm dẫn đạo bạch tuyển quân nói đến đây nhi dừng lại một chút sắc mặt mang theo ấy náy ta quên mất của ngươi sư tôn đã qua đời có ngươi có thể đi tìm lưu vân tử tông chủ hán định có thể giải thích cho ngươi bạch sư tỷ đa tạ chỉ điểm vệ vô kỵ cao mày gật đầu chắp tay nói vệ sư đệ không cần khách khí ngươi là ta dẫn tiến tiến nhập tông môn tự nhiên sẽ giúp ngươi một cái Bạch tuyển quân yên nhiên cười, gật đầu. Vệ vô kỵ nhìn bạch tuyển quân tuyệt mỹ dung nhan, nhẹ nhàng cười, giống như băng tuyết hòa tan, xuân về trên đất nước, không khỏi bông dưng ngây dại. Ngươi xem rồi ta làm gì? Bạch tuyển quân đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt hơi đỏ lên. Vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, cười cười, mang vô lễ xấu hổ hóa đi. Hai người lại nói nói mấy câu, vệ vô kỵ liền cáo từ ly khai đi. Hắn vừa đi, một bên suy tư. Cảm giác mình trong khoảng thời gian này, cũng chính là tấn chức luyện khí cảnh sau khi, chuyện đã xảy ra chung, xác thực có một chút khó có thể tiêu tan lo lắng. Con vật bi thì F. Chương 568, thơm ma Vệ vô kỵ tấn chức luyện khí cảnh sau khi, mới vừa vừa đi ra khỏi lôi thương chi vực, liền gặp gỡ trương gia tụ tập diện tộc thảm kịch. Hán Thủy Trung cảm giác mình như quả không ngoài tay, có lẽ cũng chỉ là bị cấp đi một đầu ma thú, mà không sẽ gây thành diện tộc họa Thế nhưng tự mình ra tay. kết quả trương gia tụ tập bị diệt tộc một cái gia tộc 900 hơn người toàn bộ chết thảm chỉ còn lại có tiểu cô nương trương yến nhi một người bất quá trương yến nhi coi hắn là làm ân nhân cứu mạng trương gia tụ tập bổn ra trương thị gia tộc cũng ra tay với vệ vô kỵ cứu viện vô cùng cảm kích cái này nhiều ít khiến vệ vô kỵ trong lòng dễ chịu một ít nghiêm trần phản bội một chuyện sư tôn sau cùng nói sư môn bản xử án còn có thái độ đối với nghiêm trần đều đối vệ vô kỵ cảm xúc rất sâu hắn đối sư tôn buông tha nghiêm trần rất là không giải thích được. nếu như đổi thành hắn, nhất định sẽ không bỏ qua. hôm nay tại quy nguyên thành trung gặp gỡ thanh ý lão giả thuyết thư nhân bị bạch tuyển quân giải thích làm tâm ma sinh sôi, kế tiếp bị bạch tuyển quân mị sắc hấp dẫn. ngẫm lại trước kia trải qua, tự mình lần đầu tiên gặp gỡ bạch tuyển quân, khi đó còn là thối thể cảnh thực lực, cũng không có bị mị sắc khuynh đảo. hiện tại tấn chức đến luyện khí cảnh, trái lại, trái lại thất thần điên đảo bắt đi. lẽ nào ta thực sự trong lúc vô tình gieo tâm ma? vệ vô kỵ cao mày trong lòng khảo hỏi mình như vậy tự mình khảo vấn tự nhiên là không có đáp án nhưng vệ vô kỵ tin tưởng vững chắc tự mình sẽ không hắn lắc đầu đi ra ngoài thành đi tới tảng kinh điện vệ vô kỵ bái phòng lưu vân tử thỉnh giáo có quan hệ công việc hắn ẩn hạ cùng bạch viện quân tất cả nói chuyện cùng với tâm ma việc chỉ gặp thượng thanh ý láo giả quái sự từ đầu chí cuối địa giảng thuật ra lưu vân tử nghe xong vệ vô kỵ giảng thuật thần tình kinh ngạc sau đó niệm tu ha hạ cười có các loại giải thích đều có thể nói rõ cái này ly kỳ việc ngộ tưởng hao huyền ảo giác chỉ là một loại trong đó đối phương có lẽ thực lực cực cao vì thoát khỏi người, thi triển thần áo chi thuật len lén chạy trốn nhưng muốn nói là hư không tiêu thất truyền tống ly khai tuyệt không khả năng này quy nguyên thành phù văn pháp trận sẽ xảy ra lên cảm ứng lập tức bị thủ hộ thành trì đệ tử phát hiện lưu vân tử mặt mỉm cười chậm rãi giải, giải thích ta phát giác ngươi lòng có thích thích ý vì sao như vậy cần biết một gã tu giả không nên lòng có lo lắng nếu có quá nhiều lo lắng tất nhiên phát lên tự dưng trở ngại tu luyện tất nhiên chịu ảnh hưởng khởi bẩm tiên bối ta nghe sư tỷ niếp thanh nghi nói lên từ nhỏ cơ khổ bị sư tôn mang tới tông môn dược phong nghiêm trần trong lòng hắn như tới anh lớn nhất thông thường không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dạng tàn cục diện vệ vô kỵ nói đến đây nhi dừng lại một chút tiếp tục đi xuống nói ta đột nhiên nhớ tới trương gia tụ tập trương yến nhi bởi vì ta xuất thủ Bị diệt tộc chỉ còn lại có cô Linh Linh một người, cho nên mới lòng có cảm giác, phát lên thích thích ý. Ta nhìn ngươi một chút tu vi. Lưu Vân Tử nói xong, một đạo thần thức ý niệm hướng vệ vô kỵ quét tới. Một đạo như nước vậy cảm giác vào tới, vệ vô kỵ không có ngăn chặn, tùy ý đạo này cảm giác đập vào mặt, sau đó nhập vào cơ thể mà qua. Ngươi! Lại là diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị. Lưu Vân Tử trong lòng cả kinh, cũng may hắn nuôi tính công phu thâm hậu, mang ngạc nhiên ngăn chặn, chậm rãi nói ra. đúng là toàn dựa vào tiền bối ban cho vô danh công pháp vạn bối khả năng tu luyện đến nước này vệ vô kỵ đáp vô kỵ khiến ta giúp ngươi kiểm tra một chút kinh mạch tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh ta hiện đang lo lắng ngươi là tâm ma sinh sôi nhìn thấy thanh ý láo giả có thể là chồng tâm ma hiện hiện ảo giác lưu vân tử đẻ xuống trong lòng giật mình nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ gật đầu y theo lưu vân tử phân phó phối hợp nghiệm chứng thân thể kinh mạch sau nửa canh giờ lưu vân tử không có xét xử kết quả gì vệ vô kỵ kinh mạch đều rất bình thường không có chút nào thác loạn Hắn ngồi ở bàn trước túi đầu trầm mặc chăm nghĩ không thể lý giải không hiểu nổi vệ vô kỵ tu luyện tại sao phải nhanh như vậy Tiên bối ngươi xem kinh mạch của ta không có vấn đề chứ vệ vô kỵ thấy lưu vân tử túi đầu trầm tư chắp tay hỏi lưu vân tử nghe vệ vô kỵ nói chuyện cái này mới hồi phục tinh thần lại gật đầu nói hiện tại xem ra kinh mạch của ngươi không việc gì không có vấn đề Lúc này lão Phu cũng không khỏi không tin tưởng, ngươi thật là đốn ngộ thân thể a. Điển tịch ghi chép, này đốn ngộ thân thể, trăm vạn năm mới xuất hiện một lần, đạt được này thiên phú người, nộ tính kinh người, khó hơn nữa tu luyện, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành. Lúc này, vệ vô kỵ cũng không muốn nói nhiều giải thích, chỉ là lặng lặng nghe. Bất quá, người chi tâm biến ảo vô thường, đại hỷ đại bần dưới, quá nhanh thành công, đột nhiên thất bại, cũng dễ dàng trồng tâm ma. Ngươi do sư tỷ cơ khổ. nghĩ đến trương yến nhi tình cảnh chiều ngang to lớn như thế quả thật tâm thần không thể bình tĩnh trí tướng lưu vân tử nhắc nhở vệ vô kỵ chậm rãi nói ta nhớ kỹ ngươi lúc đầu từng hướng ta đề cập qua việc này đối trương yến nhi bất hạnh có chút tự trách vốn tưởng rằng ngươi sẽ tiêu tan nhưng sau này cùng lao phu nói chuyện nói chuyện phim chung ngươi lại bất chi bất giác nói mấy lần vô kỵ ngươi phải coi chừng việc này biến thành tâm ma của ngươi lúc nào cũng làm phức tạp cản trở tu luyện của ngươi đa tạ tiền bối nhắc nhở Vô Kỵ đã biết, vệ vô Kỵ chắp tay đáp, tâm sự của mình, nếu có thể mình kết, đó là tốt nhất bất quá. Thừa dịp việc này tại trong lòng ngươi chưa phát triển, làm đoạn thì đoạn, nhất lao vĩnh giật địa giải quyết hết. Lưu Vân Tử nói, Vạn Bối chuẩn bị tiếp được tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện một lần. Thuận tiện bái phòng trương thị gia tộc bổn gia, vẫn an trương yến nhi, nhưng trong lòng sau cùng lo lắng. Vệ vô Kỵ nói, nga, như vậy cũng tốt, luôn luôn tu luyện khô khan, tâm cảnh không thể mở ra. cũng là muốn tốc mà không đạt, không biết ngươi chuẩn bị lúc nào, ly khai tông môn. Lưu Vân Tử hỏi, Vạn bối cần hướng dịch thú đường, chuẩn bị mình phi cầm ma thú, còn có một chút việc vật đánh, đại khái cần hai ngày, chuẩn bị xong liền lập tức rời đi. Vệ vô kỵ đáp, vừa lúc ta đây nhi có một việc đồ vật cần giao cho thiên châu hoàng thành quốc sư phủ, ngươi giúp ta đi một chuyến tốt lắm. Lưu Vân Tử gọi người cầm tới một người tráp, giao cho vệ vô kỵ, vật ấy trọng yếu, không thể đánh rơi. Ra tông môn sau khi, đi trước Hoàng thành Quốc Sư phủ sau đó sẽ đi tông môn nhiệm vụ. Ừ, ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, tính là làm tông môn nhiệm vụ, được 1.000 tông môn công vân Chỉ là đi một chuyến đường, là có thể đạt được 1.000 tông môn công vân thật đúng là không sai. Vệ vô kỵ nhận lấy, cười hỏi, tiền bối, ta không thông qua diễn vũ điện, trực tiếp từ ngươi nơi này cầm nhiệm vụ, thích hợp sao? Diễn vũ điện ban bố tông môn nhiệm vụ, cũng là mỗi cái phân đường giao đi lên. Ta sẽ phái người cùng Diễn Vũ Điện câu thông, coi như ngươi tiếp được nhiệm vụ, ha ha." Lưu Vân Tử niệp tu mỉm cười, chợt nhớ tới một chuyện, nhắc nhở, "Vô Kỵ, 4 tháng sau khi, đó là Nam Đại Tông môn Tân Tú tiệc trà xã giao, ngươi đừng quên." Đa Tạ Tiền Bối nhắc nhở, "Vãn bối nhớ kỹ." Vệ Vô Kỵ chắp tay cảm ơn Lưu Vân Tử, sau đó cáo từ ly khai đi. Cồn Vật Bi, Hi Ether. Chương 569, Đúc kiếm. Cùng Lưu Vân Tử trò chuyện với nhau sau khi, Vệ Vô Kỵ trong lòng thoải mái Thanh y lão giả cũng không phải là ảo giác, chỉ là thực lực cực cao, ẩn nấp bỏ chạy, làm mình sinh lòng sợ hãi mới có làm phức tạp. Thân thể kinh mạch cũng là bình thường, tu luyện không có sai lầm. Vệ vô kỵ loại bỏ nội tâm làm phức tạp, hiểu hết ý nghĩ của, chuẩn bị một chút mặt tu luyện, Hát phong động tu luyện động quật, còn có sau cùng 100 trăm trượng không có đi hết, tu luyện phong chi ý cảnh còn có một chút chỗ thiếu hụt. Vệ vô kỵ chuẩn bị đi hết cuối cùng này 100 trăm trượng, bù đắp chỗ thiếu hụt, mang phong chi ý cảnh để thăng tới tiên thiên cảnh. sắp xếp hành trình còn lại là đi trước hoàn thành, sau đó tông môn nhiệm vụ, tiếp theo đi hát phong động, sau cùng tiện đường đi trương thị gia tộc buồn ra, nhìn trương yến nhi, nhưng trong lòng lo lắng. đi tới dịch thú đường, vệ vô kỵ tìm được rồi chân sơn, chân sư huynh, ta tới làm phi ngươi, giúp ta chọn một con thay đi bộ phi cầm ma thú. vệ vô kỵ nói, chân sơn cũng thuận lợi tấn chức đến rồi luyện khí cảnh, trở thành chính thức tông môn đệ tử. hắn nhìn thấy vệ vô kỵ cười ôm quyền, khách sáo sau khi. Dẫn đường đi tới một mảnh phóng xá, khiến vệ vô kỵ tự mình chọn phi cầm ma thú. Vệ vô kỵ tông môn công hân cũng không nhiều, tại chân Sơn theo đề nghị, chọn lựa một con kim nhãn điêu. Con này kim nhãn điêu mặc dù là vậy ma thú, nhưng thắng tại nhẫn mại cường, tốc độ phi hành cũng không sai. Bình thường cũng không cần cố ý địa đốt đồ ăn, phóng tia tại sơn lâm, sẽ tự mình tìm tìm thực vật. Cũng coi là tông môn đệ tử, thích nhất thay đi bộ phi cầm. Chân Sơn mang một quả ngọc phù. cùng điều khiển kim nhãn điều hai con chúc trạm canh gác giao cho vệ vô kỵ. Ngọc phù là kim nhãn điều tài liệu cặn kẽ cùng điều khiển biện pháp, hai con chúc trạm canh gác đều là triệu hoán công cụ, nhiều một con đồ dự bị. Nếu như chúc chạm canh gác hư hao, có thể dùng công văn đổi lấy mới chúc chạm canh gác. Đại đa số tông môn đệ tử đều không thích phiền phức, thay đi bộ phi cầm đều giao cho dịch thú đường thay chăm sóc, vệ sư Minh cũng có thể mang kim nhãn điều, gửi nuôi tại dịch thú đường. Vệ vô kỵ cảm ơn chân sơn. thần thức ý niệm kiểm tra ngọc phù trung tư liệu, bắt đầu ở trên cỏ, thử điều khiển kim nhãn điêu phi hành. Một lát sau, vệ vô kỵ điều khiển thuần thục tiền trả tông môn công hơn sau, mang kim nhãn điêu gợi nuôi, sau đó cáo từ chân sơn, về tới dược phong nơi ở. Thu giao một người tại gia tu luyện, thấy vệ vô kỵ trở về, cười nên liếu thượng thứ Vệ vô kỵ hỏi của nàng tu luyện tình hình gần đây, phân phó nàng lui ra không nên quấy dày, sau đó đóng cửa phòng, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu đúc kiếm hắn hiện ở bên cạnh đúc kiếm tài liệu chủ yếu tài liệu là một khối ngưng phong huyền tinh thạch còn có hai khối huyền thiết tinh thạch ngoài ra còn có một thanh tàn phá huyền thiết kiếm là ban đầu ở thiên thanh đảo dự thi lúc đoạt được có thể coi như tài liệu luyện bên người nửa đoạn tàn kiếm được tự lôi tông phụng bồi tự mình sinh tử chém giết lũ thành lập kỳ công vệ vô kỵ cũng nhất định dung luyện chế tạo binh khí lo lửa hồng tinh lộn xộn bốc lên mà lên ba ba rung động vệ vô kỵ trước luyện hóa ngưng phong huyền tinh thạch cùng huyền thiết tinh thạch đặt được một khối lông phôi, lại đem huyền thiết kiếm, tàn kiếm dung luyện cùng lông phôi hợp cùng một chỗ, đặt ở thiết chiến thượng, huy truy phản phục rèn. Mấy ngày sau, một thanh trường kiếm tam nhánh ngũ tấc dài tiểu kiếm bị chế tạo đi ra, vệ vô kỵ mang đỏ bừng kiếm hình, toàn bộ đặt ở trên tảng đá. Sau đó cắt vỡ thủ đoạn, một đạo tiên huyết chảy tới, chiếu vào trên thân kiếm, suy. Khí trời đất hòa hợp gió lốc mà lên, tràn ngập như xương mù dày đặc thông thường, khí huyết phần thế trải rộng hư không. ngâm trường kiếm tiểu kiếm phát ra du dương thanh minh phảng phất trong gió tiếng sáo dễ nghe êm hai loại này khí huyết tương liên thanh âm của chỉ vệ vô kỵ một người có thể nghe hắn trong nháy mắt cảm giác được trường kiếm tiểu kiếm đều phảng phất ngón tay của mình thông thường hắn thậm chí có thể thông qua thân kiếm tiếp xúc cảm giác đạo đá xanh khuynh hướng cảm xúc cùng ẩn chứa cảm giác mát kiếm chỗ tiếp xúc chính là vệ vô kỵ ngón tay của làm tiếp xúc kiếm có thể địa phương vệ vô kỵ cảm giác cũng theo đó đến lịch phong thập tam kiếm ngự kiếm thức vệ vô kỵ một tay lăng không làm bộ đinh trường kiếm phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường từ trên tảng đá nhảy đánh dựng lên huyền đình tại trong hư không phát ra thanh minh hắn tay kia ba ngón tay khinh động lên canh đinh tam thanh nhẹ vang lên tam miếng tiểu kiếm cũng nhảy đánh dựng lên huyền đứng ở hư không hắn hai mắt hơi khép hai tay nhẹ nhàng huy vũ trường kiếm ở trên hư không phi hành tam miếng tiểu kiếm tại đi trung tả hữu phảng phất một trận gió thông thường Phát ra pha không tiếng gió thổi. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm thông qua kiếm, lý giải thế giới bên ngoài. Kiếm mang tất cả cảm thụ truyền lại trở về, kiếm tại biểu đạt cảm thụ của mình, đây là kiếm ý. Vệ Vô Kỵ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một kia thanh minh, đối kiếm ý càng nộ, nhất thời làm sâu sắc vài phần, sau này đã bảo ngươi lịch phong kiếm tốt lắm. Vệ Vô Kỵ trò trưởng kiếm lấy tên. Dung nhập máu huyết rèn luyện sau khi, đúc kiếm liền cơ bản hoàn thành. Phía sau chính là đơn giản một chút kết thúc trình tự làm việc. chế tác chuôi kiếm, mài tân trang vân vân. Mặt khác, vệ vô kỵ còn chế tạo tam mũi tên thỉ. Mũi tên cây tiễn đuôi tên, tất cả đều là tinh thiết chế tạo, mặt trên tạo hình phù văn, uy lực không thua gì còn dư lại chi kia liệt hỏa tiễn. Những thứ khác phổ thông mũi tên chế tác quá phiền phức, dù sao cũng giá tiện nghi, vệ vô kỵ cũng liền mua một ít đồ dự bị. Chuẩn bị xong binh khí, vệ vô kỵ bắt đầu luyện dược. Hiện tại có kim nhãn điêu thay đi bộ, hắn phải chuẩn bị một ít phi cầm yêu thích dự hoàn. mỗi một loại phi cầm yêu thích cũng không giống với, ngay cả đốt đồ ăn nguyên đan cũng phải phân rõ thuộc tính, tuyệt không thể dùng thủy thuộc tính ma thú nguyên đan, đốt đồ ăn hỏa thuộc tính ma thú bằng không chẳng những không có hiệu quả, còn có thể hại ma thú. Bất quá ma thú linh trí rất cao, tính là đốt đồ ăn cũng tuyệt không sẽ ngu hổ hổ nuốt vào. đương nhiên, vệ vô kỵ cũng không có định dùng nguyên đan nuôi nấng. Con này tông môn thuần dưỡng kim nhắn điêu, chỉ 6 tầng thực lực, vừa ngưng tụ ra một quả ngay cả mặt trời cũng không tính nguyên đan. cũng cũng không phải gì đó chim quý thu hiếm, chỉ là hắn tạm thời thay đi bộ công cụ, hoàn toàn không cần phải. Hoa vốn gốc nuôi nấng. Hắn tìm đọc kim nhãn điêu tư liệu, đi tới dược phòng cửa hàng mua dược liệu, luyện chế ngàn nhiều miếng kim nhãn điêu thích dược hoàn. Chuẩn bị thỏa đáng sau khi, Vệ vô kỵ phân phó thu giao hảo hảo tu luyện, sau đó đi ra dược phòng, đi tới diễn vũ điện. Diễn vũ điện nhiệm vụ tuyên bố đại điện, không ít đệ tử đang chọn trạch tông môn nhiệm vụ. Có chút đệ tử còn vây cùng một chỗ, đối nhiệm vụ soi mói thấp giọng thương nghị nhiệm vụ nỗ lực, sau khi hoàn thành tiền lợi, liên thủ hợp thành đội trở các loại sự nghi. Vệ vô kỵ đại khái nhìn một chút, tuyệt đại đa số nhiệm vụ vị trí đều ở đây Quy Nguyên Tông giới vực bên trong, phân bất đồng đẳng cấp cùng loại khác. Hắn dọc theo hành trình của mình lộ tuyến, tìm kiếm tiện đường nhiệm vụ, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ. Chư hầu phủ thành nguyên tệ thành, xuất hiện một gã đạo tặc, cần tông môn phái đệ tử hiệp trợ bắt. Cần nhân số, một người. Thực lực yêu cầu, diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị. Hoàn thành thù lao, tông môn công hơn 2 trăm điểm, linh thạch mười miếng. Nhiệm vụ phía sau còn viết thời gian hạn chế, khiến tông môn đệ tử đúng hạn chạy tới phụ thành, cùng chư hầu gặp mặt hiệp đàm. 2.000 điểm tông môn công hơn, linh thạch mười miếng, như vậy thù lao cũng có ít, thảo nào không có đệ tử tiếp được nhiệm vụ này. Bất quá ta vừa lúc tiện đường, nhiệm vụ này thích hợp với ta. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, xoay người ly khai nhiệm vụ đại điện, chuẩn bị đi trước nghiệm chứng tu vì thực lực. vật bi, chương năm vô duyên vệ vô kỵ ly khai nhiệm vụ đại điện đi trước nghiệm chứng tu vì thực lực hắn hiện tại mặc dù là diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị nhưng thân phận ngọc bài thượng phù văn ân ký còn là xây mạch kỳ thực lực nhiệm vụ tuyên bố muốn nghiệm chứng đệ tử thân phận cùng thực lực cho nên hắn phải nghiệm chứng tu vi tại ngọc bài thượng một lần nữa ngọn thượng tông môn ân ký nghiệm chứng tu vi không phức tạp một gã lao giả khiến vệ vô kỵ đứng ở phù văn pháp trận trong diễn hóa ra một đạo ảo ảnh kiểm tra diễn hóa quán thông kinh mạch sau đó xóa đi thân phận ngọc bài thượng thì ra là ân ký một lần nữa ngọn thượng tông môn mới ân ký cũng ghi lại trong danh sách tính là hoàn thành vệ vô kỵ cảm ơn láo giả cầm thân phận ngọc bài trở lại nhiệm vụ đại sảnh đi tới một gã chấp sự trước mặt vệ vô kỵ xin tiếp được nhiệm vụ ly khai diễn vũ điện thẳng đến dịch thú đường lĩnh mình kim nhãn điêu vệ vô kỵ đứng ở trên lưng chim gợi lên chúc trạm cánh gác thúc đẩy phi cầm kim nhãn điêu một tiếng thanh minh chấn cánh bay lên không ly khai tông môn mấy ngày sau vệ vô kỵ đi tới thiên châu quốc hoàng thành giới vực hắn mang kim nhãn điêu đáp xuống ngoài thành hoang dã thâm sơn khiến kia tự hành kiếm ăn tự mình cất bước hướng hoàng thành đi nửa canh giờ chạy như bay vệ vô kỵ đi vào hoàng thành đi ở trên đường cái hắn nhớ tới lúc đầu làm một danh người dự thi lần đầu tiên bước vào hoàng thành đích tình cảnh trong lòng nhiều ít có chút thổn thức cảm khái giống như cách một thế hệ thông thường đi tới quốc sư phủ vệ vô kỵ tiến lên thông báo bảo vệ cửa không dám chậm trễ vội vàng nên tiến phóng khách hướng quốc sư bẩm báo tiểu quốc sư hoàng thương hải không ở đại quốc sư hoàng vân thiên nhưng ở quốc sư phủ vệ vô kỵ nhìn thấy hoàng vân thiên không người tham kiến cảm ơn hoàng vân thiên lúc đầu để cử tri ân hoàng vân thiên thấy vệ vô kỵ thực lực phát triển đến như vậy tình trạng lại không thua kém chi mình cả kinh dại ra nửa ngày mới tỉnh hồn lại không khỏi cảm khái liên tục vô kỵ tu vi của ngươi tăng trưởng như vậy rất mạnh thật là thiên hạ hiếm có tính là trong điện tịch cũng không có ghi chép a. cái này nhất định là đốn ngộ thân thể tuyệt đối không sai đốn ngộ thân thể a tiền bối khen ngợi trong đó cơ duyên một lời khó nói hết tông môn lưu vân tử tiền bối mệnh tại hạ đưa tới một cái hộp gỗ vệ vô kỵ nói xong trình lên hộp gỗ hoàng vân thiên nhìn một chút hộp gỗ phong ấn phía trên gật đầu cười cùng vệ vô kỵ dội danh trò chuyện hai người nói chuyện một trận vệ vô kỵ liền muốn cáo tử. hoàng vân thiên giữ lại vệ vô kỵ lời nói dịu dàng chối từ biểu rõ tự mình có tông môn nhiệm vụ không thể đình lại Hoàng Vân Thiên cũng không ép ở lại, cười mang vệ vô kỵ đưa ra quốc sư phủ. Vệ vô kỵ chắp tay cáo biệt Hoàng Vân Thiên, ra hoàng thành triệu Hoán Kim nhan điều, hướng tông môn nhiệm vụ chư hầu phủ Nguyên Tể Thành đi. Ngay hắn chạy tới Nguyên Tể Thành thời điểm, xa tại số ngoài ngàn dặm địa phương lại có một việc phát sinh. Đêm khuya mây đen che khuất thiên không, vô biên hắc ám bao phủ đại địa. Trương Thị gia tộc bổn ra, thành trì bầu trời, một gã hắc bảo tu giả ngồi ở cự trên lưng chim rộng lớn y mệ băng tại trong gió đêm. theo gió vũ động, giống như tiên nhân thông thường, tên lão giả này không là người khác, đúng là quy nguyên tông phó tông chủ Lưu Vân Tử. hắn cúi đầu nhìn phía dưới thành trì mơ hồ đèn hỏa, nơi này chính là cái kia trương yến nhi, trương thị gia tộc. vệ vô kỵ a vệ vô kỵ, y theo biện pháp của ngươi chấm dứt lo lắng, chỉ sợ là càng càng nhiều. chỉ cần trong lòng có kết lo lắng ý niệm, cũng liền vĩnh viễn không cách nào chấm dứt. để lão phu tới giúp ngươi một lần a. Lưu Văn Tử lấy ra bốn quả ngọc Phù bấm tay bắn ra. Hóa thành bốn đạo lưu quang, phảng phất xảo túng tức thể lưu tinh, hướng thành trì tứ phương bay vụt. Sau ba hơi thở, tứ phương đại địa diệu ra mông lung ánh huỳnh quang, lập tức tắt, quy về vô biên hắc ám. Thành trì đã bị đóng khóa lại, hết thể đều nên lúc đó chung kết, còn kiến hôi sống cũng là không thú vị. Lưu Vân Tử nhìn một chút lóng lánh ánh huynh quang, mang mười mấy cao thấp không đồng nhất vật thể, từ không gian chữ vật lấy ra ngoài, hướng mặt đất rơi đi. Bang bang thanh. Vật thể rơi trên mặt đất, mở ra đưa ra Dĩ nhiên là mười mấy khôi lỗi. Cái này mười mấy khôi lỗi, đều là hình thú răng dốc, hoạt động thân thể, hướng tứ phương lướt đi. Trong một sát na, cả tòa thành chỉ sắt lục vô biên, biến thành thảm thiết địa ngục. Mười mấy chỉ thú khôi lỗi hình một đường tàn sát đi qua, sự mạnh mẽ, không người nào có thể ngăn cản. Mỗi một con phố đạo, mỗi một chỗ ở phòng, bị lần lượt tàn sát, tiên huyết văng đầy đá xanh trường ai, tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước. Thời phơi khắp nơi trùng, đại nhân tiểu hài tử. Nam nữ lao hấu kêu khóc liên tục không ngừng, khàn cả giọng cho đến khắp huyết khản khàn. Thú khôi lỗi hình nơi đi qua, chó gà không tha, tất cả sinh mệnh đều bị thu gặt không lưu lại một người sống. Lưu Vân Tử ngồi ngay ngắn trên cao, nhìn phía dưới sát phạt, không đau khổ không vui, giống như thần linh thông thường. Trong thành trì, một chỗ đại hội nhân ra rất khác biệt định viện, khắp nơi đều là chết thảm thi thể. Tiểu cô nương trương yến nhi đứng ở trước nhà trên bậc thang, sắc mặt tái nhợt, hai mắt kinh khủng đến thất thần, bất lực địa nhìn hết thảy trước mắt. Tại bên cạnh nàng, ngồi ngay thẳng một gã lao giả, nếu như vệ vô kỵ ở đây, nhất định nhận được người này, thanh ý lão giả thuyết thư nhân. Vài tiếng kêu thảm thiết, hai đạo nhân ảnh từ đàng xa chạy tới, mới vừa trốn tiến đình viện, liền bị một con thú khôi lỗi hình đuổi theo. Hai người thực lực đều là cựu trọng thiên, nhưng ở thú khôi lỗi hình trước mặt, lại nhu nhược như trẻ con thông thường, thân thể trong nháy mắt liền bị xé được tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại Trương Yến Nhi trước mặt. Trương Yến Nhi cả kinh há to miệng, hai tay cấp bách vội vàng che. không để tự mình kêu thành tiếng. Nhưng thở hào hẹn, còn là giống như phong tương thông thường, vù vù văng lên. Bất quá, thú khôi lỗi hình lại đối trương Yến Nhi hai người làm như không thấy, từ ngoài một trượng trải qua, hướng xa xa chạy đi. Lúc này, một gã tay cầm trường kiếm thiếu nữ, thần xác kinh khủng, thở hồng hộc chạy như bay đến. Nàng nhìn không thấy thanh ý lão giả và trương Yến Nhi, nhưng hai người lại có thể thấy nàng. tiền bối, làm phiền ngươi cứu một cứu lan tỷ tỷ A. Trương Yến Nhi vội vàng hướng lão giả cầu viện. Không cứu. Thanh ý lão giả đáp. Vì sao a? Tiền bối. Trương Yến Nhi khóc dòng nói. Vô duyên. Thanh Y lão giả mở hơi khép hai mắt, trong ánh mắt không đau khổ không vui, siêu nhiên với vạn vật ở ngoài. Tiếng nói của hắn vừa, một con thú khôi lỗi hình anh địa một tiếng, đánh vỡ từng rào, nhảy vào đình viện, mang thiếu nữ ngã nhào xuống đất, một ngụm liền cắn đứt cái cổ. Trương Yến Nhi ánh mắt ngẩn ngơ, phảng phất bị định trụ dường như. sắc mặt cao đến đỏ bừng trong lúc nhất thời không thở nổi thanh y Lão giả âm thầm lắc đầu nhẹ nhàng xua tay trương yến nhi thân hình lay động hai mắt nhắm lại ngất đi qua thanh y Lão giả ôm trương yến nhi ngẩng đầu hướng lưu vân tử vị trí nhìn mấy lần thuận lợi gạt trương yến nhi một cây tinh tế phất tay hướng xa xa đưa đi tinh tế theo gió đêm về phía trước thổi đi phát ra một tia không dễ phát giác ánh sáng nhạt chọe nụ ạt ui trên bầu trời lưu vân tử ánh mắt bỗng nhiên núp ních Cảm giác được cái gì? Hugh, tinh tế theo do diện hóa, hiện ra một cái mông lung hư ảnh, thần thái dáng dấp giống như Trương Yến Nhi thông thường. Một con hình thú khôi lỗi từ trên trời dáng xuống, bốn vo quần quận trong nháy mắt nào tới. Trương Yến Nhi hư ảnh nhất thời tàn ra, chôn vùi tiêu thất tại trong màn đêm. Giờ khắc này, ngồi ngay ngắn ở cự trên lưng chim lưu vân tử, cũng cảm thấy, Trương Yến Nhi đã chết, lo lắng đã không có. Cồn vật B, KF. chương 571, Diệt Tộc. cự điều lất phất rơi tại vô biên trong bóng tối như một mảnh bụi bẩm thông thường lặng yên không một tiếng động rơi vào thành lâu bên trên lưu vân tử đứng ở thành lâu thượng nhìn phía xa sát lục tâm cảnh tựa như giếng cổ thông thường không có chút nào ba động. con kiến hôi hắn ngồi xếp bằng hai mắt hơi khép vẫn không nhúc nhích phảng phất nhập định thông thường phía dưới sát lục như trước tiên huyết chạy qua trường ngai hội tụ chạy thành sông vọng lâu tại sát phạt trung nước nở vô số sinh ly từ biệt chung kết hủy diệt Tại một đêm này bị diễn dịch đi ra, trong truyền thuyết địa ngục cũng chớ quá như vậy. Đinh Việt Trong, Thanh Y Lão giả ôm lấy ngất Trương Yến Nhi, nhìn một chút thành lâu phương hướng, tay kia nhẹ nhàng gõ trống ra cá. Đông, một tiếng vang nhỏ, trước mặt hư không ứng tiếng hé một vết thương, Thanh Y Lão giả đi vào hư không vết rách, tiêu thất tại tại chỗ. Đêm tối dần dần phai màu, Bình Minh mau sắp tới. Trương Thị gia tộc không sai biệt lắm 20 mươi người, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, không có một người sống. Một đại gia tộc. cứ như vậy uy mắng địa tiêu thất vệ vô kỵ cũng không biết đây hết thảy hán giờ phút này trải qua 3 ngày 43 ba rốt cục đã tới nguyên tệ phụ thành nguyên Tể thành so lâm giang phụ thành muốn nhỏ một chút đường trên mặt thương nhân phồn hoa bao quát cao lầu đình đài các loại các loại kiến trúc trở, cũng đều không kịp lâm giang phụ thành thiên châu quốc chư hầu tuy nói đều là tước vị bình đẳng nhưng đây đó trong lúc đó giàu có và đông đúc vẫn còn có chút khác biệt bất quá cái này đều không có quan hệ gì với vệ vô kỵ Hắn chỉ là để hoàn thành tông môn nhiệm vụ, làm xong đã đi. Đi tới chư hầu phủ, vệ vô kỵ nói lên thân phận của mình, trước cửa thị vệ không dám chậm trễ, vội vàng mời đến bên trong phủ phòng khách chờ một chút. Một hồi công phu, một gã cẩm y lão giả bước nhanh đến. Nguyên tể thành trư hầu Kiều phi, tham kiến bể trên tôn giả. Cẩm y lão giả xoay người quỳ mọp xuống đất. Kiều hầu ra không cần lớn như vậy lễ, xin đứng lên đi. Vệ vô kỵ nâng dậy đối phương, khiến hắn ngồi xuống nói chuyện ta mấy ngày hôm trước mới dùng đưa tin pháp trận mang thỉnh cầu tông môn viện thủ truyện tỉnh bẩm báo quốc sư phủ nhanh như vậy tôn giả liền giá lâm thật sự là kiểu nào đó phần phúc ga có tôn giả xuất thủ tên kia to gan lớn mật đạo tặc tất nhiên thúc thủ chịu trói tiểu hầu gia nói nói tiểu hầu gia còn là nói một câu đạo tặc truyện tình a càng kể lại càng tốt vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua trước mặt Tiều hầu gia như hắn sở liệu là xây mạch kỳ thực lực chưa đạt được diễn mạch kỳ bên cạnh hai gã thị vệ còn lại là nuốt tụ khí đan mạnh mẽ tấn thăng luyện khí cảnh tiểu hầu ra đáp ứng một tiếng mang trải qua nói ra sự tình cũng không phức tạp một tháng trước một gã tán tu đánh cắp chư hầu phủ trong bảo khố chân bảo nhưng ăn một điểm nhỏ thua thiệt trong cơn giận dữ lưu ngoan thoại chắc chắn hướng chư hầu phủ trả thù tiểu hầu ra đám người không phải là đối thủ liền hướng tông môn cầu viện bị đánh cắp chân bảo là một quả hoàng kim linh lung châu nói riêng về giá trị bất quá một khối hoàng kim mà thôi không tính là quá lớn Nhưng này Linh Lung Châu chính là tổ tiên truyền lại, tại trên tay ta mất, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nếu như có thể đoạt lại, đó là tốt nhất bất quá. Kiều Hầu Gia thở dài lấy ra một bức hoa cuốn, mở ra hướng vệ vô kỵ ý bảo. Vệ vô kỵ nhận lấy vừa nhìn, vẽ chung là Hoàng Kim Linh Lung Châu đồ hình kiểu dáng, cao thấp giống như người trưởng thành quả đấm của, tạo hình tinh mỹ, khám xương tinh phẩm. Bất quá, thành như Kiều Hầu Gia theo như lời, liền là một khối Hoàng Kim mà thôi, không có bao nhiêu giá trị không biết tên này đạo tặc thực lực làm sao vệ vô kỵ để bước hoa xuống hỏi kiều hầu ra đối đạo tặc thực lực cũng không rõ ràng lắm chỉ biết mình cùng đạo tặc động thủ trong vòng 3 chiêu liền bị đối phương đánh bại lúc này chư hầu phủ bọn thị vệ nút trong bóng tối loạn tiên tề phát khiến đạo tặc ăn một điểm nhỏ thua thiệt lúc này mới chọc giận đối phương lưu lại trả thù ngoan thoại tài năng ở trong vòng 3 chiêu đánh bại kiều hầu ra thực lực chắc là diễn mạch kỳ vệ vô kỵ trong lòng suy đoán Đạo tặc thực lực nhiều nhất là diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị, nếu như là cấp thứ hai vị, thuận tiện xuất thủ nhất chiêu, là có thể kích thương tiểu Hầu Gia. Hai người đang ở nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một gã nam tử trẻ tuổi đi đến. Nghe nói quy nguyên tông phái tới đệ tử, đã đến, ta đến xem đến tuật cùng. Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Văn viễn, vị này bề trên tôn giả, chính là quy nguyên tông đệ tử, vệ vô kỵ vệ công tử. Tiểu Hầu Gia cười là hai người giới thiệu. vị này chính là tại hạ cháu trai huyền thiên tông đệ tử kiều văn viễn ha ha, hai vị đều là tông môn người phải có không ít trọng tâm câu chuyện vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua đối phương kiều văn viễn thực lực là diễn mạch kỳ nhưng chưa đạt được cấp thứ nhất vị diễn mạch kỳ mỗi diễn hóa quán thông một đạo kinh mạch hô hấp thổ nạp sẽ gặp có một tia biến hóa lấy kiều văn viễn thực lực không thể gạt được vệ vô kỵ cảm giác tiểu văn viễn hướng vệ vô kỵ gật đầu đỉnh đạc ngồi ở ghế trên đại bá phiền phức tông môn xuất thủ tiêu pha nhiều lắm Không có lời á không phải là chính là đạo tặc sao? Cháu liền có thể giúp ngươi giải quyết. Trái tim đen đủ ám truy cập. Văn Viễn, một tháng trước ta cho ngươi truyền tin, kết quả ngươi đang bế quan. Ta đây mới thông qua quốc sư phủ hướng tông môn cầu viện. Ha ha, người nhiều hơn chút, thực lực càng mạnh, có nắm chắc hơn. Tiêu Hầu ra cười hướng vệ vô kỵ gật đầu, lại hướng Tiểu Văn Viễn gật đầu. Hai người đều là tông môn đệ tử, hắn không muốn đắc tội vệ vô kỵ, cũng không muốn khiến bác tự mình cháu mặt mũi của. Cháu mới vừa vừa xuất quan, sẽ biết đại bá đưa tin, cái này không phải lập tức chạy đến. Còn mang đến một người sư huynh giúp đỡ, đối phó đạo tặc không nói chơi. Tiểu văn viễn cười nói. Vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh, nghe xong hai người nói chuyện, cười nhạt. Nếu như tiểu hầu ra không cần vệ mộ tương trợ, ngay nhiệm vụ công văn thượng, đáp lên của ngươi chư hầu ấn ký, vệ mộ lập tức ly khai chính là. Cần, cần, làm sao sẽ không cần đây. Tôn giả xin đừng trách, ha ha. Tiểu hầu ra vội vàng cười nói. nếu tới liền không cần đi hầu ra cầm đi ra linh thạch lại lui không trở lại có lẽ ngươi có thể giúp thượng một thanh tiểu bận ngoài cửa truyền tới một thanh âm lạnh như băng một gã nam tử đi đến lục sư huynh tới mau mời ngồi ha ha. tiêu văn viễn cười đứng lên vệ vô kỵ nhìn đối phương nam tử liếc mắt thân thức ý niệm âm thầm cảm thụ đối phương hô hấp thổ nạ biến hóa đại khái là diễn mạch kỳ cấp thứ nhất vị thực lực tại hạ huyền thiên tông lục bình nguyên nam tử ngồi ở ghế trên cũng không chắp tay nhìn vệ vô kỵ nói, quy nguyên tông vệ vô kỵ, đối phương thái độ kiêu ngạo, vệ vô kỵ cũng không có cái gì tốt giọng nói. các hạ hô hấp thổ nạp khác thường, chắc là dùng nào đó công pháp, áp đặt che dấu a. lục bình nguyên nhìn vệ vô kỵ, hỏi, người cảm thấy thế nào? vệ vô kỵ cười nhạt, đối phương suy đoán không có sai, vệ vô kỵ khí tức nội liễm, một mực áp chế thực lực của chính mình không ngoài lộ, nhưng vận hành công pháp, cũng không phải thông thường công pháp, mà là hắn một mực tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết. đại vô tương luyện tâm quyết chỉ nội vô tướng tàn thiên vệ vô kỵ một mực không biết mình rốt cuộc tu luyện đến trình độ nào dù sao cũng hắn đại vô tương luyện tâm quyết so tất cả ẩn ấp che giấu công pháp đều phải dùng được coi như là tông môn ẩn nấp thuật cũng so ra kém luyện tâm quyết nội vô tướng hiệu quả như ngươi vậy thời thời khắc khắc vận hành công pháp che giấu ở tu vi của mình đến cùng có mệnh hay không lục bình nguyên cười hỏi những lời này có khiêu khích mùi vị ngồi bên cạnh tiều hầu ra sắc mặt đại biến cồn bi khi Chương 572, đêm yến sắp phạt. Lục Bình Nguyên nói năng vô lễ, ngồi ở bên cạnh tiểu hầu gia cũng sắc mặt đại biến. Hai bên đều là tông môn đệ tử, hắn một cái thế tục chư hầu, ai cũng không dám đắc tội. Các hạ quản được quá rộng A. Vệ vô kỵ cười nhạt. Hai vị bề trên tôn giả, cũng không cần tranh chấp, tại hạ bị có rượu nhạt ca vũ, mọi người cùng nhau uống rượu nghe khúc, làm sao? Tiểu hầu gia vội vàng đứng ở trung gian, vừa cười vừa nói. Ha ha. Tiều Hầu ra xin yên tâm, ta không có những thứ khác ý tứ, chỉ là muốn biết tu vi của hắn mà thôi, miễn cho đến lúc đó hỏng việc. Lục Bình Nguyên đứng lên, nhìn phía vệ vô kỵ. Ngươi muốn ra tay thử một lần, mời theo cho giỏi. Bất quá, ta sẽ coi như là khiêu chiến của ngươi, ra tay đánh trả. Vệ vô kỵ ngồi ở ghế trên, khí định thần nhàn nhìn đối phương, khỏe miệng thượng lộ vẻ tiêu ý. Luận ban là song phương tự nguyện, điểm đến mới thôi, khiêu chiến chính là toàn lực chém giết, không để lối thoát. Dù có tử thương cũng chỉ có thể đoán thực lực của chính mình không tốt. Lục Bình Nguyên biến sắc, chính nguồn phát tác, bên ngoài truyền đến một gã cô gái trẻ tuổi, ngọt thanh âm của, ai nha, ta tìm khắp nơi không được người, nguyên lai like tất cả mọi người ở chỗ này, ha ha. Một trôi tiếng cười như chuông bạc, một gã cô gái tuyệt mỹ từ bên ngoài đi vào Tiều Hầu ra thấy nữ tử đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thay mỉm cười, đình nhi mau tới, vị này chính là quy nguyên tông bề trên tuân giả, vệ vô kỵ vệ công tử. tham kiến bể trên tôn giả vệ công tử đình nhi đôi mắt đẹp linh động hướng vệ vô kỵ dịu dàng túi đầu không cần khách khí thỉnh miễn lễ vệ vô kỵ đáp vị này chính là tiểu nữ tiểu đình tiểu hầu ra cười giới thiệu vệ công tử đã bảo ta đình nhi tốt lắm tiểu đình đối về vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười xoay người đi tới lục bình nguyên bên cạnh vươn nhỏ và dài ngọc thủ kéo lục bình nguyên tay phải lục công tử chúng ta nhìn ca vụ a ta đã dưới sự an bài người chuẩn bị xong văn viễn biểu ca Vệ công tử, các ngươi cũng cùng đi à. Lục Bình Nguyên nhìn Kiều Đình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiều Văn Viễn cũng cười đi tới, ba người cười nói, cùng nhau đi ra ngoài. Vệ công tử thỉnh, chỉ là một điểm rượu nhạt tuyệt tối, chúng ta cũng cùng đi chứ. Tiều Hầu ra hướng vệ vô kỵ chắp tay, vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ gật đầu, Tiều Hầu ra cười cười, ở phía trước dẫn đường, hai người cùng đi đến phòng. Phòng bên trên, xa mỏng màn phía sau ngọn đèn, chiếu dọi ra nổi bật thân ảnh của. hai bên bàn thượng đã bày xong mỹ vị món ngon bên cạnh có thị nữ ôm bầu rượu lẳng lặng thị lập cái này thị rượu nữ tử xem thấy mọi người tiến đến đều vội vàng không người cúi đầu không dám cùng mọi người ánh mắt đối diện tiều hầu ra ở trên thủ chủ tọa ngồi xuống cười chăm sóc đại gia tùy tiện mọi người từng người hai bên ngồi xuống thị rượu nữ tử tiến lên là mọi người rót rượu lúc này màn trung nữ tử nhạc sĩ kích thích dây đàn thổi tiêu lộng địch vài tên vũ giả từ hai bên đi ra tại đường tiền vũ động dáng người phiên phiên khởi vũ tiều đình xuyên toa tiệc rượu trong lúc đó liên tiếp hướng lục bình nguyên tiểu văn viễn còn có vệ vô kỵ mời rượu chăm sóc đại gia tận hứng tới tới tới ta lão nhân kính các vị bề trên tôn giả một chén đều là gia hiến không cần giữ lễ tiết tận hứng là tốt rồi ha ha. Tiểu hầu ra cũng hướng đại gia nâng chén cười thoải mái trẻ chén bóng đêm dần dần sâu một vầng trăng sáng sáng tỏ như nước phòng trước thềm đá một mảnh ngân sắc phòng bên trên ti trúc chi thành quanh quẩn vũ giả nổi bật dáng người tại mông lung dưới ánh sáng càng lộ vẻ vài phần liêu nhân mị lực lục bình nguyên uống nhiều rượu thừa dịp tử hứng cùng tiêu đình mắt đi mày lại địa trêu đùa Tiêu văn viễn cũng để cho thị diệu nữ tử ngồi ở bên cạnh bưng ly rượu khinh bạc địa đùa dơn trêu cợt nhìn nữ tử vẻ mặt đỏ bừng hình dạng trên mặt hắn lộ ra tiêu ý Ngồi ở vị trí đầu kiều hầu ra đối cái này làm như không thấy một mực cười ha hả cùng vệ vô kỵ uống rượu nói chuyện thiếm giảng một ít phủ thành thú vị phong thổ đông dưng Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, dư quang của khỏe mắt liếc liếc mắt phòng bên ngoài cửa chính, sau đó phảng phất không có việc gì dường như, tiếp tục uống rượu trong ly. Bên ngoài có việc phát sinh, vệ vô kỵ nhận thấy được vài tên thị vệ bị giết chết, ngã trên mặt đất. Đối phương tới không chỉ một người, mà là hai người, một người trong đó thực lực tại tự mình dưới, tên còn lại thực lực cũng rất mạnh, thân hình phập phèn, am hiểu ẩn nấp chi thuật, nếu như không phải là vệ vô kỵ thần thức ý niệm vượt lên trước thường nhân, cũng rất khó phát giác. Lúc này. thị vệ phía ngoài đã toàn bộ bị giết chết người xuất thủ chính là cái kia thân hình phập phền thực lực rất mạnh người đối phương tốc độ rất nhanh thân pháp vũ khí không kém xuất thủ cũng rất chuẩn một kích chí mạng không có chút nào sai lầm vệ vô kỵ tâm lý thầm nghĩ lúc này lục bình nguyên cũng cảm giác đạo có cái gì không đúng nhẹ nhàng để chén rượu xuống cảnh giác bốn phía biến hóa ha ha ha ha, một trận quái khiếu một đạo nhân ảnh lắc mình tiến đến khiêu vũ nữ tử kinh hoàng tránh hướng một bên tiêu hầu ra nào đó nhà tới, chúng ta sổ sách nên tính thế nào? Người tới khoảng chừng hơn 40 tuổi, toàn thân đêm đen đi phục, mang mặt quỷ mặt nạ, ánh trăng dưới ánh đèn, dáng dấp có vẻ càng thêm dữ tợn. Quỷ Diện Lang, bản hầu cũng muốn cùng ngươi tốt nhất tính một lần bút chứng này." Tiểu Hầu ra hỏi, "Ta biết chỗ ở của ngươi tới hai gã tông môn đệ tử, ha ha, đừng tưởng rằng có tông môn đệ tử chỗ dựa là có thể bảo trụ của ngươi hạng về trên đầu." Quỷ Diện Lang nhìn về phía Lục Bình Nguyên, Tiểu Văn Viễn hai người, nói thiệt cho các ngươi biết, không có tông môn đệ tử nào đó nhà còn chưa đây lớn mật dám nuôi tông môn vô lễ tội làm chu diện Tiểu văn viễn đi ra rút kiếm hướng quỷ diện lang công tới quỷ diện lang khí thế biến đổi thân hình bạo tránh rút kiếm đón chảo bong bong tranh giữa sân hai đạo nhân ảnh rào sát cùng một chỗ thế tiến công dư ba phảng phất như cùng phong tàn sát bừa bãi mà qua màn ào ào loạn quấn thị nữ kêu sợ hãi chạy nhanh ngã sấp xuống trên mặt đất một đạo nhân ảnh lão đảo lui về phía sau tiên huyết vẩy đầy đất tiểu văn viễn trong ánh mắt toát ra sợ hãi một tay che ngực một tay cầm trường kiếm mũi kiếm kéo trên mặt đất phát ra len kèn thanh âm của xoàng lang trường kiếm rơi trên mặt đất tiểu văn viễn the trên mặt đất lúc đó bị mất mạng vệ vô kỵ ngồi ở châu ngồi bất động thanh sắc nhìn trước mắt đây hết thảy quỷ diện lang khí thế của tản gia là diễn mạch kỳ thực lực chưa đạt được cấp thứ nhất vị nhưng là kém không xa so kiểu văn viễn cao minh hơn nhiều lắm khi hắn đi vào dụng công pháp che giấu thực lực chân chính Kiều Văn viện đánh giá thấp đối phương, bị lừa bị lừa, bị đối phương tùy tiện chém giết. Còn có một danh tông môn đệ tử, Huyền Thiên Tông Lục Bình Nguyên, ngươi đi ra cho ta. Quỷ Diện Lang kiếm chỉ đối phương, ta đã nói rồi, nếu không phải là có hai gã tông môn đệ tử ở đây, ta còn sẽ không tới đây. Các ngươi đều là bình thường muốn giết, mà giết không được dê béo a, ha ha. Ngươi đáng chết. Lục Bình Nguyên quát to một tiếng, thân hình lang không dựng lên, trên không trung rút kiếm, thường. Một đạo kiếm quang hướng Quỷ Diện Lang công tới. Quỷ diện lang thân hình hướng đại môn bay ngược, tách ra lục bình nguyên thế tiến công. Lục Bình Nguyên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm khí bén nhọn diễn hóa ra một đạo nhàn nhạt hư ảnh, hướng quỷ diện lang phi trảm, đang một đạo nhân ảnh lắc mình mà đến, đứng ở đại môn vị trí, xuất thủ chặn lục bình nguyên kiếm khí công giết. Vệ vô kỵ xem thấy người tới, ánh mắt con ngươi co lại, trong lòng cũng là dùng mình. Cồn Vật Bi, khi F. Chương 573, huyết cốc nữ sát thủ. Ngăn trở lục bình nguyên kiếm khí người Dĩ nhiên là một gã cô gái tuyệt sắc. Nàng chống một thanh màu máu đỏ giấy dầu tán, đứng ở ánh trăng dưới, nhẹ nhàng mà đỡ kiếm khí bén nhọn, ưu nhã tư thế. Dĩ nhiên mang theo một tia xuất chân ý. Huyết hồng du chỉ tán, huyết cốc sát thủ. Vệ vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới xích phong thành phong tuyết chi dạ, gặp được tên kia nữ sát thủ, cùng với bạch uyển quân nói cho hắn biết mà nói. Vong bong tranh, liên tiếp trường kiếm hô kích thanh nhân của nữ tử một tay chống màu đỏ giấy dầu tán, tay kia chắp kiếm cùng lục bình nguyên chém giết. Cô gái vũ kỹ rất kỳ quái, dựa vào giấy dầu tán sức nổi, chân không chạm đất, mũi kiếm một điểm hàn mang, phun ra nuốt vào loại ra, huyên hóa ra nhiều đóa hoa mai, công hướng đối phương. Tên này huyết cốc nữ tử là diễn mạch kỳ cấp thứ hai vị, lục bình nguyên muốn ăn thua thiệt. Vệ vô kỵ quan sát cô gái thực lực, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu hầu ra, nào đó nhà tới lấy tánh mạng của ngươi, bốn phía thị vệ đều chết hết, lần này cũng không có loạn tiện giúp ngươi. Quỷ diện lang cất bước tiến lên, hướng tiểu hầu gia chạy đi. vệ vệ công tử cứu mạng kiều hầu ra cùng kiều đình tránh cùng một chỗ cả tiếng hướng vệ vô kỵ cầu cứu vệ vô kỵ thân hình di động lắc mình che ở quỷ diện lang trước mặt của người là ai không sợ chết sao quỷ diện lang nhìn vệ vô kỵ lớn tiếng hỏi vệ vô kỵ không có trả lời một bước xông về phía trước tay phải rút kiếm thường một đạo kiếm quang thất luyện công giết qua đi quỷ diện lang huy kiếm nào tới đang một tiếng vang thật lớn hắn trường kiếm trong tay Tuột tay mà bay đinh tại phòng lập trụ thượng trôi kiếm vẫn lay động không nớt thực lực của hai người kém quá mức cách xa vệ vô kỵ vượt lên trước đối phương gấp đôi không ngừng nhất chiêu liền làm cho đối phương trường kiếm tuột tay lúc ở phía sau mặt kiều hầu ra cùng tiêu đình cũng không biết vệ vô kỵ thực lực thấy quỷ diện lang nào lên trong lòng tuyệt vọng đạt tới đỉnh trong lúc bất chợt thấy vệ vô kỵ trường kiếm xuất thủ nhất chiêu liền đánh bại đối phương trong lòng không khỏi đại hỷ quỷ diện lang trong lòng hoảng hốt hắn nhận được tin tức Chư hầu phủ tới hai gã tông môn đệ tử, lại thật không ngờ còn có vệ vô kỵ như vậy thực lực tu giả, hoảng loạn ở dưới, vội vàng lui về phía sau. Vệ vô kỵ không có cho đối phương, bất luận cái gì chậm tay cơ hội, thân hình như quỷ mị tiểu lấn người phụ cận, đầu ngón tay rượu ra một điểm điện mang, một chỉ công giết qua đi. Quỷ diện lang vội vàng thân thủ chống đỡ, một đạo điện mang xuyên vào quỷ diện lang lòng bàn tay, phanh. Điện mang men theo kinh mạch đi ngược chiều đi, trong nháy mắt nổ lên. quỷ diện lang hét thảm một tiếng cánh tay kinh mạch bị hủy từ bên trong nổ tung ra thịt hướng ra phía ngoài quay nhất thời tiên máu chảy đầm địa vệ vô kỵ thuận thế một kiếm vung xuống quỷ diện lang rồi ngã xuống trên mặt đất lúc đó bị mất mạng lúc này huyết cốc nữ tử cũng kiếm thế như hồng giấy dầu tán đẩy ra lục bình nguyên trường kiếm một kiếm xuyên vào đối phương thân thể lục bình nguyên kêu thảm thiết thân thể bay ngược về phía sau dưới chân không vững lảo đảo rồi ngã xuống vừa vặn ngã vào vệ vô kỵ trước mặt của cứu, cứu ta! Lục Bình Nguyên vươn tay hướng vệ vô kỵ cầu cứu. Tâm cao khí ngạo hắn, trăm triệu thật không ngờ sẽ hướng vệ vô kỵ cầu cứu. Nhưng lúc này đã không phải là giảng mặt mũi thời điểm, hiện trường chỉ có vệ vô kỵ mới có khả năng cứu hắn một mạng. Vệ vô kỵ nhìn Lục Bình Nguyên cười cười, thân hình về phía sau phiếu thệ, thối lui đến tiểu hầu ra bên cạnh. Lục Bình Nguyên một lòng đi xuống chìm, phảng phất ngã vào vực sâu, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chết ý. Tuyết Cốc nữ tử chấp kiếm nhìn phía vệ vô kỵ. thần sắc cũng theo đó ngần ra nhưng nàng lập tức phản ứng kịp một đạo kiếm khí phá không chém tới phốc lục bình nguyên cổ tiên huyết phun ra mang bên cạnh lùa trắng màn nhuộn thành một mảnh huyết hồng bên ngoài nhớ tới gấp ầm ý tiếng bước chân của vô số thị vệ chạy tới người mau tới người tiều hầu ra phảng phất nắm cứu mạng dây thừng cả tiếng kêu lên tuyết cốc nữ tử hướng bốn phía nhìn một chút trường kiếm hướng về phía trước vung lên một đạo kiếm khí xỏ xuyên qua nóc nhà hoa lập lạp gạch nói vụn to thạch rớt xuống, nàng chống lên dây dầu tán, thân hình từ từ bay lên, từ nóc nhà phá động bay ra ngoài. Vệ vô kỵ thả người tiến lên, thân hình lăng không hư bộ, đi theo phía sau đối phương, cũng đuổi theo. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, dưới ánh trăng dưới, phảng phất không chân thật huyến ảnh, hướng xa xa chạy đi. Trong ngay mắt, hai người liền tới đến tường thành bên cạnh, đối phương càng thành mà qua, hướng hoang dã chạy đi. Vệ vô kỵ theo đuổi không bỏ, dần dần tới gần đối phương. nữ tử thấy vệ vô kỵ dần dần tới gần vội vàng nhanh hơn tốc độ phảng phất lưu quang giật điện tiểu địa chui vào bên cạnh rừng cây vệ vô kỵ không có do dự chút nào theo đuổi theo mắt thấy bày không thoát được nữ tử bỗng dưng xoay người một đạo kiếm quang hướng vệ vô kỵ kéo tới vệ vô kỵ thân hình loại lên kiếm quang sẽ qua chẳng ở sau người trên cây to phanh thân cây kịch liệt lay động chặn ngang chặt đứt nghiêng qua một bên vô số lá xanh theo đại thụ rồi ngã xuống phần thế kích động tung bay vệ vô kỵ trường kiếm huy động một đạo ngược gió tại dưới kiếm phát lên xôn xao lá xanh theo gió kiếm mà vũ động phảng phất dưới ánh trăng phiên phiên khởi vũ điệp đàn hô trường kiếm lăng không bay vụt dẫn dắt điệp đàn vậy lá xanh hướng nữ tử công tới nữ tử chống lên giấy dầu tán xoay tròn ngăn cản ở phía trước phanh trường kiếm đánh vào giấy dầu trên rủ hướng bên cạnh bay nhanh đi lá xanh ầm ầm mất trật tự mọi nơi phiêu linh tản ra hiu hiu hiu cô gái giấy dầu tán chung vài điểm hàn tinh bạo xạ hướng vệ vô kỵ công tới ánh trăng dưới hàn tinh hiện lên ú lam quan mang hiển nhiên là vật kịch độc vệ vô kỵ từ không gian chữ vật lấy ra nghịch phong kiếm hô một đạo chỉ vệ vô kỵ khả năng nghe tiếng gió thổi từ nghịch phong kiếm chuyển đến hắn huy kiếm chỉ phía xa lăng không khoanh một vòng tròn đinh một đạo vòng tròn kiếm khí mang vài điểm hàn tinh bao lại toàn bộ vắt thành kim loại cạn hô nữ tử một tay trống giấy dầu tán thân hình hướng về phía trước phập phền Hiện ở trên hư không, phía sau một vầng trăng sáng như nước, ánh trăng chiếu dọi hạ, thân hình đường viền trở nên mơ hồ, hiện ra làm người ta hoa mắt vầng sáng. Nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt, không có tình cảm chút nào ba động, lánh mạc như băng, nhưng ở dưới ánh trăng lại có một loại tươi đẹp yêu dị mỹ cảm. Xuất thân huyết quốc nữ tử đều là giống nhau khí chất, xinh đẹp như giận phát phần hạ hoa, giống như yêu cơ thông thường. Vệ vô kỵ âm thầm lương thần, trường kiếm chỉ xéo đại địa, vận sức trở phát động. Thương. nữ tử huyền lập hư không trường kiếm ra khỏi vỏ tại ánh trăng dưới thân kiếm phát nổi lên tia sáng kỳ dị vù vù hô nữ tử trường kiếm huy vũ kiếm khí ngang dọc ánh trăng kiếm quang đan vào cùng nhau ngâm kiếm khí bén nhọn như mộng huyền thông thường diễn hóa ra vô số hoa mai hội hợp thành một đạo hoa sông hướng vệ vô kỵ công tới đây là một loại ảo diệu vũ kỹ cũng là một loại ý cảnh ý cảnh phối hợp vũ kỹ hình thành nữ tử đặc biệt kiếm thế vệ vô kỵ chưa thấy qua như vậy vũ kỹ cũng không hiểu đối phương ý cảnh. bất quá cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ. thiên hạ vũ kỵ ý cảnh, giống như thương hải đời sao? ai cũng vô pháp cuối cùng. vệ vô kỵ cũng không cần đi minh bạch, chỉ cần trong tay nghịch phong kiếm, ngăn chặn đối phương là được. hô! một đạo ngược gió theo kiếm khí gào thét buôn tập, trong nháy mắt nhảy vào hoa sông trong. trong một sát na, khắp bầu trời hoa mai bị mất trật tự nhu toái, phanh! hai người tranh phong dư ba hóa thành một vòng rung động, hướng tứ phương tản ra. Vô số lá dụng cảnh khô, cuốn vào dư ba tròng, trong nháy mắt bị kiếm khí nắp bẫy, hóa thành quả viên cạn. Phương viên 10 trượng đại thụ toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, ung ung địa rồi ngã xuống, phát ra to lớn âm hưởng. Nữ tử không lộ vẻ gì trên mặt của, rốt cục lộ ra kinh sắc, thân hình về phía sau phiêu thệ. Cồn và bi, hi et. Chương 574, Hoàng Kim Linh Lung Châu. Nữ tử khiếp sợ với vệ vô kỵ thực lực, trên mặt lộ ra kinh sắc, bay ngược về phía sau. Vệ vô kỵ thân hình lăng không dựng lên, lưu vân thiên huyết quyết. Luyện khí cảnh thiên cấp trung phẩm thân pháp vũ kỵ.